Quy một chương 479, 26. quyền thứ nhất chương bốn trăm bảy mươi chín linh vật xuất thế dưới đặc thù linh vật cần đặc biệt thai nghệ nơi xuất thế thời khắc mất đi vốn là liên quan tất nhiên sẽ chuyển ra cự động tĩnh lớn đặc thù linh vật bản năng liền có thể tránh thoát một ít hiểm tình quyết không cam tâm xa lưới khả năng tránh thoát thì đồng dạng chuyển ra động tĩnh mà linh vật bản thân mạnh mẽ dồi dào linh nguyên tố nhanh chóng lan ra thời khắc liền để chuyển ra động tĩnh càng to lớn hơn liền như vậy linh vật xuất thế thời khắc động tĩnh khổng lồ hiện ra kỳ lạ cảnh tượng, liền dường như tín hiệu như thế sẽ đưa tới bốn phía thăm dò. Liền nắm những tình huống này tới nói, trong bóng tối thiết kế chủ đạo trận doanh, đem còn lại trận doanh dẫn đi Kim Phong Sơn, trong này hiệu quả khá là cần phải. Vũ Phong thân ở ẩn nấp trận pháp ở ngoài, tự nhiên đứng núi chịu sáo, đối mặt linh vật chuyển ra kinh động. Mà này động tĩnh khổng lồ, để cho nhất thời liền phát hiện, này tiện lợi đỉnh cấp kim linh vật, làm lần này đến hàng đầu mục tiêu. Mà đồng thời, liền suy tư cấp đoạt sách lược, không cần quá mức suy tư, liền âm thầm khá là nói, bây giờ tình huống, chính mình có thể lựa chọn vào vào, tương tự có thể giữ chặt cửa động, chỉ đợi mục tiêu đi ra. chính mình liền xuất kích cấp giận, động đạo bên trong, chính mình độc thân mà chiến, thích hợp bản thân chính diện chiến, có thể chính mình cướp đoạt linh vật, không chuẩn bị lượng lớn chu diện, mà nắm linh vật giả chắc chắn đến an toàn nơi, chính mình cướp đoạt linh vật thì động đạo chật hẹp, còn có thể cản tay thân pháp của chính mình. Hơn nữa, chính mình cướp đoạt linh vật, tự động đạo bên trong đi ra thì, còn lại trận doanh đến đây, chính mình liền không cách nào thoát thân. Bây giờ chính mình nhận nấp được, chỉ đợi mục tiêu đi ra, tra xét ra linh vật, lại trực tiếp xuất kích cấp giận, lập tức dựa vào thần tốc thoát đi, cơ hội như vậy càng to lớn hơn. Thời kinh cân nhắc khá là, vũ phong liền âm thầm quyết ý nói. mà suy tư khá là đơn giản cân nhắc cướp giật thời gian cùng với dư trận doanh đến đây thời gian mà trong này thời gian khoảng cách tiện lợi tốt nhất cướp giật thời gian bằng không đưa tới vi khốn trận doanh mặc dù tự tin mạnh mẽ tương tự không dễ như vậy chạy trốn đặc biệt là này trung tâm nơi các trận doanh tụ tập trong đó một số ghi tên thiên kỳ bảng cứ việc so với nhược một ít có thể đồng dạng khá là mạnh mẽ hơn nữa trong lòng âm thầm suy đoán lần này trong bóng tối thiết kế chủ đạo lặng lẽ đào lấy linh vật trận doanh tất nhiên do mạnh mẽ tuấn kiệt dẫn dắt tiện lợi ghi tên thiên kỳ bảng tuấn tiện dù sao Lần này tiến vào bí cảnh Thiên Kỳ bảng tuấn kiệt, cứ việc vẹn vẹn 6 vị mà tôi, mà Đỗ Dương đã để tội, ngoại trừ bản thân ở ngoài, cũng chỉ dư 4 vị. Mà bốn vị này bên trong, mạnh nhất xếp hạng 16, xếp hạng xa mạnh hơn nhiều Đỗ Dương, xếp hạng dòng giã cao 10 vị. Còn đối với vị này, tên là Vương Thiên, Thiên Cơ xếp hạng 16, xuất từ Thiên Vương tông tuấn kiệt, Vũ Phong không chút nào xem thường. Đặc biệt là lần này thiết kế, trong bóng tối đảo lấy linh vật trận danh, Vũ Phong đối với hàn ám mang một ít suy đoán, sẽ càng thêm cẩn thận. Vũ Phong trong lòng cân nhắc suy tư, âm thầm quyết ý sách liền tìm đáng nơi ẩn nấp, phối hợp mạnh mẽ chỉ cần ẩn nấp trụ thân hình liền có thể rất tốt ẩn nấp mà sự mạnh mẽ hồn độc cha xét có thể từ trước phát hiện hiểm tình tương tự phụ trợ ẩn nấp khả năng nhân động đạo đậm hơn mà linh vật xuất thế rung động ảnh hưởng động đạo thông suốt bên trong bộ trận doanh, phí đi so sánh cựu thời gian đều còn không xuất động cầu đến vũ phong trong lòng thậm chí suy đoán liệu sẽ nhân trong bóng tối trận doanh, đào tạc còn lại động đạo rời đi đương nhiên vẹn vẹn suy đoán mà thôi liền nhanh chóng bài trừ ý nghĩ như thế dù sao theo đệ bốn phía sơn thể mà nói đào ra còn lại động đạo tất nhiên cần đại lượng thời gian hơn nữa trước kia động đạo nhân trận pháp bật nấp, liền khá là không dễ như vậy phát hiện. Mà mặc dù đào ra còn lại động đạo, linh vật xuất thế rung động xung kích, tương tự sẽ truyền ra cự động tính lớn. Vì vậy, đào ra còn lại động đạo, đầu tiên không thời gian, thứ yếu không cần thiết. Tình huống như vậy, chỉ phải tỉnh táo suy tư, liền có thể trực tiếp bài trừ. Mà chỉ có tình huống, tiện lợi động đạo quá sâu, mà linh vật xuất thế rung động, để động đạo bên trong rơi xuống trở ngại vật. Liên muốn những tình huống này, Vũ Phong tự nhiên an tâm ẩn nốt, chỉ chờ đợi mục tiêu hiện ra thân. Mà lần này không quá lâu thời gian, cử động trận pháp nơi chuyển đến động tĩnh, để cho biết được mục tiêu sắp đi ra. vũ phong nhất thời lấy ra toàn bộ chú ý một hai cái ba cái vũ phong âm thầm tính toán đồng thời cẩn thận tra xét tránh khỏi đưa tới mục tiêu chú ý mà tính toán đồng thời ẩn nấp trong trận pháp hiện ra một lại một bóng người những này bóng người lan ra khí thế đều để cho âm thầm hoảng sợ theo đệ đại thể tra xét hiện ra thân những người này mặc dù không đứng vào tiền kỳ bảng đều có thể tương đương còn lại trong trận do nhỏ dường như đầu lĩnh mạnh mẽ không cần nói những người này tự trong tông môn tất làm hàng trước nhất tuấn kiện mà lần này tra xét bí cảnh Những này Tuấn Kiệt liên hợp chuẩn bị, có thể thấy được sớm tiên tri hiểu. Chỗ này đỉnh cấp linh vật, vì vậy sẽ âm thầm thiết kế. Dù sao, bình thường tra xét bên trong, mỗi tông môn hàng trước nhất Tuấn Kiệt, tông môn đều sẽ bảo đảm an toàn. Liên dường như Đông Hoa Học Viện, Đông Hoa các bên trong Tuấn Kiệt đều làm trong Học Viện bà bối, làm tông môn Học Viện truyền thừa nhất định phải, làm Tuấn Kiệt còn không trở nên mạnh mẽ thì, liền muốn bảo đảm an toàn. Mà vào bí cảnh thám hiểm, tiện lợi trong Học Viện, Huyễn Tháp khiêu chiến xếp hạng. đương nhiên, Học Viện so với còn lại tông môn, đối lập muốn càng nhân tính, càng tự do một ít. Thám hiểm không chút nào ép buộc, nhất định phải hai bên đều đồng ý. Học viện muốn đồng ý học viên, tán thành học viên tư cách, mà học viên tự thân đồng ý mạo hiểm. Nhân như vậy quy tắc ẩm, các tông môn mạnh nhất đời trẻ đi vào mạo hiểm tỷ lệ quá nhỏ. Mà này trong bóng tối thiết kế trận doanh, toàn hiện ra như vậy cường khí thế, có thể thấy được xuất từ tông môn hàng đầu tu kiệt, có thể suy đoán lần này đảo lấy linh vật dự mưu. 10 cái, 11 cái, hiện ra thân nhân số, còn kéo dài tăng cường, cơ bản mạnh yếu tương đương. Mọi người hiện ra thân đồng thời, liền cảnh giác trận pháp một phía, đồng thời tra xét xa xa độ tĩnh, mà mang theo linh vũ giả, bây giờ còn chưa có đi ra. Vũ Phong không phát hiện chính mình mục tiêu, tự nhiên còn kiểm chế không xuất kích. Liên nhân là nút, này trận doanh nào đó vị đệ tử cha xét thì suýt nữa đem phát hiện, may là sự bình tĩnh đối mặt, cùng bại lộ một đường cách xa nhau, không để cha xét giả phát hiện cái gì. Thật mạnh trận doanh, liên này 18 vị, liền có thể đối mặt tùy ý một nhà thông môn, đến đây thám hiểm trăm vị, mà động đạo bên trong. Làm cha xét giả rời đi, Vũ Phong âm thầm kinh tâm thầm nghĩ, vừa lúc thì hiện ra thân mục tiêu, đã tổng cộng 18 vị, những người này hiện ra khí thế đều vô cùng mạnh mẽ. đương nhiên, nhà này trận doanh từ trước xét New. tự nhiên không mặc ghi rõ thân phận trang phục, Vũ Phong còn không cách nào tra xét xuất thân phận. Khả năng tiến vào bí cảnh thì những người này đều không biểu hiện vốn là dung mạo, dù sao các loại dịch dung biện pháp đều có thể trong thời gian ngắn man thiên quá hải. Nhà này thần bí trận doanh, coi là thật dự mưu thật lâu, cùng bây giờ những ngày so với, Kim Phong Sơn ám kỳ đều như cạn. Vũ Phong lâm thầm cảnh giác, cứ việc trong lòng không sợ, có thể càng thêm cẩn thận, nhất định phải bảo đảm cướp đến linh vật. Hả? Liền suy tư thì, trận pháp che lớp bên trong, chuyển ra một trận linh nguyên dung chuyển, Vũ Phong nhất thời chuẩn bị, trong lòng rõ ràng, nhà này thần bí trong trận doanh, đầu lĩnh Nắm linh vật liền muốn hiện ra thân. Hả? Hán, cái tên này. Là 18 vị đệ tử cảnh giác, cuối cùng một vị hiện ra thân, vừa là mạnh nhất đầu lĩnh, lại làm nắm linh vật giả hiện ra thân thì, vũ phong lần thứ 2 hiện ra kinh ngạc. Tra xét bên trong, hiện ra làm ra một bộ xa lạ mạo. Có thể nắm mà bị chiến linh khí, thiên lôi tông tiêu chí tính linh khí, thiên vương chiến kích để cho nhìn quán mắt. Mà này đặc biệt thiên vương chiến kích, hiện nhiên trải qua đặc biệt luyện chế, không hề tầm thường quy cách, nhất thời để cho liên tưởng một vị, thiên kỳ bảng tuấn kiệt. mà vị này tuấn kiệt xuất thân liền vì là thiên lôi tông mà kỳ cụ thể thân phận vừa lúc vì là thiên lôi tông đời trẻ mạnh nhất thiên kỳ bảng xếp hạng mười vương tiên mặc dù cha xét bên trong vị này hiện ra cực kỳ xa lạ dung mạo có thể vũ phong đã phát hiện thân phận những tình huống này đều cùng vũ phong trước kia suy đoán hoàn toàn phù hợp đồng dạng đối mặt hơi thứ mười bát đệ tử đối mặt mạnh mẽ vương tiên có thể cùng ngang nhau vương tiên vũ phong vẫn không chút nào ý sợ hãi mà phát hiện mục tiêu đỉnh cấp linh vật liền để xuống vương tiên bốn nang bên trong vũ phong liền chuẩn bị xuất kích kể cả bốn nang cấp giận đáng tiếc đang luôn xuất kích thì xa xa chuyển đến linh nguyên dung chuyển để cho mất đi tốt nhất thời cơ đáng chết còn lại trận doanh sao sẽ nhanh như thế đến đây vũ phong âm thầm chửi tới lập tức bừng tỉnh rõ ràng âm thầm nói mình có thể đoán ra tình huống thật còn lại trận doanh đồng dạng có thể mà còn lại trận doanh số lượng lớn đặc biệt là đồng tông môn mấy trận doanh một ít đi tới kim phong sơn một ít ẩn nút chờ đợi biến hóa bây giờ tình huống bình thường nghĩ đến những này thiên vương tông gia hỏa trong bóng tối thiết kế sách nhu thì liền dự tính tình huống như vậy dẫn cách một ít trận doanh dựa vào tự thân mạnh mẽ liền có thể bảo đảm thoát thân mà chính mình bây giờ lựa chọn quyết không phải trực tiếp tiếp đoạt linh vật, phải làm truy tìm chờ đợi. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, khống chế trong lòng xuất kích kích động. 26. Quyển thứ nhất chương 480, tình thế phức tạp. Làm khống chế chuẩn bị xuất kích kích động, cưỡng chế để cho mình chậm đợi tình huống chuyển biến. Vừa lúc thì, Thiên Vương tông trận doanh, Nhân Vương Thiên đi ra, liền muốn hướng về xa xa rời đi. Mà Vương Thiên, không thẹn thiên kỳ bảng xếp hạng, vẹn vẹn cách xa nhau mấy tức thời gian, liền sắt rắc viễn nơi linh nguyên dung nhất thời lên tiếng nói, nhanh chóng đổi đạo, đi tới số 3 mục tiêu. Nhân Thiên Vương Tông mười vị đối lập khá là tán một ít, dù sao trước kia đi ra cảnh giác không hoàn toàn tụ tập một chỗ, Vương Thiên Môn ngự chuyển ra khá xa. Vì vậy, Vũ Phong hoàn toàn ngự thanh sắp xếp, mặc dù trong đó tin tức lượng khá nhỏ, có thể liên hợp tình huống cụ thể, tương tự có thể suy đoán ra một ít xuất kích. Atlantis linh thức. Cải. Toàn Văn xem. Thiên Vương Tông thiết kế đảo lấy linh vật, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng rút đi sách lược, nếu không sẽ thê còn lại Tông môn làm gà ý, ý ấy, Tình huống như vậy nhất định phải ngăn chặn. Mà rút đi sách lược bên trong, lui lại con đường khá là khẩn yếu, đồng thời phối hợp còn lại đồng bạn ngăn cản. hiển nhiên lần này kế hoạch liên hợp thiên vương tông toàn thể trận doanh, từ trước liền làm sắp xếp tự nhiên có thể toàn bộ quá kim sa hà mà kim phong sơn vẹn vẹn một ít đào lấy linh vật một ít còn lại liền muốn bảo đảm lui lại mà thiên vương tông trận doanh, vốn là chuẩn bị lui lại con đường cứ việc không phải đón lấy linh nguyên dung chuyển nơi có thể vừa vận hai mặt tương lâm vương tiên phát hiện tình huống như vậy liền trực tiếp mệnh lệnh đổi đạo mà đổi số ba mục tiêu vừa lúc cùng linh nguyên dung chuyển nơi đối lập vương thiên mạnh mẽ tra xét tương tự để cho cảnh giác mà rút đi con đường ám hiệu càng làm cho minh ban ngày vương tông lần này chuẩn bị dồi dào nhất thời thì càng thêm cảnh giác đương nhiên, vũ phong đối mặt tình huống như vậy, càng tương ngay cả mình diễn mạch tu luyện vốn là không chút nào thả lòng. truy muốn bảo đảm này thủy mạc quá hồn, chính mình cướp đoạt linh vật trước, còn phải tận lực tránh khỏi giao chiến a. chờ thiên vương tông trận doanh, hướng về vương thiên trong miệng số 3 mục tiêu mà đi thì mới vừa lôi ra 30 mươi trượng khoảng cách, vũ phong liền nhanh chóng hiện ra thân vận chuyển, ẩn tức đuổi theo, cứ việc ẩn tức hiệu quả muốn bất động thì càng tốt hơn, mà cách xa nhau ba trong vòng 10 trượng, vương thiên cho thấy cha xét bản lĩnh hoàn toàn sẽ đem phát hiện. nhưng may là tình huống đặc tủ phía trước thiên vương tông lui lại. mặt trái còn lại trận doanh đuổi theo trong đó to lớn linh nguyên dung chuyển liền có thể che lấp yếu ớt động tĩnh tình huống như vậy có thể để cho càng tốt hơn ở nút đồng dạng mặt trái còn lại trận doanh đuổi theo tình cảnh càng hiện ra hiểm trở đem biến bạn tri kỳ phong trung tâm vũ phong tự nhiên rõ ràng như vậy tình thế phải tận lực tránh khỏi giao chiến cướp đoạt linh vật trước tận lực cần nút liền muốn tránh khỏi tình huống như vậy vì vậy truy tìm thiên vương tông thì tương tự quan tâm mặt trái trận doanh nếu như giao chiến không cách nào tránh khỏi trước hết muốn bước ra đi ra ngoài lại chuẩn bị làm về ngư ông, thật trong bóng tối cướp đoạt linh vật hả mặt bên lại tới một nhóm đột nhiên Vũ Phong phát hiện mà bên chuyển đến một trận yếu kém động tĩnh, mà ý nghị chuyển động trực tiếp coi là một nhóm, mà không phải một nhà trận doanh kỳ thực đã sớm phát hiện, mặt trái đuổi theo trận doanh, số lượng to lớn, không phải một nhà trận doanh, mà mặt bên đến động tĩnh, cứ việc nhỏ yếu một ít, có thể quyết không phải số lượng tiểu, mà trong đó cách khá xa duyên cớ. Vũ Phong tra xét mạnh hơn quá Vương Thiên, do linh nguyên dung chuyển bên trong, có thể đại thể suy đoán số lượng, thậm chí truy kích khoảng cách. Vương Thiên khả năng đồng dạng có thể, có thể tất nhiên không chuẩn xác, cứ việc đồng dạng tra xét đại thể tình huống, trước mặt ngoại trừ rút đi phía trước hướng về. đã hai mặt truy kích, mà một bên khác mặt bên, với lúc hướng về kim phong sơn nơi đi, tình huống như vậy, hiển nhiên không phải bình thường trùng hợp. Nhưng mà vũ phong trước mặt không tâm tư tỉ mỉ suy nghĩ, cẩn thận ẩn nút, tìm cơ hội cướp đoạt linh vật càng khẩn yếu. Nhưng mà không đợi quá lâu thời gian, vẹn vẹn ba khắc trung thời gian đi qua, phía trước thiên vương tông trận doanh đột nhiên khẩn cấp đình chỉ. Xảy ra chuyện gì? Vũ phong đầu tiên cả kinh, lập tức tra xét tình huống phía trước, cứ việc trực tiếp tra xét phạm vi, vẹn vẹn hồn đọc ba mươi trượng có thể mạnh mẽ phát hiện bản lĩnh, cơ bản cùng hồn đọc tương quan, có thể tra xét càng xa hơn linh nguyên dung chuyển. làm tỉ mỉ cha xét thì bên mép bước lên một kia kỳ quái mà lại bừng tỉnh ý cười nhân thiên vương tông đình chỉ đồng dạng đình chỉ ẩn nút đồng thời nhanh chóng suy tư tình huống nhất thời rõ ràng nói thiên vương tông thiết kế chính mình cho rằng vô cùng tốt đáng tiếc còn lại trận doanh, không ai làm thật ngu rốt, mọi người tương kế tự kế chỉ chờ linh vật xuất thế thiên vương tông thiết kế dẫn cách còn lại trận doanh, mà còn lại trận doanh, làm sao không mượn thiên vương tông để linh vật xuất thế ý nghĩ liền chính mình như vậy cứ việc đi vào cục nắm người đứng xem tâm thái có thể chính mình muốn đoạt lấy linh vật mà thiếu tin tức tương quan hoàn toàn không có cách nào khống chế tình thế a vũ phong trong lúc suy tư âm thầm thở dài nói dù sao bây giờ tình huống cùng với dự đoán đã sinh ra đại lượng biến hóa bây giờ này đàn thủy đã hoàn toàn biến hồn mà chính mình chỉ có thể thừa nước đục thả câu mà mò cá trước nhất định phải giám thị thật mục tiêu con cá vũ phong âm thầm quyết ý đạo tiêu giao đặc công toàn vẫn xem đương nhiên nhanh chóng đem linh vật cấp đến tự nhiên sẽ càng thêm bảo hiểm có thể đối mặt thiên kỳ bảng 16 vương thiên vũ phong không có lòng tin gì đánh nhanh thắng nhanh mà một khi thời gian tha lâu một chút còn lại trận doanh lại mà đến tình thế sẽ càng thêm gay go Liên Dương Như Thiên Vương Tông không chuẩn bị đối mặt còn lại trận doanh, Vũ Phong đồng dạng muốn né qua. Nếu như cùng Thiên Vương Tông, nhất định phải một bên đối mặt còn lại trận doanh, Vũ Phong chọn lọc tự nhiên ẩn nút, để Thiên Vương Tông đối mặt với kín. Đáng tiếc, lần này tình thế, coi là thật quá mức các liệt. Vũ Phong thấy Vương Thiên, mệnh lệnh Thiên Vương Tông đình chỉ, liền có thể đoán ra mặt âm trầm sắc. Dù sao, khoảng cách nhiều 30 trượng, tra xét ra tình huống phía trước. Vương Thiên mệnh lệnh đình chỉ, tự nhiên đồng dạng tham tra được, mà nhân dựa vào 30 vị trí đầu trượng, Vương Thiên cha xét cùng với tương đương, thậm chí càng càng chuẩn xác. Mà bây giờ tình huống phía trước chặt đường mặt trái truy kích mà mặt bên một bên đồng dạng truy kích một bên hướng về kim phong sơn tất nhiên lượng lớn trận doanh chờ đợi mặc dù mặt hướng kim phong sơn bây giờ không động tinh gì mà khi thật muốn hướng về trong đó xuyên tất nhiên sẽ là cái trong rổ miết tình cảnh tự nhiên vương thiên không phải ngu dốt bối tất nhiên muốn tránh thoát kim phong sơn mà trước kia lui lại con đường cộng thiết lập số 3 mục tiêu chỉ có không đối với kim phong sơn sắp xếp mà kim phong sơn phụ trách giám thị đồng bạn một khi tình huống biến hóa biểu thị linh vật xuất thế sẽ đi tới tương lâm hai mặt về phía trước xông vào vương tiên thoáng suy tư liền ra lệnh dẫn dắt 18 vị đồng môn trực tiếp xông về phía trước mà trong bóng tối ẩn nút vũ phong cứ việc không người biết nói cái gì khả quan vương tiên cử động liền có thể đoán ra chuẩn xác tình huống âm thầm nói nhanh chóng quyết sách minh hiểu tình thế trần tướng làm ra thích hợp nhất lựa chọn này vương tiên không tầm thường a ba mặt vây đánh một mặt không như ứng, tình huống như vậy thường thường không ứng tối hiểm ác nhất định phải dũng cảm tiến tới tranh thủ trong đó sinh cơ hơn nữa mặc dù đối đầu trước kia thiết kế có thể không biết bên kia rời đi tuyệt đối không phải mạnh nhất sắp xếp Có thể như quả lựa chọn lùi, mặt trái cùng mặt bên hội hợp, hai cỗ truy kích vây kín, sẽ thêm gấp đôi cường thế. Nhân đối lập mà trì, lần này không quá lâu thời gian, Thiên Vương tông trận doanh, liền cùng phía trước chặn lại trận doanh gặp gỡ. Bây giờ tình thế, chỉ cần gặp gỡ, liền dường như thủy hỏa, không làm pháp tướng dùng, liền vẹn vẹn giao chiến mà quyết. Đến đúng lúc, cứ việc này 40, 50 cái ra hỏa, không có cách nào ngăn trở Thiên Vương tông, có thể chỉ cần có thể kiềm chế một ít, chính mình cướp đoạt linh vật cơ hội, sẽ biến càng to lớn hơn. Vũ Phong ẩn nốt bên trong, âm thầm quan sát tình thế. Lần này chính diện liên tiếp, khoảng chừng hơn 50 vị đáng tiếc mạnh yếu không pháp tướng làm, mà mạnh nhất đều khó chặn Thiên Vương Tông một vị. Lần này tao nội chiến kết quả, đã nhân mạnh yếu so sánh, mà lại không cái gì hồi hộp. Cứ việc như vậy sẽ kéo dài một ít thời gian, có thể còn lại hai bên, hiện nay còn không cách nào đuổi theo. Mà Vũ Phong liền chuẩn bị như vậy tình thế bên trong, mượn cơ hội cấp đoạt linh vật. Mặc dù vừa lúc thì không có cơ hội, tương tự muốn truy khẩn Thiên Vương Tông. đương nhiên, không khỏi tình huống biến hóa, muốn nhanh chóng cướp đoạt linh vật, chỉ cần cơ hội quả bán, liền sẽ trực tiếp xuất kích. Dù sao tự tin mạnh mẽ, mặc dù cướp giật thất bại, nhưng đối với không tổn hại, chỉ phải tùy thời trừ nhanh chóng thoát đi ẩn nút, mặc vọt vào vây kín bên trong, liền không cần lo lắng cái gì. Có thể muốn pháp chính được, tình thế lần thứ hai sinh ra biến hóa, hướng về Kim Phong Sơn một mặt, đột nhiên lao ra một nhóm đặc biệt trang phục gia hỏa, mà những người này trang phục tương tự che giấu thân phận, vừa lúc cùng Vương Thiên chờ người tương đồng. Không cần nói, những người này xuất từ Thiên Vương Tông. Mà trước kia sắp xếp, liền muốn ngăn cản trung tâm nơi, cùng Kim Phong Sơn chung gian, nhận hấp dẫn lượng lớn trận doanh chức trách, đồng thời theo nắm linh vật chủ trận doanh mà động. Mà trước kia, Vương Thiên phát hiện phía trước chặn lại thì, vẫn mệnh lệnh xông về phía trước đồng thời, liền liên lạc những người này đến đây. Dù sao rời xa trước kia thiết kế, bây giờ ba mặt trở lại, không cần ngăn cản Kim Phong Sơn trận doanh, càng chặn đánh bên trong trận doanh lao ra. Tự nhiên biến hóa như thế, Nhân Vương Thiên không chế mà biến, có thể cùng với gặp gỡ trận doanh, thì càng thêm lúng túng một đòn. Mà Vũ Phong ý nghĩ, tương tự lần thứ hai thất bại, chỉ có thể duy trì ẩn nút. 26 Quyển thứ nhất chương 481 Lôi đỉnh xuất kích. Ý nghĩ thất bại còn thứ yếu, mà tình huống nhanh chóng chuyển biến, thì càng thêm để tình thế phức tạp. Thiên Vương Tông tái xuất hơn 20 vị, vẹn vẹn hơi thứ trước kia đồng bọn. Trận lại trận doanh liền hiện ra càng yếu hơn, mà như vậy đối với toàn thể ảnh hưởng sẽ cùng dạng càng thêm phức tạp khó dò. Mất đi trước mặt cơ hội, mà đồng thời tình thế hiểm trở, cấp giật nguy hiểm càng to lớn hơn. Đương nhiên, vẫn như trước kia, cấp đoạt linh vật nguy hiểm, giới hạn có thể không cấp đoạt linh vật, vẫn còn còn không cần lo lắng tự thân an toàn. Thiên Vương Tông đồng môn trận doanh, mới vừa đến đây hơn 20 vị, cứ việc không trước kia 18 vị mạnh, có thể so với vẹn vẹn hơi thứ một ít, đều so với còn lại trận doanh cường. Trước kia 18 vị, cơ bản mà khi các trận doanh đầu lĩnh, mà này 20 vị, nơi tầm thường cùng đấu lĩnh, tương tự không cách nào xem thường. đối với trước mặt giao chiến càng nhân bổ khuyết số lượng hai bên số lượng ngang nhau thiên vương tông nhanh chóng kết thúc giao chiến lập tức nhanh chóng hướng về xa xa mà đi Mã ác chiến tình cảnh nơi chặn lại hơn 50 vị thoát đi hơn 20 vị còn lại hơn 30 vị nhân thiên vương tông cường thế đều đưa ra dòng roi tính mạng đương nhiên kỳ tính mệnh mất đi mà dòng roi không ai lấy thiên vương tông chiến thắng mà cách có thể đối mặt ba mặt truy kích muốn bảo đảm linh vật an toàn càng phải nhanh chóng rời đi tự nhiên không thời gian thanh tra chiến công chỉ tùy tiện lấy một ít mà thôi muốn tốn thời gian năm lấy liền trực tiếp quả quyết trừ tình huống như vậy không cần vương thiên đặc biệt sắp xếp hơn 40 vị đồng môn đều hiểu ngầm làm như vậy có thể thấy được trước kia sắp xếp đã cực kỳ cẩn mật mà trong bóng tối ẩn nút vũ phong tương tự không tâm tư kiếm lợi đừng nói theo đệ dòng dõi không cần những thứ đồ này mặc dù kiên trì mạc lãng phí có thể thời gian đồng dạng khẩn cấp vừa muốn duy trì ẩn nút truy tìm liền muốn cảnh giác mặt trái truy kích so sánh biến càng phức tạp tình thế khả năng trước kia trận phát nơi trực tiếp cướp giật còn càng tốt hơn đáng tiếc bây giờ không hai lần lựa chọn cơ hội lần đầu tao nội chiến kết thúc đối với Thiên Vương Tông không thực tế tổn thất, mặc dù giao chiến tổn thất chút linh nguyên, có thể lớn mạnh trận doanh còn tăng tốc rời đi. Một mặt có thể thấy được tình thế hiểm trở, một mặt có thể thấy được Thiên Vương Tông đối sách. Mà như vậy tình thế, báo trước Thiên Vương Tông thắng quả, không cách nào kéo dài quá lâu. Sự thực còn liền như vậy, không quá lâu thời gian, Thiên Vương Tông phía trước lần thứ hai bước lên một vòng chặn lại trận doanh. Cứ việc lần này đến, do linh nguyên dung chuyển tra xét, số lượng khá là nhỏ một ít, vẹn vẹn năm, sáu vị mà thôi. Có thể hiện ra linh nguyên dung chuyển, tương tự nói rõ đến đây giảm mạnh mẽ, trong đó mạnh nhất một luôn thế. mạnh hơn quá toàn bộ thiên vương tông đệ tử vẹn vẹn thứ quá vương thiên mà thôi cha xét ra tình huống như vậy vũ phong tự nhiên có chút kinh ngạc đồng thời chú ý vương thiên đi tới bên trong thân tốc có chút một chút chỉ trệ lập tức kiên chỉ dung hướng về về phía trước hiển nhiên cha xét ra tình huống phía trước mà kiên chỉ nên chiến sách được mà có chút ra chỉ trệ làm cha xét bên trong thời gian khả năng đồng dạng phát hiện thiên vương tông không biến hóa đi tới hướng về vẫn kiên trì về phía trước phía trước chặn lại mấy vị đơn giản trực tiếp đình chỉ chậm đợi đương nhiên nếu như thiên vương tông lâm thời đổi hướng về mà đi phía trước giá hỏa đồng dạng đối với nhằm vào biến hóa Vì vậy, Thiên Vương Tông chặn doanh, hoàn toàn không lựa chọn, cùng với lãng phí thời gian vòng tới vòng lui. Đơn giản trực tiếp về phía trước phá vòng vây lao ra. Hú hổ, lần này chặn lại, vẹn vẹn mấy vị mà thôi, mặc dù phải mạnh hơn một chút, có thể Thiên Vương Tông vẫn có ưu thế. Đồng dạng không khoảng cách quá lâu thời gian, Thiên Vương Tông chặn doanh, liền cùng chặn lại đối đầu gặp lại. Đương nhiên, này đầu tiên gặp lại thời gian, không trực tiếp liền xung đột giao chiến, rõ ràng hai bên các mang ý đồ, mà lại từng người ám mang cảnh giác. Đương nhiên, từng người ý đồ, từng người cảnh giác, đều không phải tương đồng yêu cầu. Chặn lại một bên bây giờ có chút thế yếu tự nhiên muốn kéo dài thời gian mà thiên vương tông trận doanh thì lại muốn nhanh chóng phá vòng đây, đồng thời để tự thân tổn thất nhỏ nhất trùng giết ra ngoài cứ việc không trực tiếp giao chiến có thể hai bên cân nhắc thế liền có thể làm âm thầm giao chiến mà thiên vương tông đầu Linh vương tiên không trầm mặc quá lâu thời gian liền nói ra vọt thẳng ra mệnh lệnh ha ha vương thiên, này nhưng không ngươi nhất quán tính các nhà dựa theo ngươi tự tiêu liền để đồng môn chịu chết mà chính mình bình yên không động lẽ nào đỉnh cấp linh vật liền thật sự lớn như vậy hiệu quả có thể thay đổi ngươi kiêu ngạo tính cách chặn lại một bên tên đầu lĩnh lên tiếng nói trực tiếp chọn minh vương ngày thân phận hả vương tiên hơi chậm lại lập tức nói nói rằng gừng lòng thiên kỳ bảng 32 tên cứ việc ngươi có thể đi vào thiên kỳ bảng có thể muốn cùng vương mộ chống đỡ vẫn còn quá yếu quá yếu đối với thân phận của chính mình tiết ra ngoài vương tiên kỳ thực không cái gì bất ngờ dù sao cùng chỗ thiên kỳ bảng mọi người biết gốc biết dễ vưu kỳ linh khí rõ ràng tiêu chí huống hồ cấp đoạt linh vật thì che lấp thân phận của chính mình vẹn vẹn xóa đi dấu hiệu mà thôi không phải cái gì không cách nào gặp người sự chỉ cần đem linh vật bằng ra trong đó ân đoán tiêu hết tranh đoạt linh vật ân đoán Bên ngoài liên minh sẽ ngăn cản trả thù, mà Thiên Vương Tông bản liền mạnh mẽ, Vương Thiên Thân là trong đó tuấn kiệt, căn bản không cần e ngại tiết lộ thân phận. Đương nhiên, như vậy ràng buộc giới hạn bên ngoài, trong bóng tối trả thù thì lại không cách nào quan chế. Nhiên tự tin tự thân mạnh mẽ, tương tự hoàn toàn không chút nào ý sợ hãi. Mà Thiên Vương Tông đệ tử, đều nhân Thiên Vương Tông bá đạo, cuồng ngạo, tính cách cơ bản đều kiêu ngạo, Vương Thiên Thân là trong đó tuấn kiệt, tự nhiên càng thêm kiêu ngạo. Gừng Long vạch ra Vương Tiên, bây giờ chính mình không xuất chiến, vẹn vẹn để Đồng Môn chịu chết, liền trực kích Vương Thiên uy hiếp nơi, nhất thời để Vương Thiên giải ra, mà chuẩn bị xung phong trận doanh đình trệ. đương nhiên vương thiên vẫn kiêu ngạo bản thân tiết lộ thân phận đối mặt gừng long liền không cần đóng giả chưa thức xem thường gừng long có yếu liên tục nói ra quá yếu quá yếu một cái nhân coi là thật tự kiêu, một cái nhân tự kiêu che giấu ha ha cùng ngươi tiểu thiên vương so với khương mộ xác thực yếu kém lần này mang đến huynh đệ tương tự không pháp tướng so với ngươi đồng môn có thể khương mộ muốn ngăn cản ngươi chút thời gian tương tự có thể dễ dàng làm được chỉ cần kéo dài chút thời gian các ngươi đem tao nộ bà mặt vây kín gừng long lạnh nhạt nói ngôn ngữ có chút khẽ kỳ thực vô bi vô hỉ có thể thấy được tâm tính mạnh mẽ đương nhiên như vậy tâm tính mạnh mẽ Còn không cách nào phân biệt tâm trí kiên nghị hay là kỳ tâm tư âm trầm. Mà tiểu Thiên Vương thì lại làm Vương thiên biệt hiệu, cái tên mình đọc cùng với tông mô tên Thiên Kỳ bảng xếp hạng 16, cái này loại nhân tố chống chết, để cho Hoạch tiểu Thiên Vương tên gọi. Hừ, ngươi dám muốn ngăn cản, Vương Mỗ liền có thể nhanh chóng chu diệt bọn ngươi, không thấy thất bại cho ngươi. Lần này tiến vào bí cảnh bên trong, Vương mỗi chỉ có muốn lo lắng, liền học viện đến vị kia, mà các ngươi những người này, mặc dù các ngươi mấy vị đều đến, Vương một mình có thể tự chọn. Vương thiên hừ lạnh, lập tức nạo nghễ nói rằng, khả năng trong lòng chỉ có muốn lo lắng Tiện lợi đột nhiên Dương dành tiên kỳ Bảng thủ, mà còn lại mấy vị, mặc dù ghi tên Thiên kỳ Bảng, có thể thứ tự khoảng cách trọng đại, hoàn toàn không ý sợ hãi. Đương nhiên, cứ việc công ngạo, có thể đồng dạng tự biết. ngôn ngữ nói rõ, không sợ còn lại mấy vị, chỉ cần dám đến liền có thể tự chọn, mà không phải trực tiếp tận chu, thật tốt quá đầy đủ. Dù sao đồng liệt Thiên kỳ Bảng, các mang bảo mệnh bản lĩnh, không dễ như vậy chủ diệt. Liên Dương như Lô Dương, cuối cùng lấy ra thú hồn phụ, như không phải vũ phong các loại bí thuật, coi như thật muốn cống ngầm bên trong tàu đám. Bất luận Đường Long, làm sao hờ hững, làm sao khống chế tình thế. Bất luận Vương Thiên, làm sao tự tiêu. làm sao sách mưu phá vòng đây? Mà hai bên ngôn ngữ giao chiến thực tế không quá lâu thời gian, dù sao thiên vương tông, không thời gian đến chỉ hoãn, mà bây giờ kiềm kỵ bên trong một chút ngôn ngữ giao chiến còn không có ảnh hưởng đại tình thế. đương nhiên muốn tích cực nói, gừng long bắn chúng vương thiên uy hiếp, để cho có chút ôn đù, vương thiên không trực tiếp phá vòng đây, gừng long đã đạt mục đích. Vũ phong ẩn nút trong bóng tối, tương tự cân nhắc tình thế biến động, người biết gừng long ngôn ngữ cùng vương thiên hiện ra biến hóa rất nhỏ, trước hết còn âm thầm kinh ngạc, mà khi sự nhanh chóng suy tư, liền rõ ràng vương thiên tâm trí hôn tán, mất đi trước kia thiết huyết bình tĩnh. Bây giờ tình huống. Nếu như Thiên Vương Tông trận doanh, vẫn cường thế phá vòng đây, khả năng còn không tổn thất gì. Nhưng hôm nay Thiên Vương Tông, Vương Tiên mất đi bình tĩnh, những đệ tử còn lại có chút đau lòng, nếu như thật sự muốn giao chiến, chỉ có thể tổn thất càng to lớn hơn. Mà gừng long nhất một bên, mạnh yếu không pháp tướng kháng, số lượng không pháp tướng kháng, rõ ràng nơi yếu nhất thế. Nếu như vẹn vẫn nghĩ, kéo mấy cái Thiên Vương Tông chịu tội thay, tương tự không có ý gì, nếu như còn lại mấy vị, đều tránh mà không chiến, toàn bộ kiểm chế Vương Tiên, vẫn đúng là có thể tha chút thời gian. Vũ Phong âm thầm suy đoán, bây giờ đối lập hai bên lựa chọn. Nếu như Vương Tiên để gừng long mấy vị kiềm chế như vậy chính mình dựa vào phá không tránh ra kích vũ phong trong lòng xếp nhu lặng lẽ ẩn nút áp sát mà vừa lúc thì gừng long thấy thời cơ thỏa đáng trực tiếp dành trước xuất kích đối với vương thiên tập kích mà đi còn lại năm sáu vị đồng bạn toàn bộ kín đáo chuẩn bị đồng thời hiểu ngầm xuất kích mấy chục tấm phụ triện ném ra nhất thời để tình thế hỗn loạn cơ hội tốt phá không thiểm phá không thiểm vũ phong mượn lúc này kỳ liên tục hai lần phá không thiểm nhanh chóng tới người vương thiên bên sử dụng như lôi đỉnh tập kích liền muốn cấp giật vương thiên trang linh vật túi vải 26. Quyển thứ nhất chương 482, tình thế mất khống chế. Nhân không gian pháp tắc hạn chế, đi vào thám hiểm đời trẻ, đều không có cách nào lấy khiến chữ vật linh khí, này cùng từng người mạnh yếu không quan hệ, mặc dù tuấn kiệt mạnh như vương tiên, tương tự không bất ngờ tình huống. Đương nhiên, như ta nguyên không gian như vậy, đã tự chủ diễn sinh không gian pháp tắc, có thể không nhìn trong đó hạn chế. Nhưng mà, ta nguyên không gian như vậy kỳ vật, mặc dù gian ngoài đại lục, đều khó sẽ tìm ra đồng dạng, mặc dù đồng loại thế phẩm, có thể tìm ra ra một, hai cái, đều không phải đời trẻ không chế. Vì vậy vương tiên không có chỗ đồ vật trực tiếp nắm tiên vương chiến kích trước ngực nhồi vào phụ triện cổ quải một túi nang liền như tầm thường thám hiểm mà túi nang vị trí liền lan ra đỉnh cấp linh vật cùng không trung linh nguyên cộng hưởng dung chuyển đối lập rất dễ dàng tham tra được vũ phong như lôi đình xuất kích liên tiếp hai lần phá không thiểm thân ở vương thiên bên cạnh liền trực tiếp đến cướp đoạt vương tiên trang linh vật túi nang vẹn vẹn cách xa nhau hơn ba mươi triệu bản có thể trực tiếp một lần phá không thiểm mà liên tiếp hai lần sử dụng mỗi lần thì càng thêm ung dung tới người vương tiên bên cạnh thì cứ việc vương tiên đã cảnh giác có thể không thời gian đối với sách liền phát hiện chính mình cổ bung l đào túi nang đã mất đi, được, chuẩn bị rời đi. Vũ Phong cướp đoạt linh vật túi nang, trong lòng rất gì rất thỏa mãn, liền suy tư phải rời đi. Mà rời đi lựa chọn, tự nhiên làm thiên vương tông, trước kia con đường tốt nhất. Mặc dù khả năng gặp thiên vương tông, còn lại trận doanh phục kích có thể chỉ cần có thể tránh khỏi, còn lại các gia trận doanh vây kín, liền có thể làm tốt nhất tình huống. Vương Thiên, nhà ta cần linh vật, lần này cách làm như thế, coi như nợ ngươi một ân huệ lớn. Vũ Phong lên tiếng nói, đồng thời một lần phá không tránh ra, liền đã thân đến hơn 20 mươi ở ngoài, mà nợ ân tình lời giải thích, dù sao theo, đệ bản tâm mà nói. như như vậy đoạt bảo hành vi không dễ như vậy tiếp nhận trung quy vương tiên trước tiên cướp đoạt linh vật không phải vô chủ linh vật cướp giật nếu như không phải linh vật nhất định phải mặc dù lại quý giá linh vật đều không mạnh mẽ lấy cướp đoạt cách làm gây go làm sao có khả năng chờ kéo xa khoảng cách vũ phong lại đột nhiên kinh hãi nhân phát hiện đỉnh cấp linh vật không thả cướp đoạt túi trong túi gây go chúng kế rồi trước hết kinh ngạc ở ngoài ngay lập tức rõ ràng tình huống đồng thời phát hiện thiên vương tông cùng gừng long mang mấy vị đang muốn hướng mình kéo tới mà vương tiên thì lại chuẩn bị lui lại nhất thời quá to vương tiên ngươi này hoạt ra hỏa dĩ nhiên thay mận đổi đảo đem thật sự linh vật độc thả một chỗ này túi nang vẹn vẹn làm mối vũ phong nói lần thứ hai hướng về vương thiên tập kích mà đi dù sao đã hiện ra thần nếu như lần này thất bại rời đi cướp đoạt linh vật cơ hội thì càng thêm xa vời nếu như rời đi còn lại trận doanh ánh mắt đều sẽ hướng về tụ tập mặc dù không đoạt đến linh vật đồng dạng muốn đối mặt truy kích mà trực tiếp vật ra vương thiên gian trá giảo hạn liền muốn nói rõ tình huống như vậy lập tức lại hướng về vương thiên tập kích chuẩn bị lần thứ hai cướp đoạt linh vật đương nhiên vương thiên cách làm mà nói vẹn vẹn càng tốt hơn bảo đảm linh vật không phải thật sự gian trá giảo đối với hắn bình luận không cách nào như vậy đan diện mà coi nhiệm vụ phong phát hiện chính mình dĩ nhiên đồng dạng sẽ trung kế nhất thời trong lòng tức giận quên trước kia nợ ân tình lời giải thích đương nhiên cứ việc trong đó kế có thể quyết không phải sự bất cẩn chỉ làm vương tiên chuẩn bị dồi dào bên hông thiết thân trói ganh đua tiểu nhân nhỏ bé túi nang cùng với phòng thủ nội giáp liên kết đỉnh cấp linh vật thả trong đó mà bên ngoài túi nang vẹn vẹn che giấu nhưng mà che giấu túi nang trong đó đồng dạng trang linh vật cùng đỉnh cấp linh vật cộng hưởng sẽ cùng không trung linh nguyên chuyển ra cộng hưởng dung chuyển tình huống như vậy đơn thuần tra xét mặc dù hồn độc mạnh mẽ tương tự không cách nào sát giác chân tương. liền nắm tiên vương tông đồng môn gừng long mấy vị mà nói đều không biết tình huống như vậy đầu tiên liền hướng đuổi theo tình huống như vậy bên trong vương thiên cách làm làm ẩn giấu còn lại đồng môn mà cách làm như thế không phải đơn thuần bảo đảm linh vật an toàn càng muốn mượn vị trí đầu não cướp đoạt linh vật thế gánh chịu cướp đoạt linh vật xung kích có thể nói mưu đồ lớn vô cùng vũ phong từ trước đến giờ chí mưu bây giờ càng để sử dụng như thương trong lòng tự nhiên khá là phẫn nộ mà bây giờ lựa chọn quyết không phải phẫn nộ chủ đạo lập tức truy sát vương thiên vừa có thể bài trừ chính mình đã cướp đoạt linh vật hiển nghi. tương tự không cướp đoạt linh vật, liền không thể nào bỏ qua. Ma Vương Thiên thấy Vũ Phong nhanh chóng đánh trả, nhất thời kinh hai nói: "Các hạ có ý gì? Đã cướp đoạt linh vật, còn muốn giết người diệt khẩu? Chỗ này hơn 10 vị tu kiệt, chỉ sợ ngươi còn không cách nào giết hết chứ?" Vương Thiên trong lời nói, liên tục 3 lần muốn hỏi, thực tế không phải muốn hỏi gì, chỉ cần nói rồi những người còn lại, nhân hai người nhanh chóng dựa vào, linh vật lan ra dung chuyện, những người còn lại không dễ như vậy cha xét. Sớm tiên Vương này, không trực tiếp nhanh chóng thoát đi. liền nhân tránh khỏi hấp dẫn chú ý bây giờ vũ phong đối với hắn truy kích đương nhiên phải nhanh chóng bỏ chạy liền như trong lời nói nói lo lắng tao ngộ giết người diệt khẩu mà vũ phong sử dụng thân pháp quá mức rõ ràng phá không hiểm mặc dù vương thiên không nói ra thân phận còn lại đều đã hiểu muốn cho nhà ta lần thứ hai trúng kế ngươi còn tưởng là thật ý kiến hay đáng tiếc vũ phong nhất thời đình chỉ thản nhiên nói lập tức xoay người đối với gừng lòng nói ta nhớ các ngươi tương tự không muốn cho vương thiên sử dụng như thương đi nhà ta trước tiên kéo xa khoảng cách các ngươi tỉ mỉ tra xét bây giờ ai nắm linh vật trong lời nói vũ phong đình chỉ Cùng Vương Tiên lôi ra 30, 40 trượng khoảng cách, linh vật động tính rõ ràng, theo đệ gừng long mấy vị cha xét, tự nhiên có thể chuẩn xác xác biết. Mà Thiên Vương tông trận doanh, đều sẽ nơi Vương Tiên nhất một bên, thì lại không cần thiết chứng minh cái gì. Đương nhiên, Vũ Phong dám như vậy, tự nhiên tự tin thân pháp, có thể trực tiếp truy kích Vương Tiên, trước mặt không cần lo lắng cái gì. Khả năng để Vương Tiên rời đi, lại truy kích đơn độc giao chiến, cơ đoạt linh vật cơ hội càng to lớn hơn, mà như vậy tất nhiên một mình trêu trọng, mạnh mẽ Thiên Vương tông trả thủ. Nhưng mà này làm bây giờ lựa chọn tốt nhất. Dù sao vương thiên linh vật cùng với nội giáp liên kết, mặc dù không cần đem chu diện, đều muốn cho mất đi sức chiến đấu, lại có thể đi cướp đoạt linh vật. Bằng không, theo đệ vương thiên yêu cầu, tất nhiên liều chết chém giết. Truy vương thiên, gừng long thoáng tra xét, liền đối với bên người mấy vị đạo mà thiên vương tông đệ tử, thì lại ngăn cản vương thiên mặt trái, đồng thời hướng về xa xa thoát đi. Vũ phong mặt trái xuất kích, mà thiên vương tông rời đi hướng về, cùng trước kia không khác nhau gì cả, cũng vẫn mượn cơ hội vòng qua gừng long trận doanh. Vương thiên thật nhu kế, bây giờ tình thế tốt đẹp. vũ phong đồng dạng nghĩ đối sách hóa đi tự thân hiểm nghi vẹn vẹn bại lộ chính mình mà thôi nhưng mà thật tình thế không kéo dài vũ phong cùng vương tiên đồng thời kinh mà thất xác liền nhân vừa chỉ hoãn còn lại các gia trận doanh vây tới mặc dù đại trận doanh còn nơi ngoài mấy trăm trượng, có thể mặt trái trận doanh tiên phong đã thân đến trăm trượng bên trong hai bên tình huống tương đương đương nhiên ba mặt trận doanh tiên phong vũ phong hoàn toàn không sợ vương tiên đồng dạng không sợ chỉ cần tổn thất chút đồng môn mà gừng long thì lại chờ đến đồng môn tình thế thì càng hiện giá phức tạp nhưng mà cứ việc vẫn không sợ có thể ba mặt tiên phong khá mạnh, tất nhiên có thể tha càng lâu thời gian, để cho dư trận doanh lớn đến đây, thế tất rơi vào vây kín bên trong. đối mặt vây kín tình huống, vũ phong cùng vương tiên, có thể nói đồng dạng nguy hiểm. chu sát thiên kỳ đầu bảng cơ hội, nghĩ đến không ai sẽ bỏ qua, có thể dự đoán hôn chiến cục diện. nhanh chóng rút đi. vương tiên nhất thời mệnh lệnh, lần này không quản còn, còn lại đồng môn, trực tiếp nhanh chóng rời đi, mà rời đi trên đường, lần thứ hai quát lên, đội tông môn trang phục. trong ngay mắt, thiên vương tông trận doanh những đệ tử còn lại đều bỏ đi bên ngoài hắc ý hiện ra thiên vương tông trang phục, cứ việc bí cảnh bên trong lân đoán, cấm chỉ bên ngoài trả thù. có thể thiên vương tông từ trước đến giờ bá đạo lần này các gia cướp thiên vương tông linh vật trước kia không biết thân phận còn nói được bây giờ quang minh chính đại hiện ra thân phận còn lại trận doanh muốn đánh giết thì còn cần toàn diện cân nhắc đương nhiên đối mặt đỉnh cấp linh vật mặc dù đối với thiên vương tông vẫn muốn cướp đoạt lại những này không cái gì nói mà chỉ cần không lượng lớn giết người đi ra ngoài đối mặt thiên vương tông tương tự không cần e ngại cái gì đặc biệt là cùng gia 10 đại tông môn trận doanh còn lại các gia trận doanh phát hiện mục tiêu tung tích nhất thời lấy ra bản lĩnh phụ trợ thân tốc phong linh phụ kiện nhất thời lượng lớn sử dụng Không quá lâu thời gian, các trận doanh tiên phong liền đã tới ngũ trong vòng mười trượng. Cứ việc vì là tiên phong, có thể tiến vào bí cảnh 3, 40 tông môn, thế ra, số lượng vốn là to lớn, hiện nay có thể nói khu trung tâm, toàn bộ trận doanh tụ tập, trận doanh số lượng to lớn, vẹn vẹn ba mặt đuổi theo tiên phong, liền ròng rã hơn trăm vị. Đối mặt tình huống như vậy, Vũ Phong độc thân một vị, tình huống có thể tưởng tượng được, nhất thời thở dài nói, đáng tiếc, đáng tiếc ca. Phía trước cơ hội cơ tốt, chính mình dĩ nhiên sẽ chúng kế. Bây giờ tình thế mất khống chế, chính mình làm hôn chiến bên trong một vị, muốn cướp đoạt linh vật thì càng thêm gian nan. Đối mặt mất khống chế tình thế, Vũ Phong ý niệm nhanh chóng chuyển động, có thể trong thời gian ngắn vẫn không biện pháp tốt. Quy 1 chương 483, từng người xem hữu. Chương 483, từng người xem hữu. 26. Quyền thứ nhất chương 483, từng người xem hữu. Nhằm vào tình huống như vậy, trước mặt hoàn toàn hết cách rồi, duy chờ đợi tình thế biến động. Còn đối với Vương Thiên mà nói, tình huống như vậy bên trong, cũng chỉ có thể nhanh chóng rút đi. Mặc dù độc thân rời đi, sẽ mất đi đồng môn giúp đỡ, có thể độc thân càng nhanh chóng, trong này không cách nào khá là, vẹn vẹn tương quan lựa chọn mà thôi. Huống hổ, muốn bảo đảm đồng môn an toàn. chỉ cần hiện ra thân phận thực sự, không cần lo lắng quá mức, trong lòng hoàn toàn không có cái nặng. Hiển nhiên, tình huống như vậy, mặt ngoài hoàn toàn mất khống chế, nhưng đối với Vương Thiên mà nói, quyết không phải thật sự mất khống chế. Mà thích hợp nhất tình huống, mà khi Thiên Vương Tông trận doanh, đã sớm sách lưu những này, nhằm vào các loại tình thế, đã sớm nghị ký đối sách. Nay không cần đi suy đoán, Thiên Vương Tông đảo lấy linh vật, liên hợp trước kia sách lược, tất nhiên đã sớm tra xét ra linh vật, vì vậy mang vào hai bộ trận pháp, trong bóng tối thiết liên kết kế sách. Nhằm vào những tình huống này, có thể suy đoán đi vào thăm dò trước, Thiên Vương Tông liền hiệu linh vật nơi. Vì vậy Thiên Vương Tông Sách mưu Tiểu Viễn, mà còn lại các gia trận Doanh, cứ việc phát hiện một ít tình huống, nhanh chóng truy kích cấp giật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mặc dù trước hết phát hiện, đều không có cách nào thấy rõ toàn diện tình thế. Mọi người ngăn trở, Thế Sư huynh tranh thủ cơ hội. Vương Thiên Độc thân gia tốc rút đi, còn lại Thiên Vương Tông đệ tử đều biểu hiện thân phận thực sự, mà đầu lĩnh quyền chỉ huy giao cho trước tiên mười bắt Tuấn Kiệt bên trong mạnh nhất một vị vẫn nhận ngăn cản chức trách. Chủng. Chỉ cần không giết chết, tùy tiện đánh như thế nào. Gương long Đồng dạng nói mệnh lệnh, ngoại trừ bên người nam, 6 vị vừa đến đây các trận Doanh Phòng liền đến đây đồng môn trận Doanh. dựa vào thiên kỳ bảng xếp hạng gừng long tư bản tiến nhanh có dám trực tiếp cấp linh vật vũ phong trước kia làm sáng tỏ chính mình cho thấy chính mình trung kế không cấp đoạt quá linh vật cùng vương thiên lôi ra bà bốn mươi bây giờ chính hết tốc lực truy kích mà gừng long tướng cách trung gian bây giờ cùng với cơ bản ngang hàng hai người không lẫn nhau cái rầy, đều hết tốc lực truy hướng về vương thiên còn lại đến đây trận doanh, thì lại muốn kéo xa một chút một ít vọt qua thiên vương tông ngăn cản một ít còn không xuống lại cứ việc hơn trăm vị đối phó bốn vị có thể thiên vương tông muốn cản mạnh hơn muốn phải nhanh chóng trực tiếp đánh bại xa không phải đơn giản sự tình. đương nhiên. nay vẹn vẹn phía trước hơn trăm vị liền lôi ra một cái trường long, mà còn lại trận doanh càng lôi ra một dòng sông dài. nhưng mà không cần đi suy đoán, vương thiên trùng trước nhất vũ phong cùng đường long thì lại nơi đệ nhị rất trước, trừ phi phía trước trở lại, tình huống như vậy liền sẽ kéo dài. vương thiên, ngươi chớ có nghĩ muốn chạy trốn. bây giờ trận doanh lớn đuổi theo, làm các trận doanh tranh đấu, ngươi một cây làm chẳng lên non. đừng hòng bảo vệ linh vật, truy đuổi bên trong, gừng long lên tiếng nói, tiểu thiên vương, ngươi từ trước đến giờ am hiểu chính diện chiến, như vậy truy cho chiến, không phải ngươi thân tốc có thể điều động, giao ra linh vật đi. so sánh vũ phong so với mà nói, vương thiên, gừng long những này đã sớm ghi tên thiên kỳ bảng tuấn kiệt lẫn nhau đều khá quen thuộc biết vốn là nơi cạnh tranh tình huống muốn sở thanh từng người mạnh yếu càng muốn từng người như thế không cần nói vương thiên như thế coi như thân tốc dù sao trước kia cướp đoạt linh vật vẫn cùng đồng môn hợp trận doanh rút đi mà không phải tự thân một mình rút đi liền có thể thấy thân tốc không quá to lớn như thế rời đi hơn nữa liền vương thiên thân hình cùng với năm linh khí thiên vương chiến kích liền có thể đoán ra chính diện chiến mạnh nhất mà thời gian tu luyện hạn chế không phải ai đều có thể toàn diện cường thế một mặt cường thế. liền muốn đối lập một mặt như thế chính diện chiến mạnh mẽ liền có thể thấy công kích cùng phòng thủ mạnh mẽ ngoại trừ công kích cùng phòng thủ duy dư thân tốc thì lại yếu kém vũ phong đối với vương thiên đối với gừng long đều không quá sâu nhận thức bây giờ kết hợp gừng long ngôn ngữ cũng biết được vương thiên như thế còn đối với gừng long cha xét thì lại có thể phát giác gừng long công kích cùng thân tốc khá mạnh đáng tiếc phòng thủ quá yếu gừng long cùng vương thiên so với công kích nhỏ yếu một ít phòng thủ muốn rất yếu xa mà vẹn vẹn thân tốc có ưu thế vì vậy vương thiên ghi tên 16 gừng long thì lại ghi tên ba tên ở ngoài này đồng dạng có thể thấy được thiên kỳ bảng bên trong đời trẻ tuấn kiệt cạnh tranh kịch liệt. Được biết Gừng Long cùng Vương Thiên mạnh yếu, Vũ Phong trong lòng âm thầm suy tư nói, bây giờ tình thế, là muốn thoát khỏi còn lại trận doanh, chỉ cần chúng ta ba vị rời xa, liền có thể đơn độc tranh đoạt linh vật. Nếu như còn lại tình huống, Gừng Long cùng Vương Thiên, đều sẽ tránh khỏi quá mức rời xa, mượn còn lại trận doanh kiềm chế, thật tụ lại từng người trận doanh, dù sao đơn độc tranh cướp bên trong, ưu thế của chính mình càng to lớn hơn. Vũ Phong trong lòng, tương tự sâu sắc rõ ràng. cứ việc bây giờ nhanh trong trốn có thể vương thiên cùng đường long đều có thể dựa vào từng người trận doanh bây giờ truy trốn coi như để cho dư trận doanh lôi ra truy trốn khoảng cách nhưng mà vương thiên cùng đường long đều từng người kiêu ngạo tự tin tự thân cường thế không sợ còn lại hai vị vương thiên tự tin công phòng mạnh chính diện chiến bên trong không sợ mà gừng lòng tự tin thân tốc nhanh tự tin du chiến mà không bại mà mạnh nhất chính mình cứ việc đứng hàng thiên kỳ bản thủ nhưng chân chính tín phục còn tưởng là thật không mấy vị bây giờ chỉ cần mình yếu thế hai vị này đối với mình nhận thức tất làm chính mình ba mặt cùng mạnh đối lập thì lại ba mặt cùng yếu đối lập cân đối mạnh mẽ không phải khắc chế thật là mạnh mẽ tình huống như vậy vừa vặn ba mặt cân bằng liền có thể có thể hết tốc lực truy kích rời xa còn lại trận doanh. vũ phong âm thầm sách nhu đạo cứ việc trong đó cơ hội khá nhỏ chỉ khi nào thật sự thực hiện mặc dù một mình đối mặt vương thiên cùng cường Long, đồng dạng dám bắt chết cướp đoạt linh vật lập tức nhanh chóng đến đâu thoát đi dành mạng sống đương nhiên này thoát đi dành mạng sống bảo đảm là muốn cho vương thiên cùng cường Long hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà này cơ hội thực hiện coi như coi đối với cường Long, cùng vương thiên tính cách khống chế nếu như hai vị thật sự tiêu ngạo tin tưởng chính mình cường thế có thể khắc chế còn lại hai vị như thế liền có thể làm cho hai vị hết tốc lực truy chốn. Vì vậy, vũ phong đầu tiên muốn yếu thế, hàng đầu biểu hiện chính mình thân tốc như thế, nhất thời lấy ra một tờ tam cấp phụ kiện, phụ gia thân thể của chính mình, mà muốn hấp dẫn chú ý, đồng thời chợt quát lên, truy phong phủ, truy phong phủ, tự nhiên tăng nhanh thân tốc, đáng tiếp tam cấp phụ kiện, đối với hắn trợ giúp khá nhỏ. Dù sao thân tốc, phòng thủ, công kích, này ba mặt đều mạnh hơn linh vũ cảnh, đều đã đạt địa nguyên cảnh, tam cấp phụ kiện hiệu quả yếu đớt, vì vậy không thường xuyên sử dụng quá. Tự nhiên, lần này sử dụng tam cấp truy phong phủ, coi như yếu thế cử động, vô ý báo cho còn lại hai vị. chính mình bây giờ thân tốc đã không cách nào kéo dài tăng nhanh đặt chính mình trước mặt cực hạn mà thiên kỳ bảng bên trong đối với hắn thân tốc ghi chép tương tự không chuẩn xác ghi chép dù sao bên ngoài lưu vong cơ bản dựa vào lòng kỳ mà mạnh nhất một lần thoát đi thì lại mượn nước sông sử dụng ngư du thuật kỳ lạ thân pháp phá không thiểm mỹ thuật quá mức kỳ lạ đã công nhận hạn chế lớn không cách nào kéo dài sử dụng điều này làm cho yếu thế cử động không để hai vị mục tiêu ngờ vực đương nhiên yếu thế cử động để hai vị này kiêu ngạo tuân kiệt, đối lập tương đối hài lòng nếu như thiên kỳ bảng thủ làm thật là mạnh mẽ vô cực hạn đối với đồng liệt thiên ki bảng tuấn kiệt mà nói có thể nói to lớn thiên tháp đả kích nếu không để mục tiêu ngờ vực như kế tự nhiên sẽ thực hiện ba vị thiên ki bảng tuấn kiệt liên tục truy trốn gần nửa ngày cùng với dư trận doanh lôi ra hơn 10 giảm khoảng cách nhưng mà vũ phong không biết bên trong vương thiên cùng Đường long đều thông qua từng người tông môn, bí mật liên lạc để đồng môn trận doanh thoát khỏi còn lại trận doanh nhanh chóng nhiều đến phía trước hội hợp trợ chiến mà thoát khỏi còn lại trận doanh chủ yếu thoát khỏi trong đó có thể tranh đoạt linh vật trận doanh đối với một số mượn cơ hội kiếm lợi tương đối kém thế trận doanh thì lại sử dụng lôi kéo sách lược thật lớn mạnh từng người trận doanh trước tiên bảo vệ đỉnh cấp linh vật lại hứa ra còn lại bồi thường vì vậy vũ phong chỉ làm vương tiên cùng đường long chính lọt vào chính mình cái trọng mà không biết hai vị này tương tự âm thầm sách mưu gừng long chuẩn bị một lần cướp đoạt linh vật mà vương thiên thì lại muốn vĩnh viễn bảo vệ linh vật mà hai vị này sách mưu bên trong càng hiểu ngầm trước tiên phải đem vũ phong này thiên kỳ bảng thủ tuấn kiệt chu diệt một cái nhân tên tuổi tranh cướp một cái nhân bảo đảm linh vật vũ phong vẫn không biết chính mình tập trung con thì giống như mình biến thành con mồi ai có thể làm cuối cùng thợ san bắt được chính mình con mồi tất cả đều còn tưởng là ẩn số không phải ai có thể hoàn toàn chủ đạo gần nửa ngày trong thời gian vương thiên tông môn thiên vương tông trận doanh đã thoát khỏi còn lại trận doanh dù sao không mang theo linh vật còn lại trận doanh không ai liều mạng chu diện thiên vương tông trận doanh thoát khỏi còn lại trận doanh thì, thì lại triệu tập đồng môn những đệ tử còn lại nhân trước kia dự mưu tiến vào đều làm tuân kiệt chỉ cần triệu hồi hơn nữa liền có thể thiết lập thắng cục mà gừng long tông môn muốn thoát khỏi còn lại trận doanh so với thiên vương tông càng dễ dàng dù sao gừng Long truy vương tiên còn không đem linh vật cấp hoạch không phải còn lại trận doanh mục tiêu tự nhiên gừng long tông môn, trước kia không quá to lớn chuẩn bị thì lại chiêu lung một ít yếu kém trận doanh không chút nào bất ngờ gần nửa ngày trong thời gian thiên vương tông trận doanh cùng gừng long tông môn trận doanh đều nhân hai vị truyền tin nhanh chóng đi tới thiết lập phục kích nơi chương bốn trăm cướp đoạt linh vật 26. mươi quyển thứ nhất chương bốn trăm cướp đoạt linh vật truy trốn ba vị tuân kiệt ám lưu từng người kế sách đều chỉ về linh vật tranh cướp đều cân nhắc toàn diện tình thế vương thiên cùng gừng long đều có thể dựa vào trận doanh cường thế sách lưu trong bóng tối phục kích truy trốn liên lạc truyền tin thành lập càng thích hợp tình thế chờ đợi càng thích hợp thời cơ Mà gần nửa ngày thời gian đi qua, như vậy thời cơ đã tới, tình thế đồng dạng đã thành lập, Vương Thiên thân ở trước nhất, âm thầm cân nhắc suy tư nói, đồng môn huynh đệ đã chuẩn bị kỹ càng, ẩn núp đến phía trước, chính mình bây giờ thêm hết tốc lực, làm có thể nhanh chóng cùng trận doanh hội hợp, thì lại không sợ gừng long đuổi theo. Thiên kỳ bảng thủ ra hỏa, cứ việc toàn diện cường thế, vừa vận tốc cùng mình tương đương, chính mình sử dụng ngũ cấp truy phong phủ, tất nhiên có thể đem thoát khỏi. Hiển nhiên, Vương Thiên Mưu kế bên trong, xem thường mạnh nhất đối đầu, đã bên trong đối đầu yếu thế kế sách. Đương nhiên, Vũ Phong ghi tên Thiên kỳ bảng thủ, mặc dù muốn cô y yếu thế, hiệu quả đồng dạng khá nhỏ. này vương thiên vẫn trung kế, chủ yếu còn nhân kiêu ngạo trái tim. hôm nay tới đây đảo lấy linh vật, thiên vương tông sắp xếp vương thiên đến đây, cơ bản bảo đảm không chút nào bất ngờ. vũ phong ghi tên thiên Kỳ bản thủ, còn đi vào hành động mạo hiểm, xa ra các tông môn suy đoán. dù sao như như vậy tuấn kiệt, cơ bản muốn do tông môn bảo đảm an toàn, thật sớm nhật do tuấn kiệt trở nên mạnh mẽ giả, nhân liền còn có thể đi vào, trừ sự kiên trì của chính mình ở ngoài, còn cùng học viện quy tắc tương quan. nếu như tiến vào đông hoa cát, tất nhiên không có cách nào tự do tranh thủ. thiên vương tông sắp xếp vương thiên đến đây, cơ bản bảo đảm không bất ngờ. đi vào trước được biết tin tức luôn mãi cảnh cáo vương tiên cẩn thận thiên kỳ bảng thủ cấp giận nhân đối mặt tình huống như vậy tự nhiên càng đem vương tiên trong lòng vốn là không phục ngạo ý càng thêm làm tức giận kích đại cứ việc không cho thầy đến có thể âm thầm tranh đấu ý nghĩ chút nào không hẳn yếu như không phải bảo đảm linh vật an toàn e sợ trực tiếp liền muốn át chiến một hồi đồng dạng cùng vương tiên so với gừng long đồng dạng tự tiêu cứ việc gừng long phòng thủ yếu công kích đồng dạng yếu kém có thể cường thế thân tốc hoàn toàn có thể để cho duy trì tự tiêu gừng long học tập địa giai thân pháp lúc trước mới vừa nhập môn thì liền dựa vào thân tốc ghi tên thiên ki bảng mới vừa đạt tiểu thành cảnh thì liền có thể so với thiên kỳ bảng mười vị trí đầu thân tốc bây giờ đạt tiểu thành đỉnh cao chỉ cần một lần thời cơ liền có thể đạt đại thành cảnh bây giờ hiện ra thân tốc vẹn vẹn bán tốc mà thôi nắm như vậy tư bản tương tự có thể để cho tự tiêu nhằm vào trước mặt tình huống trong lòng âm thầm nói nhân lo lắng vương thiên đổi đạo ta để đồng môn trận doanh duy trì ba trượng khoảng cách truy đến chúng ta mặt bên chỉ cần mình cướp đoạt linh vật liền có thể nhanh chóng hội hợp không cần lo lắng còn lại tranh cướp bản lanh của chính mình muốn chiến bại vương tiên đem linh vật tới tổng con kiếm khuyết một ít có thể thiên kỳ bảng thủ ra hỏa tất nhiên có thể cùng tương chiến chỉ cần mình kiềm chế vương thiên chờ đầu bảng gia hỏa đuổi theo chính mình liền an tâm làm ngư ông tùy thời cấp đoạt linh vật thoát đi Gương long âm thầm xét mưu trực tiếp đem vũ phong bỏ vào mưu kế bên trong có thể thấy được trừ thần tốc cường ở ngoài tâm trí càng hiện ra thâm trầm vương thiên sắp xếp chủ yếu nhân truy trốn vương thiên nơi phía trước nhất có thể theo để ý nghĩ của chính mình lựa chọn đi tới con đường vì vậy để trận danh đi phía trước phục kích mà gừng long sắp xếp thì lại không cách nào suy đoán chuẩn xác đi tới hướng về, trực tiếp để đồng môn trận danh duy trì khoảng cách cùng tiến vào chỉ đợi cướp đoạt linh vật hai mặt xung đột lẫn nhau hội hợp liền có thể nhanh chóng liên hợp đồng dạng vương thiên cùng gừng long sét như thì vũ phong âm thầm suy tư nói chính mình yếu thế sách lược không quản hai vị này ra hỏa có thể hay không thật sự trùng kế bây giờ rời xa đi ra không cần lo lắng trận doanh dây kín liền có thể ác chiến cướp giật hiện nhiên vũ phong ý nghĩ đã chuẩn bị muốn xuất kích chính hướng về gia tốc nhằm phía vương thiên nhưng mà ý nghĩ giới hạn ý nghĩ còn không chuyển biến đến cử động gừng long thì càng nhanh xuất kích sử dụng hơn nửa thân tốc nhanh chóng truy đến vương thiên bên cạnh người nói quát lên tiểu thiên vương giao ra linh vật đi Ngươi bây giờ độc thân phấn khởi chiến đấu nếu như còn muốn bảo đảm linh vật khương ngộ hai vị có thể để tiểu thiên vương ba chữ này do thiên kỳ bảng xóa tên gừng long trong lời nói hiện lộ hết cưỡng bức ý tứ lập tức chuyển hướng vũ phong nói rằng huynh đài có đồng ý hay không trước tiên hợp tác cấp ra linh vật nói nước quý hay cứ việc đoán ra thân phận mọi người trong lòng rõ ràng có thể gừng long cùng vương tiên hai vị tâm trí kiêu ngạo thì lại cùng vũ phong bình đẳng tưng giao không tôn kính thiên kỳ bảng thủ ý tứ tự nhiên không trực tiếp giao ra họ tên gừng long ngược lại tốt như kế đáng tiếc vương ngũ không chuẩn bị rời đi chính diện ác chiến bên trong ngươi này con sẽ trốn ra hỏa liền dường như một bàn cạn vũ phong vẫn chưa trả lời vương tiên liền cướp nói đối với gừng Long quát lên ha ha cướp đoạt linh vật mọi người lấy ra bản lĩnh đi vũ phong cười nhạt đạo lần trước chúng kế sai lầm sự phẫn nộ đã hoàn toàn nhạt đi vốn là chính mình cướp đoạt linh vật khách quan mà nói không cái gì phẫn nộ cũng vẫn đối với vương tiên có chút ra kính phục tự nhiên trong lòng rõ ràng gừng Long ý đồ liền vô ý cùng với hợp tác một cái tự tin thực lực một cái tất cấp linh vật không hợp tác cần phải càng không hợp tác ràng buộc Cùng với hợp tác thì phòng bị, mà mặc như trực tiếp từng người vì là chiến. Vũ Phong chưa biết, ý nghĩ như thế, liền đem Gừng Long kéo vào cục bên trong, không cách nào để cho bàng quan làm ngư ông. Dù sao nếu như hợp tác, Gừng Long ưu thế thân tốc, có thể xuất chiến quấy dậy, đồng thời duy trì thực lực. Mà các từ giao chiến, đều có thể có thể đối với hắn xuất kích, Gừng Long không cách nào lại bảo lưu. Đương nhiên, tình huống như vậy, Vũ Phong khoảng trừng rõ ràng, mà không đi tỉ mỉ suy tư, dù sao này vô vị. Bây giờ ba mặt đối chiến, mọi người từng người lấy ra bản lĩnh, trực tiếp tranh cướp liền có thể mà trong bóng tối người phục kích cứ việc vũ phong không phát hiện còn có thể đoán ra một chút nhưng mà chỉ cần khoảng cách khá xa liền còn không cần lo lắng dù sao đối với vũ phong mà nói khoảng cách tiện lợi thời gian thời gian tiện lợi cơ hội cơ hội cấp đoạt linh vật diễn mạch nhất định phải linh vật cơ hội mạc dung bỏ qua cấp giật nhất định phải xuất kích vì vậy thời điểm như vậy lại chơi âm mưu kế sách hoàn toàn không cần thiết trực tiếp lấy ra bản lĩnh hiệu quả càng thêm trực tiếp truy trốn ba vị vương thiên muốn chiến bại gừng lòng dùng lại xuất thân tốc ưu thế chỉ cần thoát khỏi vũ phong liền đi tới hội hợp đồng môn mặc dù ác chiến bị thương đều không cần lo lắng cái gì mà gừng long tự nhận thời cơ thỏa đáng chuẩn bị xuất kích cấp đoạt linh vật dựa vào thân tốc thủ thắng sẽ cùng mặt bên trận doanh hội hợp vũ phong coi bây giờ tình thế cùng các trận doanh khoảng cách khá xa cướp giật thời cơ thỏa đáng ba vị này đều khi thời cơ thỏa đáng đều chuẩn bị kích chiến tranh phong tự nhiên vương thiên không lại chạy trốn gừng long ra tốc truy đến chỉ vũ phong hờ hướng một ít duy trì tam cấp truy phong phủ gia tốc vẫn thân tốc yếu thế Z. vương thiên thân hình quay lại bãi làm ra một bộ nên chiến thế vũ phong vừa vận truy đến liền hướng về xuất kích mà truy đột nhiên nhất gừng long nhưng đánh nghi binh nhanh chóng né qua không chuẩn bị liều vương thiên đáng tiếc, vương thiên sách lược bên trong liền lo lắng gừng long thân tốc, muốn trước tiên tiêu trừ này bất ngờ nhân tố, đặc biệt là gừng long vừa ra tốc, càng làm cho vương thiên kiên kỵ, còn chưa biết gừng long có thể hay không đã ra hết tốc lực, mà vũ phong cứ việc mạnh, có thể toàn diện tổng hợp mạnh, thân tốc không rõ ràng ưu thế, nếu như muốn một lòng thoát đi, còn không cần lo lắng cái gì. vì vậy, gừng long càng làm vương thiên hàng đầu mục tiêu, vương thiên truy sát gừng long, vũ phong truy sát vương thiên, gừng long dựa vào thân tốc né tránh, khung cảnh này cũng vẫn có chút đặc biệt, mà trước hết giao chiến, không ai sử dụng hết tốc lực, cơ bản đều thăm dò công kích, đều muốn làm thanh mục tiêu tình huống. nhanh chóng giao chiến mấy chủ hiệp, thăm dò do nhược mà cường. Mà ba vị này bên trong, Vũ Phong vẫn ẩn nấp đầm hơn, chờ đợi thời cơ cùng cơ hội. Giết. Vương Thiên lần thứ hai quát tầm. Cứ việc thân tốc yếu kém, có thể chính diện xung kích, vẫn có thể bỗng nhiên ra tốc, chiến kích linh kính bên ngoài, xả quá gừng lòng cánh tay. Như vậy cường thế tập kích, liền có thể thấy Vương Thiên kiên quyết. Nhưng mà, Vương Thiên vừa xuất kích, còn không thời gian vung lên chiến kích, Vũ Phong linh thương liền đã đâm tới, đồng thời nương theo quát tầm, giết. Cứ việc đồng dạng giết tự, có thể Vũ Phong thực tế không sát ý dù sao cấp giật linh nộ, cũng đã trái lương tâm đảm bảo. không trực tiếp giết người ý đồ, mà vương thiên đối với gừng long, thì lại hiển lộ hết sát ý, có thể giết liền tốt nhất, mặc dù không cách nào giết, liền muốn tiêu trừ mà hoạn. nhân bản không sát ý, tập kích mục tiêu, chủ yếu vì là vương thiên cánh tay cùng hai chân, muốn trước tiên tiêu trừ sức chiến đấu, tránh khỏi quá khích chống cự, thật cấp giật đỉnh cấp linh vận. nhưng mà vương thiên không biết ý đồ kia, đột nhiên phát hiện hiểm tình, liền trước tiên một bên trốn đi. xẹt xẹt, vũ phong linh thương đâm vào vương thiên phần lưng, cứ việc nhất định phải hại vị trí, có thể muốn so với đâm trúng cánh tay càng nguy hiểm. đương nhiên, nhân phòng thủ nội giáp duyên cớ, cứ việc vương thiên đã bị thương. thực tế không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Thiên mượn nhẹ tránh quản tính, lần thứ hai vận chuyển thân pháp, tránh ra ngoài mấy trượng, nói bốn hỏi, ngươi vừa cố ý, để ta trước tiên bắn chúng gừng long, ngươi lại cho ta mượn quán tính về phía trước thời cơ, đối với ta cường thế gia thương. đúng. Vũ Phong không phủ nhận, trực tiếp nói, ngươi có thể nhanh chóng rõ ràng, có thể thấy được ngươi giao chiến ý thức mạnh, nhà ta vô ý giết ngươi, chỉ muốn cướp đoạt linh vật. Vũ Phong lần thứ hai cho thấy ý đồ, chỉ cướp đoạt linh vật mà vô ý giết người. cứ việc ở giữa Vương Thiên và lưng Vương Thiên còn không nguy hiểm đến tính mạng. có thể không cách nào lại cưỡng chế xuất kích mặc dù còn có thể chống cự một ít thời gian có thể đã không cách nào kiên trì quá lâu mà không chế máu vết thương dịch tương tự sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu mà chiến đến lúc này từ lâu không cần ẩn giấu từng người đều khống chế chút tình huống càng nhân mục tiêu ra tay bá đạo không cách nào lại bảo lưu cái gì ha ha thiên kỳ bản thủ lần đầu chính diện giao phong liền để vương mộ thiệt tỏi lớn quả nhiên vô cùng mạnh mẽ vương mỗ lần này chịu thiệt vẫn còn nhân tự kiêu dễ tin ngươi thân tốc càng lơ là ngươi giao chiến ý thức vương thiên cười to nói nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó liền cảm thấy lần này bị thương nhân bất cẩn không đoán, đồng thời lại quá oan. đến đây đi, đánh đi. muốn cướp đoạt linh vật, còn muốn xuất ra bản lĩnh. Vương Thiên nghiêm phong lại vết thương huyệt đạo, lần thứ hai vung lên chiến kích, lần này không quản cường long, trực tiếp hướng về Vũ Phong kéo tới. đánh đi. Vũ Phong vung lên linh thường, tương tự hào hùng quát lên. đối với Vương Thiên tính cách, vẫn có chút tán thưởng. đặc biệt là đối với Vương Thiên giao chiến ý thức, càng hiện ra chi kỷ tương phùng ý nghĩ, hiện lộ hết tận tình một trận chiến ý nghĩ. đương nhiên, ý nghĩ như thế, nhất định phải khống chế. bây giờ tình huống, bất luận tình thế làm sao, đều muốn cướp đoạt linh vật. ca khen kẹt Vũ Phong cùng Vương Tiên, hai người làm chủ linh khí, một cái linh hương, một cái chiến kích, vốn là khá là tương tự. Giao chiến nơi bên trong khoảng cách, không phải tiếp thân chiến, càng không phải viên chiến, tình cảnh cực kỳ kịch liệt. Ha, chết đi! Liên như vậy ác chiến bên trong, cánh tay bị thương cứng lòng, dựa vào thân tốc hướng về Vũ Phong đánh lén. Vũ Phong nhân kích chiến vương này, không sử dụng bí thuật tình huống bên trong, cũng chiến lực lượng ngang nhau, đột nhiên phát hiện mặt trái nguy cơ, nhất thời nhanh trong né tránh, nhân bây giờ tình huống, phải tiết kiệm hồn độc giảm dần, liền không trốn qua xa, vẹn vẹn tránh ra hai trượng. Sì, xèo. Vũ Phong né qua một bên. đánh lén gừng long hoặc hỏi tướng mạo đối với vương thiên tập kích mắt thấy không cách nào tránh thoát mà chính mình mục tiêu mất đi gừng long bắn ra đoàn kiếm đồng thời tận lực né tránh vương thiên chiến kích bắn trúng gừng long bụng mà gừng long đoàn kiếm thì lại xạ trung vũ phong cánh tay ác chiến tình thế biến cực đoan kỳ lạ hơn nữa ác chiến ba vị đều đã bị thương gừng long yếu kém một ít mặc dù thân tốc nhanh có thể đối mặt vương thiên thật diện tập kích đối mặt yếu thế vũ phong cũng quá quá bi ai trước tiên cánh tay bị thương lại bụng bị thương tương tự nhân nội giáp mà không trực tiếp đâm thủng mà vương thiên thì lại phần lương bị thương nhân nội giáp phòng thủ thương thế còn có thể khống chế vũ phong bị thương nhân gừng long bắn ra đoàn kiếm cứ việc đồng dạng có thể khống chế nhưng mà linh thương hai tay sứ lần này bị thương ảnh hưởng trọng đại tương tự không cách nào lơ là vết thương gừng long người một chết vũ phong nổi giận quát lên kỳ chủ muốn mục tiêu vì là linh vật chủ yếu công kích vương tiên lần này để gừng long bắn bị thương ngược lại thật sự là kích động ra mấy phần tức giận cứ việc trong lòng vẫn bình tĩnh chương bốn bị thương mà chạy hai mươi quyển thứ nhất chương bốn bị thương mà chạy cứ việc trong lòng vẫn bình tĩnh nhưng mà đối với gừng long tức giận tương tự chân thực biểu hiện quyết không phải cố ý nói dối dù sao gừng long tên như vậy tâm trí quá mức hiện ra thâm trầm mới vừa còn đối với hắn đầy mặt ý cười tức khắc liền có thể mặt trái xạ tên bắn lén tên như vậy mà khi thai họa ngầm lớn nhất đối mặt tên như vậy hoàn toàn không đạo nghĩa có thể nói có thể chu diện thì liền không nên nhẹ dạ không bất ngờ vũ phong cùng vương tiên đều muốn trước tiên chu gừng long vương tiên chiến kích đâm trúng gừng long bụng như vậy cơ hội tốt đương nhiên phải nắm giữ chủ, nhất thời liền chuẩn bị chuyển ra linh kính khoái lên gừng long trong bộ, bộ. đáng tiếc gừng long không phải thiệt bối tương tự ghi tên thiên ký bảng mặc dù nhỏ yếu thế một ít tương tự không phải hiếp đáp sâu xé nhất thời liền vung lên linh kiếm đem nắm chiến kích vương tiên đẩy lùi né tránh mà quay về liền tránh thoát bụng chỗ yếu nhưng mà như vậy thời cơ vũ phong không đối với vương tiên xuất kích liền nhanh chóng khua thương đánh về phía gừng long cứ việc vương tiên rút lui nếu như đối với hắn xuất kích sẽ có một ít ưu thế có thể vũ phong trừ lần này ưu thế liền muốn trước tiên đánh giết gừng long gừng long phát hiện hiểm tình nhất thời ngưỡng cũng né tránh nhân phòng thủ yếu nhất mà thân tốc nhanh nhất nắm nhanh nhất thân tốc để mục tiêu không cách nào coi như tốt nhất phòng thủ, gừng long vừa lúc thở phụng này nhất định thì lại, có thể này nhất định thì lại, vừa lúc muốn tránh khỏi tiếp thân chiến, nhân này nhất định thì lại, để giao chiến ý thức khắt chế. Gừng long tránh thoát linh thương tập kích, có thể ngưỡng cũng kéo động bụng vết thương, liền hiện ra một chút trì trệ. mà này trì trệ, vũ phong nhanh chóng ra chân, đem gừng long đá ra thật xa. vành, Và gừng long phúc bộ bị thương, không cách nào không trùng xoay người, nhất thời trực tiếp rơi xuống đất. vũ phong nhanh chóng nghiêng người mà hướng về, gừng long vừa vặn đứng thẳng, liền lại muốn đối mặt linh thương tập kích. mà gừng long đồng dạng không phải ngồi không trong tay áo lần thứ hai bắn ra một thanh đoàn kiếm bức vũ phong né tránh kéo qua linh thương có thể thấy được gừng long làm chủ linh kiếm đồng dạng tinh thông đoàn kiếm đánh giết mà đồng thời xa xa vương thiên phát hiện như vậy chiến tình có chút ra do dự liền rất khoát xoay người thoát đi cứ việc hiểu chiến cứ việc kiêu ngạo vừa vạn phụ tông môn chức trách nhất định phải bảo đảm linh vật an toàn vì vậy lựa chọn nhanh chóng rời đi vương thiên giao ra linh vật bằng không đừng hòng rời đi vũ phong quát to nhanh chóng đuổi theo vương thiên không cách nào lại quản gừng long có thể gừng long sẽ cam tâm liền như vậy cùng linh vật vô duyên sao bây giờ gừng long bụng bị thương khó nhanh chóng khép lại lúc này truy cướp linh vật có thể nói chịu chết cử động có thể định cấp linh vật quý giá tranh đoạt hồi lâu linh vật há có thể để cho trước mắt chạy qua gừng long nghiêm phong lại bụng người đạo xả ra một khối vải đem vết thương trói chặt lập tức ngay lập tức đuổi theo gừng long tâm kỳ thâm trầm càng thêm hiện ra lòng tham có thể dám chém giết cử động tương tự để cho kính nể. nhưng mà nhân tâm cơ nhân lòng tham cử động chịu chết không thể thường bây giờ tình huống bên trong chỉ không ai lấy kỳ tính mệnh, nếu như tranh đoạt linh vật lần thứ hai va chạm, gừng long tất làm chết. Vương Thiên lưu vong, thấy Vũ Phong nhanh chóng đuổi theo, càng nhằm vào ngôn ngữ. Nói quát lên, Vương Mộ cứ việc tự kiêu, có thể quyết không phải ngu rốt bối, tông môn đảo lấy linh vật, đã sớm chuẩn bị rồi rào, Vương Mộ sao lại giao ra linh vật? Người ghi tên tiên kỳ bản thủ, thân là lúc đó tuấn kiệt vị trí đầu não, có thể ngươi lần này độc thân đến đây, còn muốn cùng một tông môn trận doanh chống đỡ. Khuyên ngươi sớm ngày thối lui, dựa vào thiên tư của ngươi, không nên đưa ra tính mạng. Vương Thiên đối với Vũ Phong, cũng nhặt đi một chút tự tiêu tương tự sinh ra kính phục ý nghĩ. mà vũ phong đối với vương tiên chỉ cấp linh vật mà chưa giết cử động vương tiên đồng dạng phát hiện một ít bây giờ nói cảnh cáo cũng hàm mang một chút ý tốt người không cách nào rõ ràng nhà ta nhất định phải cấp đoạt linh vật vũ phong lên tiếng nói ngôn ngữ lần thứ hai hở hững, đồng thời ra tốc truy kích lúc này không cần yếu thế thân tốc thể hiện đã sớm nhanh quá mượn truy phong phủ thời điểm hiện nhiên thân tốc yếu thế bây giờ có thể hay không hết tốc lực vẫn còn còn còn chưa thể biết được kỳ thực vũ phong thân tốc liền cùng kết hợp ra từ ban đầu vũ ra để đánh dấu hoàng gia ký xảo nhưng mà đem luyện tới viên mãn ẩn chứa thất tinh huyền ảo sử dụng thân tốc Quyết không phải hoàng gia có thể so với. bây giờ truy vương thiên tự nhiên không ra hết tốc lực, vẹn vẹn duy trì truy kích, tìm thích hợp cơ hội xuất kích, tương tự muốn cảnh giác cứng lòng. vương thiên hưu trốn, tiếp chiêu đi. đối phó vương thiên vũ phong vô ý mặt trái đánh lén, ra chiêu trước trước tiên bất động, tương tín vương ngài có thể nhanh chóng xoay người đụng vào nhau. đương nhiên đối mặt vũ phong tập kích, vương thiên chỉ có thể xoay người chính diện tiếp chiến. dù sao dựa vào nguy cơ ý thức có thể tránh thoát mặt trái tập kích, có thể đối mặt liên hoàn công kích, liền không dễ như vậy tránh thoát, đặc biệt là đối với thiện chính diện chiến vương thiên mà nói, xoay người chính diện tiếp chiến càng thích hợp. Cứ việc xoay người tiếp chiến, liền tản đi vọt tới trước thân tốc, đối với hắn mưu kế bên trong hội hợp, sinh ra to lớn ảnh hưởng, có thể đối mặt như vậy tình thế, nhất định phải như vậy lựa chọn. Thiềm Long quý hải, Vũ Phong truy kích thì, Thương Ký liền liên lặng xuất thế, bây giờ trực tiếp cường triệu ra kích, như vậy thương ký tập kích, mặc dù Vương Thiên trên người mặc nội giáp, tương tự không cách nào ngăn cản. Giết. Vương Thiên không cái gì ngôn ngữ, đơn giản một chữ, liền hoàn toàn kích động ra mấy thế, cứ việc giết ý không quá mạnh, có thể chiến ý có thể kinh thiên, cường thế vung lên chi kích, chính diện đâm tới mà tới. Ca. Linh thương cùng chiến kích, Lâm Đan sen lẫn nhau thì hai vị đồng sự biến hướng lần trước biến đến va chạm hai cái địa giai linh khí hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt cường thế một lần đối kích vẹn vẹn truyền ra đổ vật va chạm âm, mà không linh vật nổ tung âm. này quyết không phải hai tuấn kiệt không lấy ra bản lĩnh càng nhân hai vị không quá to lớn bảo lưu đối với linh nguyên khống chế càng tinh danh hơn chuẩn bên ngoài linh nguyên đánh thẳng mục tiêu vảnh vảnh vảnh vũ phong cùng vương tiên hai vị đồng thời thối lui đều từng người lui về ba bước mặt ngoài này một hiệp hai vị lực lượng ngang nhau trong thực tế linh nguyên xung kích nội kính đem vũ phong bị thương cánh tay chấn động đến mức thật lâu không cách nào khôi phục nếu như tái xuất kích chỉ có thể một tay cứu thương mà vương tiên vốn là phần lưng bị thương bây giờ thường một chiêu xung kích tác động mặt trái vết thương tình huống có thể tưởng tượng được vừa lúc thì gừng long đuổi theo nhất thời vung lên linh kiếm hướng về vương tiên bên hông trọn đi dựa theo gừng long hiện ra thân tốc đã sớm có thể đuổi theo hướng hồ hết tốc lực còn không phải hiện ra thân tốc có thể gừng long không sớm chút đuổi theo bây giờ đột nhiên xuất kích liền mưu kế thời cơ tốt mà lần này vũ phong không đối với gừng long xuất kích nhân kiếm chọn nơi vừa lúc vì là vương tiên thả linh vật nơi nếu như gừng lòng tướng linh vật cướp ra, lập tức lần thứ hai cướp giật còn càng muốn dễ dàng một chút giết vương thiên cổ nén mặt trái vết thương đối mặt kéo tới vương thiên lần thứ hai vung lên chiến kích ngăn trở gừng lòng công kích mà gừng long cứ việc làm chủ linh kiếm có thể đoàn kiếm xạ kích đánh lén còn phải mạnh hơn một chút hai lần cứu lại nguy cơ mà gừng long lần này không lựa chọn ngành chiến lát mình tránh thoát vương thiên chiến kích đồng thời bắn ra đoàn kiếm hướng về vương thiên bên hông vào tới vương thiên vốn là khống chế vết thương gia chiêu muốn chậm nửa bậc vừa vung lên chiến kích thân hình còn nơi quán tính bên trong dĩ nhiên là không pháp tướng kháng. để đoàn kiếm bắn chúng thả linh vật bên hông. cứ việc linh vật thả nơi bên cạnh người, đoàn kiếm sang bên bắn vào đi. Đối với hắn tổn hại khá nhỏ. Hơn nữa nhân nội giáp phòng thủ, đoàn kiếm không bắn vào quá sâu. Đối với hắn thương tổn thì càng tiểu. đương nhiên, mọi người đều là đời trẻ tuân kiệt, chỉ cần một chút bị thương, liền mang đến to lớn thế yếu. Thương thế này mặc dù lại yếu, tổn hại mặc dù lại tiểu, đều khó chứa chút nào quên. Hơn nữa vũ phong trước kia không xuất kích, bây giờ sao lại bản quan? Mặc dù cùng vương thiên không thù hận, dựa theo bản tâm chuẩn tắc, càng vô ý thời điểm như vậy xuất kích, có thể nhất định phải cướp giật đỉnh cấp linh vật. Như vậy thời cơ không cách nào bỏ qua. Vũ Phong miểu đúng thời cơ, một lần phá không tránh ra kích, thân đến Vương Thiên bên cạnh người, vung lên một thanh đoạn kiếm, nhanh chóng tự Vương Thiên bên cạnh người sát qua, mang ra một tảng lớn huyết đủ, mà này huyết đủ lan ra mãnh liệt linh nguyên dung chuyện. Không cần nói, gừng long đoạn kiếm sát kích, nhắm vào Vương Thiên linh vật, để linh vật hiện ra đến. Mà Vũ Phong mượn lúc này kỳ, trực tiếp cướp đoạt linh vật, kể cả mang ra gừng long sát kích, thương tổn Vương Thiên một khối huyết đủ. Đáng chết, Vương Thiên nhất trận bất tầm, không thẳng thân thương thế, vung lên chiến kích hướng về Vũ Phong tập kích. Sẹt sẹt, chiến kích đường vòng cung sẹt qua, lát mình mà chưa tránh thoát Vũ Phong, phần lưng hiện ra một cái ráy máu. có thể thấy được tổn thương trọng đại phá không thiểm vũ phong xuất hiện ở hai mươi trượng ở ngoài thoát ra áo của chính mình trói chặt mặt trái vết thương lại liên tục niêm phong lại luyện đạo vương thiên nhà ta nợ ngươi một lần ân tình ân tình này chỉ nhằm vào ngươi nhìn ngươi có thể bảo mệnh đi ra ngoài đơn giản xử lý vết thương vũ phong liền phải rời đi liền đối với vương thiên nói rằng cứ việc lần này cướp linh vật cướp thiên vương tông linh vật có thể thiên vương tông xử sự bá đạo vũ phong không có gì hay nơi ấn tượng vẹn vẹn đối với vương thiên có chút tán thưởng mà bù đắp bản tâm thua thiệt vẫn hứa hẹn một lần ân tình muốn rời đi ngươi hỏi qua khương mỗ sao vũ phong chính phải rời đi gừng long lần thứ hai xuất kích trước kia bụng bị thương trải qua này chút thời gian khôi phục đã có thể đem thương thế khống chế mà vương Thiên, bên hông bên cạnh người mất đi một khối huyết nục có thể thấy được tổn thương to lớn vũ phong phần lương danh máu tương tự đối với hắn ảnh hưởng to lớn khó sử dụng một nửa bản lĩnh đối mặt tình huống như vậy đem thương thế khống chế gừng long lần thứ hai khôi phục cấp giật tự tin thậm chí mủ quán tự kiêu. Liên ngươi tên như vậy muốn đối phó nhà ta còn không tư cách này vũ phong lạnh lùng nói đối mặt gừng long tập kích cường thế thương chống đỡ độ sâu biết gừng long thân tốc chính là to lớn mầm họa. nếu như một mực thoát đi tất nhiên sẽ tiết lộ tự thân z vũ phong nghiêng người tấn công đối với gừng long sinh ra sát ý k xì linh thương cùng linh kiếm va chạm gừng long trung quy quá yếu linh kiếm trực tiếp thoát ly khống chế vũ phong linh thương ngay lúc sắp bắn trúng gừng lòng gừng long dựa vào thần tốc né qua cường thế một súng vẹn vẹn đâm trúng cánh tay nhưng mà ẩn chứa linh nguyên cường thế một súng bắn trúng gừng lòng cánh tay thì cánh tay đã cắt rời mà gừng long đồng dạng mượn cơ hội tránh thoát đi tên tiên ky bảng tuấn kiệt nghĩ đến dòng dõi tương đối phong phú đi gừng long đoạn ra cánh tay chỉ đeo hai viên nhận chứa đồ vũ phong đem đoạt lại âm thầm bước lên ý niệm như vậy cấp hoạch đỉnh cấp linh vật chính mình trên người chịu thương thế vũ phong không lại đình trệ vận chuyển hết tốc lực thân pháp hướng về trước kia con đường mặt bên phóng đi cứ việc trước kia vương tiên chạy trôi thì mặt ngoài không mục đích gì có thể nếu như vậy lựa chọn tất nhiên có thể đối với hắn phụ trợ tự nhiên không lại duy trì về phía trước hơn nữa vũ phong lựa chọn con đường khoảng trừng hướng về linh ngọc động mạch nơi cái kia nơi khá là bí ẩn càng thích hợp diễn mạch đương nhiên bây giờ nói diễn mạch còn vì là thời thượng sớm nhân ngừng lòng trận danh cùng vương tiên trận doanh, đều nhanh chóng đến đây, cứ việc còn không hiện ra thân, có thể mạnh mẽ linh nguyên động tĩnh, đã để cho sát biết. mà bản thân bị thương, bây giờ hàng đầu bảo đảm an toàn của mình, là muốn hết tốc lực thoát đi. chương 486 kế xuống núi cốc. 26 quyển thứ nhất chương 486 kế xuống núi cốc. bây giờ cấp hoạch linh vật chỉ cần bảo đảm an toàn, chỉ cần hết tốc lực thoát đi, lại không còn lại lo lắng. mà tình huống như vậy, nắm cao cường bản lĩnh, chỉ cần toàn tâm rời đi, vẫn đúng là không ai có thể đem hạn chế. nhân tình huống đặc thù, cứ việc không trận doanh cộng chiến. có thể độc lập đối mặt thì càng không lo lắng hạn chế, đi tới đều do tim. Bây giờ tình huống, mặc dù đối mặt lục cấp linh vật, vẫn có thể duy trì hở hữu, chỉ muốn tìm an toàn nơi ở núp, hồi âm đỉnh cao trạng thái, lại đi tới linh ngọc động diễn mạch. Nhưng mà, sự tình không đơn giản như vậy, cứ việc độc thân hào hiệp, có thể còn lại trận doanh đối với hắn truy sát, vẫn không chút nào thả lỏng. Gừng Long Tông môn liên hợp trận doanh, cùng Vương Thiên Thiên Vương Tông trận doanh, duy trì rất xa truy tìm, không cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Trong đó Gừng Long càng Vô Liêm Sĩ, trận doanh vốn là liên hợp Hạt nhân trận doanh so với nhỏ yếu quá Thiên Vương tông trận doanh, liên hợp trận doanh không cách nào tin hoàn toàn, đơn giản trực tiếp chuyển ra tin tức. Vì vậy, còn lại các gia trận doanh tương tự nhanh chóng tìm tòi mà đến, càng làm cho không cách nào ở nút, chỉ có thể kiên trì về phía trước trốn. Vũ Phong vốn là bị thương, cần thời gian khép lại, bây giờ hết tốc lực thoát đi, không cách nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể một bên trốn, một bên trốn, mà như vậy trốn, trốn, nhiều chuyện, hiệu suất liền cực kỳ yếu ớt, cứ việc phí đi lượng lớn thời gian, mà không thật sự đi tới quá xa. Hơn nữa, nếu để cho các gia trận doanh an bài xong toàn diện tìm tòi, tình thế thì càng thêm gấp gáp. Đối mặt tình huống như vậy, Vũ Phong đồng dạng sức đầu mẹ chán. Cân nhắc các loại tình huống, Âm Thầm suy tư nói, thân thể của chính mình nhất định phải khôi phục nhanh chóng. Bây giờ duy trì về phía trước, khó thoát các trận doanh tìm đòi. Mặc dù chính mình bại lộ thì, dùng lại ra hết tốc lực, chỉ cần không tao ngộ dư tuẫn kiện, tương tự có thể bình yên rời đi. Có thể như vậy chuyển chiến, ẩn nút thoát đi, không an toàn nơi khôi phục, thương thế liền không cách nào khép lại. Quyết không phải so sánh lựa chọn tốt. Cân nhắc trong lúc suy tư, nhất thời bước lên một đại ý nghĩ, Âm Thầm quyết nghị nói, tránh thoát tìm vội, làm muốn ra ý nghĩa ở ngoài. Bây giờ tình huống, chính mình làm ẩn nút đi hướng. Đi tới linh vật xuất thế nơi, mà như vậy con đường, có thể dẫn tới linh ngọc động mạch, chỉ cần mình hồi âm trạng thái, còn không cần trì hoan thời gian. Cứ việc ý niệm như vậy, tràn ngập mạo hiểm nhân tố, nhưng hôm nay tình huống, cơ bản không an toàn xét lược, như vậy mạo hiểm ý nghĩ, liền càng phù hợp trước mặt tình huống, càng có thể tránh thoát đối mặt truy kích. Tự nhiên, muốn pháp phù hợp thật tình, trong lòng đã tối sự tự quyết nghị, liền không cần trì trệ do dự, tức khắc biến hóa ẩn nút con đường. Mà biến hóa con đường, đi hướng về linh vật xuất thế nơi, liền muốn cùng lục soát trận doanh tương phùng, làm sao tránh thoát lần này giao chiến? Vẫn cần tỉ mỉ mưu lượng Vũ Phong đi tới, không phải hoàn toàn đi tới. Nhiều chuyện, vũ hồi càng rõ ràng, đồng thời tận lực tra xét bốn phía, tìm kiếm thích hợp cơ hội. Ừm. Chính mình lần này ở nút, cơ bản tan vào lục soát trong trận doanh, bây giờ mặc dù không hoàn toàn, đơn thuần linh nguyên động tĩnh, có thể miễn đưa tới cha xét, chủ phải chú ý ba trong vòng 10 trượng, không nên để các trận doanh trực tiếp tra xét. Mấy lần vô hồi, nhiều chuyện, liền mạo hiểm dung hợp tiến vào lục soát trong trận doanh, mà lục soát các gia trận doanh. Bản không phải hoàn toàn toàn thể, mọi người từng người cha xét, phát hiện một ít linh nguyên động tĩnh, tương tự không ai sẽ quan tâm. Dù sao dựa theo thường quy tư duy mọi người đều tin chắc lục soát mục tiêu tất nhiên sẽ hướng về phía trước chạy trốn mà lục soát thì dễ dàng lơ là bên cạnh người vũ phong lần nuốt liền nơi hai trận doanh luôn phi nơi đơn thuần linh nguyên động tĩnh không cần lo lắng đưa tới cha xét trong thời gian ngắn vẫn còn còn an toàn mặc dù như vậy vẫn không chút nào thả lỏng âm thầm suy tư nói phía trước cha xét đều làm các trận doanh tiên phòng sắp xếp so sánh thưa thất một ít mà các trận doanh chủ thể lục soát liền muốn càng thêm dày đặc chính mình khó lại lừa dối đi qua đối mặt tình huống như vậy chính mình nhất định phải mượn địa hình để các trận doanh hôn tán mà đi chính mình liền có thể vọt qua phong tỏa. Vũ Phong biết rõ, trước mặt đối mặt tình thế, vẫn cực kỳ hiểm trở, nhất định phải lúc nào cũng cẩn thận, dành trong đó sinh cơ. Hà, chỗ này thung lũng, bao các thổi thổ biến lâm, trong đó địa thế phức tạp. Ẩn nút, Vũ Phong thân đến một chỗ ngọn núi, trông thấy liền nhau một chỗ đầu gió thung lũng, liền dường như ấm nước như thế, non mà bên trong to lớn, lối vào thung lũng chỉ mấy trượng to nhỏ, mà bên trong mấy giảm diện tích. Bên trong thổ nhưỡng, vốn là nhuyễn ngạnh khó các loại, trong đó xốp thổ nhưỡng, nhân phong hóa mà tăng dã, hướng rắn thổ nhưỡng dựng đứng biến thổ lâm, sinh ra một chỗ đặc biệt địa mạo. Sát thấy như vậy thung lũng. Vũ Phong nhất thời linh quang phát hiện, thầm nói, như vậy thung lũng, nếu như đem các thế lực trận doanh tiến cử bên trong thung lũng, lại ngăn trở nơi cốc khẩu, chính mình rời đi cơ hội thì càng đại. Đáng tiếc bên trong thung lũng, vẹn vẹn mấy dặm diện tích, một khi mọi người đi vào, liền có thể nhanh chóng tán mãn trong đó, không đỏ sức không gian A. Vũ Phong trong lúc suy tư, có chút ra một ít thở dài, lập tức trầm ngâm suy nghĩ, khát vọng tìm ra thích hợp cơ hội. Thung lũng cùng bốn phía ngọn núi liền nhau, nhân phong hóa thổi thực, bốn phía liền khá là bằng đón, mà nơi cốc khẩu vẹn vẹn mấy trượng, thì lại nhân nơi quốc khẩu thổ nhơn cứng rắn nhất, nhân trong đó giàu có kim linh nguyên tố, phong hóa. đã sớm mạnh hơn phổ thông kim tiết. Thung lũng cùng bốn phía vách núi đều cao tới hơn trăm trượng, nếu như khốn tiến vào trong đó, vẹn vẹn lối vào thung lũng một con đường, trừ phi bốn phía ngọn núi đến cùng trận doanh trợ rút. Thung lũng này hiện hình tròn, tự mình rốt có thể đem quá hơn nửa trận doanh, tiến cử bên trong thung lũng đi, đáng tiếc chính mình nhất định phải thâm nhập, không có cách nào phong tỏa lối vào thung lũng, chỉ có thể không công bại lộ tự thân, mà không hoàn mỹ đối sách. Vũ Phong trong lúc suy tư có chút một ít khổ sở não, lập tức phát hiện trước người vách núi, liên thông thung lũng bóng loáng vách núi, lần thứ hai bước lên một khe xì si quang, nghĩ ra thâm nhập thoát thân sách lược. Linh vũ giả bên trong, mặc dù thân pháp cho dù tốt, thân tốc nhanh hơn nữa, đều hạn mặt bằng gia tốc, mà không cách nào bay lên không quá cao. Chu Thiên Cảnh cường giả lăng không, còn lại các cảnh bay lên không, đều nhân tu vi mà coi, linh vũ cảnh cực hạn liền hơn 10 triệu. Mà Vũ Phong, ngoại trừ bình thường thân tốc ở ngoài, còn học được tiểu thần thông thuật, phá không thiểm, Hôn độc có thể đạt trong phạm vi, chỉ cần linh nguyên chống đỡ, liền có thể phá không mà tới. Này phá không không hạn chế mặt bằng cùng bay lên không, tự nhiên có thể bay lên không 30 mươi triệu. Đương nhiên, bay lên không ba mươi triệu, lúc hạ xuống đồng dạng mạo hiểm, nếu như không khống chế xong, coi như một lần đại nguy cơ. mà vũ phong không như vậy thí nghiệm qua nguy hiểm trong đó thì càng lớn nhưng mà trải qua tỉ mỉ cân nhắc vũ phong liền đã tối sự tự quyết ý hơn nữa quyết ý sách lược chỉ cần hoàn toàn làm tốt thực tế không quá nguy hiểm lớn mà thoát thân sách lược mượn phá không tiệm thần thông thì càng thêm hiện ra đơn giản do ngọn núi đi hướng về thung lũng thì liền làm thật tương quan chuẩn bị chính mình muốn đưa tới còn lại trận doanh hoàn toàn không cần làm sao sách lưu chỉ cần tìm liền nhau trận doanh vô ý giao chiến một hồi còn lại sắp biết trận doanh sẽ nhanh chóng đến đây mà lần lượt hướng về hai bên phúc tán lượng lớn trận doanh sẽ đến đây đối với làm sao đưa tới còn lại tìm tòi trận doanh, vũ phong không thế nào suy tư, liền âm thầm quyết ý kế sách. vũ phong tin tưởng, bây giờ tình huống, thân ở trung gian khu trận doanh, chỉ cần muốn tranh đoạt linh vật, liền lại hướng về tìm tòi, mà chính mình hiện ra hơn, coi như tốt nhất con mồi, dẫn dắt hắn dư trận doanh đến đây. mà nếu như lúc này đồ đại linh vật những này để dẫn dắt, còn càng sẽ làm mọi người coi là âm mưu. đương nhiên, tới đây trung gian khu, tương tự một ít trận doanh, một ít yếu kém cá thể, một ít cực kỳ tự biết, không đánh đỉnh cấp linh vật chủ ý, từng người theo, đệ dự tính tra xét, mà như vậy đều không cần lo lắng. vũ phong trà trộn vào nơi. vốn là nơi hai trận doanh lục xoát trung gian chỉ cần gây xích mích giao chiến chuyến gia động tĩnh sẽ tụ tập này hai trận doanh lớn vũ phong không do dự trực tiếp hướng về liền nhau mấy vị xung phong mà đi cẩn thận mọi người cẩn thận vũ phong hiện ra bị thương giáng dấp không trực tiếp sử dụng sát chiêu tự nhiên để mục tiêu phát hiện nhất thời hét lớn cảnh cáo đồng bạn cẩn thận hơn đều khó thoát khỏi cái chết vũ phong lạnh lùng nói rằng mọi người bạn không thủ thoáng các người kéo dài truy sát nhà ta lại còn coi nhà ta ngồi không hôm nay các ngươi đều muốn chết mặc dù nhà ta bị thương vẫn không sợ các ngươi những ngày cá nhỏ vũ phong bây giờ đối mặt vẹn vẹn tầm thường đối bên trong khá mạnh mũi ít tự nhiên không cái gì lo lắng mà muốn nhàn nói nói một đại trợ tự nhiên cố ý cho thời gian chuyển tin liên lạc chờ thời gian thỏa đáng thì vũ phong cường thế xuất kích né qua mùi thương phòng màng, bán súng mạnh mẽ đánh mục tiêu cánh tay bắp đuổi những này vị trí k k xương vỡ vụ đâm phủ đặc biệt lanh lảnh thất vọng a a a bắn chúng mấy vị mục tiêu đều không sinh mệnh nguy cơ vẹn vẹn nát đi cánh tay bắp đuổi xương chuyến ra kêu thảm thiết kinh tâm có thể dung chuyển chỗ này không gian chuyển ra cực xa k Công kích còn không kết thúc, dù sao mỗi vị mục tiêu đều hai cái cánh tay, hai cái bắp đuổi. mà Vũ Phong lại như trả thù ác ma, cố ý để mục tiêu sống không bằng chết. Kỳ thực Vũ Phong thực tế không sát ý, chủ yếu đưa tới còn lại trận doanh, càng không chuẩn bị trực tiếp giết chết. Ác tặc, đừng đợi cần rỡ. Không quá lâu thời gian, hai bên trận doanh nhân viên, liên lượng lớn đến đây, thấy đồng môn huynh đệ tình huống, nhất thời quát tầm ngăn lại. Dù sao cảnh tượng như vậy, muốn nói giao ra linh vật, tóm lại sẽ làm đồng môn thất vọng, càng khó phù hợp thời cơ cùng tình thế. Ha ha, can rỡ, nhà ta bản vô ý can rỡ.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 vương tiên không biết ý đồ kia đột nhiên phát hiện hiểm tình liền trước tiên một bên trốn đi Xẹt xẹt. vũ phong linh thương đâm vào vương tiên phần lưng cứ việc nhất định phải hại vị trí có thể muốn so với đâm chúng cánh tay càng nguy hiểm đương nhiên nhân phòng thủ nội giáp duyên cớ cứ việc vương tiên đã bị thương thực tế không nguy hiểm đến tính mạng vương tiên mượn lẽ tránh quán tính lần thứ hai vận chuyển thân pháp tránh ra ngoài mấy trượng, nói vốn hỏi ngươi vừa cố ý để ta trước tiên bắn chúng được lòng ngươi lại cho ta mượn quán tính về phía trước thời cơ đối với ta cường thế gia thương đúng vũ phong không phủ nhận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 Vũ Phong bây giờ đối mặt, vẹn vẹn tầm thường đối bên trong khá mạnh một ít, tự nhiên không cái gì lo lắng, mà muốn nhàn nói nói một đại trợ, tự nhiên cố ý cho thời gian chuyển tin liên lạc. Chờ thời gian thỏa đăng thì, Vũ Phong cường thế xuất kích, né qua mùi thương phòng màng, bắn súng mạnh mẽ đánh mục tiêu cánh tay, bắp đuổi những này vị trí. K, K, xương vỡ vụn đâm phủ, đặc biệt lanh lãnh thất vọng. A, A, A, bắn trúng mấy vị mục tiêu đều không sinh mệnh nguy cơ, vẹn vẹn nát đi cánh tay, bắp đuổi xương, chuyên ra tiêu thảm thiết kinh tâm, có thể dung chuyển chỗ này không gian, chuyển ra gia cực xa. K.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 Đáng tiếc các ngươi vẫn truy sát, nhà ta cản rỡ một hồi thì lại làm sao?" Vũ Phong cười to nói, không chút nào ý sợ hãi, lập tức nói phong xoay một cái, ý hàm chỉ về nói rằng, Thiên Vương tông trận doanh, Thiên Vương Tiên, Gừng Long hai vị này tiền kỳ bảng tuấn kiệt, vẫn không có cách nào đối phó nhà ta, chỉ bằng mượn các ngươi những này." Vũ Phong trong lời nói ý tứ, chỉ sợ không nói thẳng, các ngươi những này quá yếu, muốn đối phó nhà ta, Triệu Tập còn lại đồng môn, Triệu Tập còn lại trận doanh đến đây. Dù sao mượn thung lũng, nhốt lại kiềm chế lục soát trận doanh, nhất định phải kiềm chế lượng lớn trận doanh. Bằng không, chờ còn lại trận doanh đến đây, bây giờ thân hình bại lộ, mà không kiềm chế lại các trận doanh quả thực tự tìm tự lộ chính mình vọt vào lang trọng bên trong đương nhiên này mưu kê vốn là mạo hiểm nhất định phải lúc nào cũng cẩn thận thử ngươi xác thực mạnh mẽ có thể ngươi bây giờ bị thương còn dám như vậy cả rỡ đến đây trận doanh người dẫn đầu thử lạnh lên tiếng nói chủ yếu chỉ rõ bị thương cho mình cho đồng môn tự tin mà vẫn nhát gan xuất kích dù sao có thể làm trận doanh người dẫn đầu tâm trí tự nhiên càng kiên nghị còn càng thêm sáng suốt một ít bây giờ đối mặt thiên kỳ bản thủ mặc dù cấp giật đỉnh cấp linh vật vẫn không dám mù quán xuất kích quy một chương 487 thung nhiên rời đi Chương 487, Tung nhiên rời đi. 26, quyền thứ nhất chương 487, Tung nhiên rời đi. Nay trận doanh đầu lĩnh trí mưu song toàn, không nhân cướp đoạt linh vật mà mù quáng suất kích, không công đưa ma trận doanh đồng môn tính mạng. Nay không phải chỉ nhân đối mặt thiên kỳ bản thủ, càng nhân trí mưu sâu xa, biết rõ mặc dù cấp hoạch linh vật, vẫn không cách nào bảo vệ mang ra. Dù sao đồng môn trận doanh chỉ đến đây những này, đối lập quá mức thế yếu, không có cách nào cùng với dư trận doanh chống đỡ. Ngoại trừ đại tông môn ở ngoài đi vào thăm dò số lượng vốn là không phải bình quân, càng nhân tùy cơ truyền thống đến đây trung gian nơi. số lượng liền muốn càng nhỏ hơn đi vào thám hiểm, mặc dù trong đó khá mạnh, đều vẹn vẹn hạng bét tuân tiệt, có thể xếp vào thiên kỳ bảng, liền vẹn vẹn mấy vị mà thôi. Tình huống như vậy bên trong, trận doanh mạnh yếu so sánh, cơ bản có thể coi số lượng so sánh. đương nhiên, số lượng so sánh mạnh yếu muốn loại trừ thiên kỳ bảng tuân tiệt, đánh với doanh ảnh hưởng nhân tố. Vì vậy này trận doanh, mục tiêu bản không phải linh vật, vẫn đến đây lục soát, chủ yếu còn nhân các trận doanh lớn treo giải thưởng, có thể tranh đoạt linh vật các trận doanh lớn, đều lôi kéo yếu kém trận doanh, hứa ra các loại bồi thường, để các trận doanh nhỏ liên hợp, lục soát thiên kỳ bảng thủ, đoạt lại đỉnh cấp linh vật. mà như vậy trận doanh càng còn không phải số lượng nhỏ. dù sao trước hết kích động đi qua yếu kém trận doanh nhỏ cơ bản có thể gắng giữ tỉnh táo trong lòng rõ ràng đỉnh cấp linh vật như có thể đem măng ra tự nhiên thu được chỗ tốt to lớn nếu như không cách nào măng ra liền chắc chắn sẽ đưa tới mối họa mà những này trong trận doanh thiên vương tông lôi kéo ít gừng long đồng môn trận doanh thì lại lôi kéo lượng lớn trận doanh bây giờ gừng long một cái cánh tay không cách nào khép lại tàn đi có thể nói phẫn nộ cùng sự thù hận cùng sinh đối với hắn lục soát cùng truy kích đã không phải vẹn, vẹn cướp đoạt linh vật bây giờ đến đây trận doanh liên suất từ gừng long lôi kéo trận doanh mà này liên hợp trận doanh số lượng lớn trong đó thì càng hôn tán một ít làm các trận doanh đến đây thì tin tức đồng dạng truyền ra dù sao một ít lôi kéo đến trận doanh nhỏ biết được tin tức thì sẽ đem chỗ tốt càng sử dụng tốt bán cho một ít khá mạnh trận doanh tình huống như vậy vũ phong chính mình đều không nghĩ tới mà này sâu xa tham thẳm vô hình chung. đồng dạng số phận gia thân trước kia chúng kế sai lầm vận xuôi đi qua chung quy phải đến một hồi số may trước người trận doanh đầu lĩnh lao đại cứ việc một bộ tự tin rằng dấp có thể hoàn toàn không xuất kích dí tứ mà trong bóng tối lan chuyển tin tức trọng sinh trồng cây làm ruộng toàn văn xem vũ phong tự nhiên cho thời gian chờ thời gian đi qua một lúc liền nhau khát một chỗ trận doanh đến đây vũ phong lên tiếng nói ngươi chuyển tin lâu như vậy nên đã chuyện xong đi ngươi ngươi làm sao nay trận doanh đầu lĩnh hiện ra một tiêu hoàng ý giật mình nói a nếu như nhà ta không chuẩn bị để ngươi chuyển tin ngươi có thể chuyển tin đi ra ngoài sao? vũ phong cười gần nói lập tức càng lạnh lùng nói ngươi chuyển ra tin tức ngươi sự tình liền đã làm xong may là nhà ta vô ý giết người liền đánh tan các ngươi công nguyên đi ra ngoài làm người bình thường đi các ngươi phải hiểu mặc dù nhà ta bị thương, đồng dạng không phải bọn ngươi có thể lừa gạt. Vũ Phong trong lời nói vận chuyển hết tốc lực thân tốc, liên tục bắn chúng mục tiêu đan điển. Đối với những này truy sát chính mình ra hỏa, mặc dù không chuẩn bị lượng lớn chu diệt, có thể đồng dạng không chút nào nhẹ dạ, nhất định phải tiêu trừ thoát đi mầm họa A, a, a, liên tiếp kêu thảm thiết chuyển ra, đáng tiếp công nguyên tản đi. Tiêu thảm thiết mềm lún, khó so với trước kia cụt tay tàn chân. Cứ việc thân thể tàn thể, có thể kêu thảm thiết truyền ra rất xa. Vũ Phong không chú ý những này, liền trực tiếp tập kích khác một trận doanh, sử dụng tương đồng biện pháp, dựa vào thân tốc nhanh tán. bắn chúng mỗi vị mục tiêu đan điền tiêu trừ những người này công nguyên tiêu trừ đối với mình bằng hoạn biết được tin tức đã truyền ra vũ phong liền không do dự nữa lấy đi một ít huyết dịch hướng về khe thung lũng vách núi viết ra tiến vào thì lại chết bốn cái huyết dịch đại tự liền hờ hững tiến vào hẻm núi để hai trận doanh lớn đều trông thấy thân hình không chút nào che giấu ý đồ vũ phong đi vào không quá lâu còn lại trận doanh lần lượt đến đây khuất phục vách núi huyết tự vẫn đúng là không ai dám làm mựa một ít đi tới trận doanh càng cấp giật trước kia hai trận doanh nhẫn chứa đồ cùng thu được linh vật đầu lĩnh trận doanh lớn không có tới những người này trước hết nội chiến Tình huống như vậy, Vũ Phong không thân thấy, mà từ lâu dự đoán, nhân lòng người tham lam, không nắm lấy những này chiến công, liền muốn muốn cho những người này trước tiên bên trong tranh đấu, mà tránh khỏi ai đầu nào quá nóng, vọt thẳng tiến vào hẻm núi đi. Cứ việc trước kia lục soát, các trận doanh đều lan ra đi, có thể tán phạm vi vẫn tập trung, dù sao lục soát một vị mục tiêu, chủ yếu truy tìm thoát đi con đường, mà không phải toàn diện phạm vi lớn lục soát. Vì vậy, không quá lâu thời gian, các trận doanh lần lượt đến đây. Trước hết đến đây trận doanh, cơ bản tương đối kém, khá mạnh trận doanh lo lắng chủ tế để những này trận doanh đến đây tra xét, mà những này yếu kém trận doanh. nhân thiên kỳ bảng thủ tên tuổi kính sợ càng thấy khe thung lũng huyết tự không dám vào trong cốc cha xét trong đó tự giác thông minh ra hỏa tốn thời gian nhọc lòng đăng lâm ngọn núi cha xét bên trong cốc tình huống liền thấy trong đó phức tạp thế mà vách núi bóng loáng dòng giá hơn trăm trượng cao không ai có thể bay lên không rời đi liền bài trừ loại này khả năng lần thứ hai đi tới khe thung lũng chặn lại đương nhiên tự giác thông minh ra hỏa còn có thể cha xét bốn phía có thể hay không đào ra lối đi bí mật trải qua tra xét tự nhiên không chút nào kết quả bài trừ loại này khả năng vì vậy các trận doanh lớn đến đây thì những này tiên phong trận doanh nhỏ Toàn bộ tin chắc mục tiêu, lục xoát thiên kỳ bản thủ, cấp đoạt linh vật gia hỏa. Bây giờ nơi bên trong thung lũng này, cứ như vậy, liền để vũ phong trước kia muốn tiến cử hơn nửa trận doanh nưỡng kế, có thể đạt hiệu quả biến đến càng to lớn hơn. Các chính doanh tìm khiên linh vật, không cái gì do dự, từng người chờ đồng minh trận doanh, hướng về bên trong thung lũng đi tới. Đồng thời sắp xếp một ít khẩn thủ sơn cốc lối vào thung lũng, những này trận doanh tiến vào trong đó, bất luận linh vật lạc nhà ai, tranh cấp đều còn không đình chỉ, trừ phi đủ tư cách nắm linh vật, vẹn vẹn dư một nhà trận doanh thì. các trận doanh hướng về bên trong thung lũng đi tới trước kia đến đây hai trận doanh lớn mặc dù thức thời giao ra dòng dội mà không đưa ra tính mạng đã sớm để dựa vào trận doanh lân quên, không ai lại đi quan tâm cái gì dù sao muốn tra xét tình huống cơ bản đều đã tra xét thanh nếu như các trận doanh lớn lúc này quan tâm này hai trận doanh lớn sẽ tự trước hết trận doanh nơi được biết nắm linh vật thiên kỳ bản thủ cố ý đưa tới các trận doanh lớn mặc dù tình huống như vậy không cách nào biến động các trận doanh cướp đoạt linh vật ý nghĩ có thể tất nhiên sẽ làm mọi người càng cẩn thận vũ phong cố ý để trước hết trận doanh truyền tin đáng tiếc vẫn nhân nhẹ dạ hiện ra một to lớn mầm họa càng đáng tiếc, các trận doanh lớn đều lạnh lùng vô tình mà không phát hiện này mầm hoạn. âm âm công thủ cùng manh, vân vân làm các trận doanh nhân viên đều tiến vào khe thung lũng thì nơi cốt khẩu một trận nổ vang, lượng lớn cứng rắn như sắt thổ nhưỡng, tự lối vào thung lũng mặt trên rơi xuống, nhanh chóng đem lối vào thung lũng ngăn cản. được, thung lũng vách núi nơi bí ẩn kích động ra liên hoàn phụ trận, ngăn cản lối vào thung lũng vũ phong, trong lòng nhất thời bước lên hương phân ý nghĩ, mà đồng thời tiến vào các trận doanh lớn đều phát hiện thân hình, tên phong lại lối vào thung lũng, tất nhiên thiết lập âm nhu gì, mọi người cẩn thận một ít. một số bình tĩnh trận doanh, đầu linh uống như vậy nói. mà một số kích động trận doanh, trong đầu chỉ muốn cướp linh vật, nhất thời quá to, tên kia ra ngoài rồi, mọi người nhanh đi cấp linh vật. bộc lộ ra thân hình, vũ phong không cần lại ẩn nấp, thân đến cắt như cây rừng thổ ngọn, nhanh chóng vận chuyển thân pháp, liên tục vượt qua thổ ngọn. hành động như vậy, tự nhiên để cẩn thận trận doanh, lo lắng bên trong âm như gì, đều cảnh cáo đồng môn cẩn thận. dù sao thung lũng này là thủ, ra vào liền duy nhất lối vào thung lũng, bây giờ đem lối vào thung lũng niêm phong lại, cũng chỉ có thể chậm rãi đào thổ. trước mặt thời điểm, đã không đi ra ngoài biện pháp. như vậy kỳ quái tình huống. tự nhiên để các trận doanh hiếu kỳ mà như vậy trong không khí so sánh kích động trận doanh tương tự nhanh chóng bình tĩnh các trận doanh truy kích liền đối lập thả chậm một chút đương nhiên các trận doanh tự tin ưu thế chậm rãi biến càng rỡ rất xa nói quát lên giao ra linh vật có thể nhiều tính mạng ngươi bây giờ ngươi không đường có thể trốn không nên uổng tự dãy rủa Ác tặc giao ra linh vật càn rỡ quá mắng nhất thời vang vọng chỗ này thung lũng có thể vũ phong hoàn toàn không trả lời liền duy trì hướng về phía trước mà đi cho đến đăng lâm cao nhất một chỗ thổ ngọn các vị thiên địa linh vật không phải các ngươi có thể cướp lần này nhiều tính mạng các ngươi nếu như gặp nhau lần nữa liền không may mắn như vậy nhà ta linh thương tất thiêm vong linh vũ phong thân hình đình trệ xoay người đối mặt các trận doanh rất xa lên tiếng nói tiểu tử không nên càn rỡ đừng làm chính mình ghi tên thiên ký bảng liền thật sự thế gian vô địch lúc này một ít miễn cưỡng ghi tên tuân kiệt cười nhạo nói quát lên tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo có thể ngôn ngữ còn chưa nói hết liền phát hiện vũ phong thân hình biến mất xảy ra chuyện gì tại chỗ các trận doanh đều khiếp sợ hỏi lập tức một vị mắt sắc, thấy vách núi nơi bóng người nói cả kinh kêu lên vách núi nơi đó vách núi nơi đó quả nhiên những người còn lại nhìn tới đều phát hiện tiếp thân vách núi vũ phong có thể chỉ mấy tức thời gian mà thôi vũ phong bóng người lần nữa biến mất lần thứ hai hiện ra thân hình thì liền đã thậm chí cao 60 mươi trượng các trận doanh nhân viên khiếp sợ trông thấy tình cảnh này nhất thời kinh ngạc không cách nào hợp miệng mà thân thấy tình cảnh này mạnh mẽ càng trong lòng tràn ngập hẳn ý không mượn lực nơi tình huống vẫn bay lên không ba mươi trượng tình huống như vậy mặc dù địa nguyên giả vẫn không cách nào làm được những này trận doanh nhân viên không cách nào làm thanh phá không điểm có thể thấy được tình huống như vậy mang đi thế nào chấn động vũ phong tiếp thân nơi không phải thật sự không hề có thứ gì Trước kia tự ngọn núi vào núi cốc, liền thành lập thật con đường này, mỗi cách 30 trượng nơi, liền cắm vào một thanh đoản kiếm, vừa vặn để cho phá không thiểm lật thân. Trăm trượng vết núi, bốn lần phá không thiểm, Vũ Phong liền thậm chí ngọn núi, bây giờ các trận doanh nhân viên, ngoại trừ bên ngoài thủ vệ, cơ bản khốn tiến vào bên trong Tung Lũng, không ai lại đối với hắn truy sát. Thân ở ngọn núi nơi, Vũ Phong không nói gì, để cho Tung Lũng các trận doanh, một ung dung bóng lưng, liền đã tiêu sái rời đi. Đương nhiên, mặt ngoài ung dung tiêu sái, bên trong khống chế tương thế, thực tế không chút nào ung dung, mà Vũ Phong rời đi, để các trận doanh âm thầm thả lỏng, mọi người còn thật lo lắng Vũ Phong sẽ thiết còn lại mưu kế, đem mọi người toàn bộ chôn giết, Dù sao phong tỏa lối vào thung lũng, thung lũng này liền như một đúng. May là Vũ Phong không như vậy tàn nhẫn tim, mấy chục trận doanh, mấy trăm người viên, còn không cách nào lánh huyết chu diệt. đương nhiên, thung lũng mấy giảm diện tích, muốn chu diệt trong đó trận doanh, tương tự không phải đơn giản chuyện dễ dàng. Chương 488, lại tiến vào linh động. 26. mươi quyển thứ nhất chương 488, lại tiến vào linh động. Các trận doanh khôn xuống núi cốc, làm tung nhiên rời đi, lại không ngoại vật có thể ngăn cản. Mặc dù trong đó một ít đồng môn còn giải rác bên ngoài các nơi. vẫn có thể chuyển tin liên lạc, đều đã không ngăn cản tư bản, đều đã không cấp giật tư cách, nếu như còn dám xuất kích, chỉ có thể uổng đưa tính mạng. Trong thời gian ngắn, không cần lại lưu vòng, có thể chỗ này phạm vi, không phải bế quan linh sơn, không cách nào ra tốc thương thế khép lại, đi tới linh ngọc hang động sẽ tốt hơn. Sa Ly Sơn cốc bốn phía ngọn núi, Vũ Phong Âm thầm suy tư đi tới mục tiêu. Không cần nói, linh ngọc động làm tốt nhất nơi đi, đáng tiếc khoảng cách quá xa, trên đường muốn phi đi lượng lớn thời gian. Nhưng mà, tỉ mỉ cân nhắc suy tư, Âm Thầm quyết ý nói, linh ngọc động mạch, làm chính mình diễn mạch lựa chọn tốt nhất, chính mình nhất định phải đi tới, vẫn cần thời gian. mà sớm ngày tiến vào Linh Ngọc động, thương thế sẽ khép lại càng nhanh hơn, giống như mình càng mau trở lại đỉnh cao, liền trực tiếp đi tới Linh Ngọc động. đương nhiên, trên đường hiểm tình, tương tự muốn nhanh chóng cảnh giác, chính mình bây giờ thân thể, nếu như đối mặt khá mạnh trận doanh, liền không cách nào ung dung thắng lợi, mặc dù không cách nào khép lại thương thế, có thể đi hướng về Linh Ngọc trước động, nhất định phải đem thương thế khống chế, mà ảnh hưởng trên đường giao chiến, tránh khỏi cống ngầm bên trong tàu đắm. Theo, đề Vũ Phong cẩn thận tính cách, tự nhiên không chuẩn bị mù quáng mà đi. Bán nhật thời gian đi qua, Vũ Phong thân đến một chỗ ngọn núi, chuẩn bị trước đem thương thế khống chế, mà hoàn toàn khép lại thời gian. thì lại chuẩn bị bỏ vào linh trong động đi tầm thường tình huống bên trong ngọn núi tán linh thung lũng tụ linh linh cốc số lượng lỗi lớn linh phòng mà mặc dù nơi linh phòng linh nguyên tố lan ra mà không cách nào tập trung một chỗ không phải tốt nhất chỉ thương nơi mà thực tế nói đúng ra thung lũng tụ linh duy trì tụ mà không tán dễ dàng biến thành linh cốc ngọn núi đồng dạng tụ linh so với thung lũng tụ linh tụ đại địa linh mạch linh ngọn núi thì lại tụ không trung linh mà ngọn núi tụ linh dễ dàng tiêu tan hoặc là chìm vào linh mạch bên trong hoặc là tứ tán về không bên trong đương nhiên linh sơn linh tụ đồng thời tán còn càng thích hợp tu luyện một ít Dù sao muốn thu nạp Lan ra linh, mà linh cốc bên trong linh, linh nguyên tố không báo hỏa trước. Đối lập còn không phải tu luyện nơi tốt nhất, chỉ đợi linh cốc nguyên tố báo hỏa, linh cốc liền muốn mạnh hơn linh sơn. Này bí cảnh bên trong, kim linh nguyên tố nồng nặc, tùy tiện một chỗ thung lũng, liền có thể làm bên ngoài linh cốc. Như vậy linh cốc, linh nguyên tố tự nhiên báo hỏa, đối lập linh sơn mà nói, càng thích hợp tu luyện, càng thích hợp trị thương. Nếu như muốn khống chế thương thế, tương tự làm lựa chọn hàng đầu linh cốc. Nhưng mà Vũ Phong vừa mượn thung lũng, không tiến vào đối với hắn truy kích trận doanh, đương nhiên phải phòng bị lọt vào trong rổ. Vì vậy. vũ phong lựa chọn bế con nơi liền lựa chọn một chỗ ngọn núi mặc dù tao nộ cường thế trận danh né qua lọt vào vây kín khả năng ngọn núi bốn phía hiểu rõ nếu như tao nộ hiểm tình đi tới đều do tim không cần mạo hiểm liều mạng vũ phong bị thương thương thế trừ phi phần lương vết thương khổng lồ liền mấy cường thế linh nguyên sống tới mang đến bên trong thương thế cùng những này so với mà nói gừng long đoàn kiếm đánh lén thực tế thương tổn khá nhỏ chỉ lúc đó sinh ra ảnh hưởng trong thời gian ngắn liền đã khống chế tích cực nói đến gừng long như vậy thân tốc hình đối với hắn không tổn thương quá lớn Dù sao đơn thuần thân tốc hình, không mạnh mẽ công kích phối hợp, thân thể phòng ngự có thể không nhìn. Mà mặc dù đối mặt mạnh mẽ đánh lén, chỉ cần dựa vào tiềm thức bản năng, từ trước phát hiện hiểm tình, liền có thể nhanh chóng né qua. Khá là tới nói, như Vương Thiên như vậy, chính diện chiến mạnh mẽ, đối với hắn thương tổn càng to lớn hơn. Công kích mạnh mẽ, phối hợp khá mạnh phòng thủ, đừng nói mặt trái vết thương, liền mỗi lần cường thế va chạm, liền đối với hắn thương tổn rất lớn. Dù sao Vương Thiên ghi tên Thiên Ki bảng hai vị trí đầu, còn nhân thân tốc như thế, liền có thể thấy công phòng mạnh mẽ, mà Vũ Phong ghi tên Thiên kỳ bảng thủ. đặc biệt thần thông bí thuật liền có một ít nhân tố đem những này ngoại trừ kỳ thực tế mạnh yếu so sánh cùng vương thiên không quá to lớn ưu thế đương nhiên kỳ linh nguyên thuần cùng lượng muốn vượt xa cùng thế hệ tuấn kiệt đáng tiếc không phải kéo dài trong khi giao chiến linh nguyên lượng ưu thế không cách nào hiện ra mà lần này bị thương chỉ linh nguyên xông tới so sánh vương thiên thương thế càng to lớn hơn đừng nói vương thiên bên hông thương thế cùng với phần lương thương thế so với tương tự không thật gì đó nhân những yếu tố này vũ phong lưu vong bên trong thì không phát hiện vương thiên truy kích nghĩ đến đã tìm nơi bí ẩn chỉ thương vũ phong chỉ thương chủ phải xử lý mặt trái vết thương khổng lồ. Khống chế khôi phục bên trong thương thế, cánh tay ngoại thương không quá quan trọng. Nhưng mà lần này, phần lưng vết thương quá lớn, Thừa Vương Thiên chiến kích một đòn, vết thương kéo man sống lưng, mà vết thương rộng quá hai ngón tay, mặc dù lúc đó Niêm Phong lại hờ vị, bởi quần áo sam chói chặt, có thể không thời gian khống chế, ngay lập tức thoát đi mà đi. Không, cố gắng xử lý thương thế, đối với hắn ảnh hưởng càng to lớn hơn, bây giờ tỉ mỉ xử lý thì liền càng thêm khó khăn. So với mà nói, bên trong rung động, Linh Nguyên xung kích thương thế, còn muốn càng nhẹ hơn một chút. Dù sao cùng dọn ngũ linh, chỉ cần tốn vật công, liền có thể đồng hóa xâm lấn linh nguyên. Đương nhiên thân thể nội bộ so sánh nhu nhược, thân thể bề ngoài càng kiên cường một chút, xử lý thương thế thì càng gắt to, có thể nắm toàn bộ làm pháp trị thương, thương thế khép lại tình huống tốt hơn. Ba nhật thời gian đi qua, Vũ Phong miễn cưỡng không chế thương thế, có thể bảo đảm đối chiến tầm thường tuấn kiệt mà sẽ không kéo động vết thương của chính mình. Liên như vậy, Vũ Phong tự ngọn núi rời đi, chuẩn bị đi tới Linh Ngọc Động Mạch. Mà lựa chọn đường xá, Liên Quang Minh chính đại trải qua trung tâm nơi, nhân trung tâm nơi xuất thế đỉnh cấp linh vật, bây giờ đào lấy còn lại linh vật tỷ lệ, liền sẽ vô hạn nhỏ đi, còn lại thám hiểm đều sẽ né qua, cùng các trận doanh tương phùng khả năng khá nhỏ. Hơn nữa. vũ phong trước khi rời đi vận chuyển công pháp dịch dung đổi hình này bí cảnh bên trong cùng thế hệ không ai có thể tra xét chân thực dung mạo bên ngoài đổi xuyên lúc đó ngoài thung lũng cướp đến một ít quần áo dù sao mấy lần tác chiến bị đội quần áo đã đổi tận trước kia tiến vào bí cảnh thì nhân không cách nào lấy nắm nhận chứa đồ mang theo vật tư khá là lợi tiểu vũ phong như vậy đi ra ngoài đương nhiên phải an toàn một ít đáng tiếc còn không phải hoàn toàn không hiểm dù sao bí cảnh bên trong vốn là thám hiểm đảm bảo vốn là tràn ngập chiến sát đương nhiên dịch dung đổi hình càng dựa vào mạnh mẽ hôn độc. từ trước nẽo qua cùng với dư trận doanh gặp lại liên tục hai ngày đều không cái gì bất ngờ mà trên đường né qua trận doanh số lượng lớn liền sát thấy trước kia truy kích trận doanh trước hết kinh ngạc kinh ngạc lập tức liền trở nói bây giờ mấy ngày đi qua bên trong thung lũng trận doanh đều đã tự trong đó đi ra mất đi tung tích của chính mình hoặc là thêm phạm vi lớn lục soát hoặc là tra xét còn lại linh vật bây giờ các trận doanh tư tán chỗ này gặp phải không hay đoán giận sự. nhân ý nghĩ như thế sát thấy trước kia đối với hắn truy kích tiện đà khốn xuống núi cốc trận doanh vũ phong không cảm thấy quá mức kỳ quái dù sao cửa sơn cốc phong tỏa thay phiên luân phiên đào thổ. chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể mở ra. đương nhiên, nay còn nhân cửa sơn cốc khá nhỏ, có thể chân chính đi đào thổ, vẹn vẹn mấy vị mà thôi, bằng không liền có thể càng nhanh hơn đào thông. đáng tiếc, trước hết bán ngày, vũ phong liền xa ly sơn cốc, cản xóa đi chính mình rời đi dấu hiệu. chờ các trận doanh đi ra thì sớm đã hoàn toàn mất đi truy tra manh mối, mà bên ngoài thủ sơn lối vào thung lũng vốn là yếu kém một ít, số lượng đồng dạng khá nhỏ, há có thể phát hiện cái gì? tao nội truy kích quá chính mình trận doanh, vũ phong không đầu não kích động muốn trả thù, tâm trí không để sát ý chủ đạo, không quá to lớn trả thù ý tứ. huống hồ bây giờ thân thể. còn phải tận lực tránh khỏi mãnh liệt giao chiến, mà nhân tao nộ những ngày trận doanh, vũ phong bắt đầu sinh ra ý nghĩ, chuẩn bị tìm hiểu một ít tin tức, muốn làm thanh bây giờ các trận doanh, nhằm vào đỉnh cấp linh vật ý tứ. trước kia đối với hắn truy kích trận doanh, bây giờ cái nào còn kiên trì lục soát. đương nhiên, làm thanh những tình huống này, không phải muốn trả thù cái gì, chỉ vì muốn dự phòng cảnh giác, thật nhằm vào tình huống, làm tốt chính mình sắp xếp. muốn tìm hiểu tin tức, thì lại không chuẩn bị tìm các trận doanh, dù sao bí cảnh bên trong đoạt bảo quá mức thông thường, những này khá mạnh trận doanh, thấy độc thân một vị, khó bảo toàn không sinh ra ác ý mà tránh khỏi giao chiến. dễ tìm nhất một ít đội ngũ nhỏ thậm chí chỉ một thám hiểm giả vừa vặn ý nghĩ như thế bước lên không quá lâu thời gian liền gặp phải như thế một vị thích hợp tìm hiểu tin tức đối tượng huynh đệ nhà ta không ác ý đến đây tìm hiểu chút tin tức nếu như tin tức để nhà ta thỏa mãn nhà ta sẽ nắm linh vật cảm tạ. vũ phong ẩn tức ẩn nút đột nhiên hiện ra thân mục tiêu bên cạnh người hờ hưng đối với hắn nói rằng cứ việc dựa vào bản lĩnh hoàn toàn có thể đem đánh lén lại cưỡng chế ép hỏi đáng tiếp theo để bản tâm không có cách nào như vậy đi làm a mục tiêu một đạo kêu sợ hãi phát hiện bên cạnh người mấy chỗ nơi đột nhiên hiện ra một vị xa lạ ra hỏa nhất thời cực kỳ cảnh giác hỏi ngươi làm sao đi ra hiển nhiên cái tên này ngạc nhiên nghi ngờ xuất hiện đồng thời không cách nào tra xét mạnh yếu không cách nào suy đoán chuẩn xác tình huống vũ phong hiếm thấy hồ đồ một hồi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói nhà ta liền như vậy đi ra lập tức vũ phong liền không rông dài trực tiếp nói nhà ta vừa tới trung tâm nơi đối với tình huống của nơi này xa lạ mong rằng huynh đệ báo cho đặc biệt là các trận doanh lục xoát cái gì này đến tột cùng xảy ra chuyện gì không cách nào cha xét mạnh yếu thường thường càng hiện ra cao thầm mà vũ phong ngôn ngữ hờ hững vẫn hiện ra mạnh mẽ thế, để cho hỏi rõ mục tiêu cảnh giác. Càng nhân một trong số đó cú vừa tới trung tâm nơi, rõ ràng biểu đạt một mình quá kim xa hạ ý tứ, càng thêm vị này mục tiêu không dám lỗ mãng. Tự nhiên, không cần nói, Vũ Phong hỏi ra sự tình, vị này đều phối hợp trả lời, thậm chí nhân linh vật thù lao, nói cực kỳ tỉ mỉ. Ừm. Bây giờ tình huống còn khá là bình thường. Lấy ra một khối nhị cấp linh vật, để báo cho tin tức mục tiêu rời đi, Vũ Phong âm thầm trầm ngâm suy tư nói. Mới vừa hỏi dò tin tức thì chủ yếu tìm hiểu đỉnh cấp linh vật tương quan được biết đối với hắn truy kích trận doanh bây giờ lại không liên minh trận doanh cơ bản từng người tra xét linh vật mà trong đó xuất từ mười đại tông môn trận doanh một ít còn kiên trì lục soát trong đó thiên vương các trận doanh cùng gừng long tông môn trận doanh còn lại mấy vị thiên kỳ bảng tuấn kiệt, trong tông môn trận doanh còn lại đối với hắn lục soát mà này lục soát so sánh thừa yếu ý chủ cũ muốn tra xét linh vật nhưng mà những này chưa hết hy vọng trận doanh lớn vẫn treo giải thưởng tin tức báo cáo tin tức liền có thể thu được tứ cấp linh vật cổ động còn lại trận doanh truy tra đáng tiếp còn lại trận doanh tự biết truy tra vô vọng. Không ai theo, để treo giải thưởng lục soát, khả năng tra xét linh vật thì sẽ mang vào chú ý một ít. Biết được những tình huống này, Vũ Phong thì càng thêm an tâm. Dù sao chuẩn bị diễn mạch nơi, nhân linh ngọc động mạch duyên cớ, tiết ra ngoài linh nguyên tố yếu kém, mặt ngoài khá là bẩn linh một ít, tra xét trận doanh đều sẽ vô tình thức né qua, để cho trên đường càng thêm an toàn. Vũ Phong không chế thương thế, không cách nào hết tốc lực đi tới, càng muốn tránh thoát các trận doanh, trên đường còn tỉnh cờ nghỉ nơi. Kể cả trước kia hai ngày, cộng phí đi ngủ ngày, trung trí linh ngọc động mạch nơi. Chương bốn trăm tám mươi chín, đào lấy linh ngọc. Hai mươi sáu. Quán thứ nhất chương 489, đào lấy linh ngọc. Linh ngọc trong động, tình huống trước sau như một, không quá đại biến động. Bên ngoài linh vật tranh cướp, liên lụy to lớn như kế, bao trùm trung tâm truy kích, đều không có ảnh hưởng linh trong động, này trận doanh đối với linh ngọc đào lấy. Linh ngọc trong động trận doanh, xuất tử yếu kém môn phái nhỏ, khả năng tự giác không cách nào tranh đoạt linh vật, tương tự khả năng toàn tâm đào lấy linh vật, mà không nhân tình huống bên ngoài ảnh hưởng. Càng chủ yếu, này trận doanh tự tin linh ngọc động bảo hiểm, mặc dù bên ngoài truy cấp khí thế ngất trời, đều không có ảnh hưởng đào lấy linh vật tâm tình, càng không cẩn thận tra xét giữ chặt cửa động. Vũ Phong bình nhiên ẩn nốt đi vào. liền như lần trước như thế không chế tạo chút nào động tính không đưa tới chút nào tra xét mà vũ phong theo đệ cẩn thận tính cách trước tiên ẩn nút trí linh ngọc động nơi sâu xa tra xét mục tiêu trận doanh tình huống phát hiện đều còn vật thì tọi miễn cưỡng an tâm một chút nhưng mà nhân bây giờ tự thân trạng thái mặc dù không hiểm trở tình huống đều không có cách nào hoàn toàn an tâm dù sao tự tin mạnh mẽ mà không cách nào cường thế thì đều sẽ hoàn thất lo lắng đương nhiên tâm trí kiên nghị phi thường không quá mức hoạn thất lo lắng chỉ càng thêm cẩn thận mà thôi nhân càng thêm cẩn thận lần thứ hai tiến vào đào ra ngã ba thì thì càng thêm cẩn thận trước tiêu đào ra to lớn cũng làm phía ngoài cùng che giấu, nếu như không phải tỉ mỉ tra xét, tất nhiên không cách nào phát hiện, liền không cách nào sát thấy Nga Ba, bạn không cần lo lắng quá mức. Song lần này, cẩn thận tâm tình bên trong, Vũ Phong hơi kinh suy tư, tự tam nguyên châu không gian bên trong, mang ra đặc thù linh vật sinh mệnh, Thiên Nguyên. Đem Thiết Nguyên mang ra, tự nhiên dựa vào đặc thù bản lĩnh, mượn phun ra nuốt vào chất lỏng, đem cục đất khe hở niêm phong lại, để bên ngoài hoàn toàn không có cách nào tra xét. Dù sao, lần trước đào lấy linh ngọc thì, vẹn vẹn tránh khỏi cùng trước kia trận doanh tư mà tiết ra ngoài ra này điều linh ngọc chi mạch. Có thể mặc dù bại lộ thân hình Mặc dù tiết ra ngoài linh ngọc chi mạch, đều không cần lo lắng cái gì, sự mạnh mẽ có thể kinh sợ trong đó trận doanh. Mà bây giờ lần này, bại lộ ngã ba hay không, tương quan sinh mệnh an toàn, Mặc Dung chút nào sơ suất, nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, nhất định phải lúc nào cũng cẩn thận. Trông thấy thiết Nguyên, hết tốc lực nghiêm phong lại khe hở, Vũ Phong âm thầm phà mãn. Suy nghĩ nói, tình huống như vậy, chỉ cần phong tỏa bên ngoài 10 trượng, cơ bản liền không ai có thể tra xét ra, chỉ cần bảo đảm hoàn toàn bí mật, chính mình an toàn thì lại không cần lo lắng. Cứ việc này qua loa dung hợp, không cần mặt bóng loáng, tốc độ phải nhanh quá kiến lâu cách. có thể phong tỏa bốn cái khe hở, quá 10 trượng động thâm, vẫn cần thời gian. Chính mình trước hết chậm rãi hồi âm trạng thái, sớm ngày để thương thế khép lại, lại sắp xếp diễn mạch thời gian, thời gian còn lại, liền có thể hết tốc lực đào lấy linh ngọc. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, đối mặt tuần kim linh ngọc mạch, đồng dạng sâu sắc động tâm, đáng tiếc đào lấy linh ngọc không phải nhanh chóng sự, nhất định phải thích hợp an bài xong. Muốn càng bảo đảm một ít, trước kia đào ra 30 trượng động đạo, chỉ bên ngoài 10 trượng toàn thể cắt rời. Tự nhiên dễ dàng niêm phong lại khe hở, mà vào 10 trượng nơi càng sâu, thì lại vụn vặt đào tạc, không dư cả khối thổ nhưỡng. Vì vậy chữa trị động đạo Sơn Bích, chủ yếu niêm phong lại bên ngoài 10 trượng. Đơn thuần đào tạc động đạo, mặc dù muốn đào 10 trượng thâm, đều chỉ cần hơn nửa ngày thời gian, mà niêm phong lại bốn phía khe hở, thiết nguyên phí đi 2 ngày. Hai nhật thời gian đi qua, bên ngoài 10 trượng thổ Bích, hoàn toàn không có cách nào sát thấy, đào tạc quá dấu hiệu, có thể thấy được thiết nguyên cái này, dung hợp kim linh nguyên tố cường đại bản lãnh. Mà 10 trượng nơi càng sâu, Vũ Phong đồng dạng không bất cẩn đưa đến gác lại động đạo bên trong, các nơi nhàn tản nát thổ nhưỡng, dày đặc chất đống động đạo bên trong, đem phong kín thổ Bích tăng cường đến 15 trượng. Hơn nữa, theo hướng về nơi càng sâu đào tạc, đào ra thổ nhưỡng. đều sẽ hướng phía ngoài chất đống, dù sao đào ra thổ nhưỡng, tất nhiên cần đặt nơi, mà như vậy còn có thể làm cho động đạo càng an toàn. Cứ việc bây giờ, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại, có thể khép lại thương thế trước, đào lấy linh ngọc trước, đều muốn chuẩn bị diễn mạch sự. So với diễn mạch mà nói, đào lấy lượng lớn linh ngọc đều làm khá nhỏ sự tình, chỉ có diễn mạch tương quan tu luyện có thể không thăng cấp, làm bây giờ to lớn nhất sự tình. Nhưng mà bây giờ trạng thái còn không phải diễn mạch thời cơ tốt, đồng dạng diễn mạch thời gian đều không phải thích hợp nhất thời cơ, mà bây giờ những này sắp xếp chỉ là diễn mạch sáng tạo an toàn điều kiện. đương nhiên những này an toàn điều kiện giới hạn ngoại bộ nhân tố mà diễn mạch vốn là nguy cơ không cách nào tránh khỏi quy tắc nguy cơ nhất định phải diễn mạch thì khắc chế nghịch thiên mà chiến cùng quy tắc pháp tác tượng trưng những tình huống này nói rõ còn sớm mà không nhà nói đem thiết nguyên thu vào tam nguyên châu không gian thì vũ phong lần thứ hai một trận kinh ngạc thở dài nói này chút thời gian chỉ nắm lấy linh khí không tỉ mỉ tra xét này không gian không nghĩ thiết nguyên này tiểu ra hỏa dĩ nhiên sáng tạo hơn nửa lầu cát làm ra lớn như vậy công trình nhân không lúc nào cũng quản giáo bên trong không gian Vũ Phong chưa từng biết được, Thiết Nguyên loại này đặc thù linh vật sinh mệnh vốn là không cần nghỉ ngơi, không mệt nhọc lời giải thích, mà dung hợp linh vật, thu nạp lan ra linh nguyên tố, đối với bản thân đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, Thiết Nguyên có kim, thủy song tính, bây giờ vẹn vẹn kim linh nguyên tố, mà không thủy linh nguyên tố, không cách nào cân bằng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến bây giờ biến hóa, mặt ngoài còn không cách nào tra xét. Mặc dù Vũ Phong này cái chủ nhân đều không phát hiện biến hóa quá lớn, đương nhiên, đặc tù linh vật sinh linh, xuất thế khó vừa thấy, nhận chủ nhân loại càng khó gặp. Vũ Phong đi qua không quan tâm tương quan địa tịnh, đối với loại này sinh mệnh không quá sâu nhận thức. hơn nữa tương quan loại này địa tịch dù cho trong học viện tương tự không quá phong phú ghi chép mặc dù tương lai tìm đọc tương tự chỉ có thể phong phú chút hiểu biết thực tế tới nói có thể làm cho thiết nguyên nhận chủ làm to lớn cơ duyên kim cương bí cảnh bên trong mặc dù kim linh nguyên tố dồi dào đáng tiếc huyết thủy linh nguyên tố thiết nguyên không cách nào trở nên mạnh mẽ mà rồi hướng hiếu kỳ toại sẽ làm nhận chủ hơi tra xét bên trong không gian tình huống vẽ ra một khối chuẩn bị thả linh ngọc pha vi báo cho thiết nguyên không nên tùy ý năm lấy vũ phong hồn đọc liền trở về bản thể dường như linh ngọc bị thả khu trước kia linh vật đặt có thể để thiết nguyên dung hợp đều đơn độc lấy ra. mà cấm chỉ dung hợp, tương tự đơn độc liệt một khu. Tam Nguyên Châu không gian, bản làm ba khối mạnh mẽ dự điện, đáng tiếc bây giờ không cái gì dự thảo, vẹn vẹn một ít kim, thủy dự thảo, vì vậy lượng lớn khu vực đều có thể làm nhận chứa đồ hiệu quả. Đương nhiên, nếu như Tam Nguyên Châu không gian lớn lên, dự điện phạm vi càng to lớn hơn, mặc dù đem ra chữ vận, đều đồng dạng cực kỳ bình thường. Hôn độc trở về bản thể, Vũ Phong liền không chỉ hoàn nữa, toàn tâm bế quan khôi phục thương thế. Ngũ nhật thời gian đi qua, thương thế dễ chịu hơn nữa, phần lương thương thế cơ bản kép lại, chỉ cần không quá bán linh nguyên xung kích, liền không lần thứ hai nước tán khả năng, chỉ cần vận chuyển một linh nguyên Tốn thời gian chậm rãi khép lại, thể nội nhân dung động tương thế, khôi phục còn muốn càng tốt hơn một chút, đáng tiếc muốn hoàn toàn khép lại, tương tự phải lượng lớn thời gian. Dù sao thể nội nhu nhược, mặc dù vận chuyển một linh nguyên, vẫn muốn cực kỳ cẩn thận. Mà thương thế hơn nửa khép lại, còn lại tàn dư cần thời gian khép lại đến hoàn mỹ trạng thái. Này chút thời gian, không cách nào kéo dài tiết kiệm mà đến, mặc dù duy trì bế quan tu luyện, vẫn không rõ ràng hiệu quả. Đối mặt tình huống như vậy, Vũ Phong tự nhiên không chuẩn bị lãng phí. Bây giờ tu vi đạt đỉnh cao, mặc dù bế quan tu luyện, đều phụ trợ thương thế khép lại hiệu quả, mà lãng phí thời gian không rõ ràng hiệu quả. trung quy cần thời gian khép lại hà tất lãng phí thời gian nữa ngày thứ sáu vũ phong liền đào lấy linh ngọc ngoại trừ lần trước động đạo lần này hướng về nơi càng sâu đào đi đồng thời tra xét phía trước 30 mươi triệu linh ngọc số lượng càng to lớn hơn càng tập trung mặc dù vẫn vì là tương đồng phẩm tương mà không đào ra càng tốt hơn trung phẩm có thể vũ phong trong lòng càng thêm tin chắc chính mình đào lấy một mạch cùng mặt khác trận doanh đào lấy một mạch nếu như một chủ một nhánh tất nhiên chính mình đào lấy chủ mạch mặc dù này hai cái linh mạch đều làm linh ngọc chủ mạch chi mạch chính mình đào lấy này điều chữ lượng phải lớn hơn hai đến gấp ba đối mặt càng to lớn hơn chữ lượng càng tập trung linh ngọc mạch, tương đồng thời gian, tương đồng đào lấy, sẽ đào ra càng lượng lớn linh ngọc. Mà tương so với lần trước, lần này đào linh ngọc mạch, ngoại trừ lần trước cuối cùng, chữ lượng đối lập cân đối, thu hoạch đồng dạng cân đối. Đào lấy linh ngọc ngày thứ nhất, đào tiến vào 20 triệu sâu, đào ra 20.000 khối linh ngọc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tương tự hơn hai và khối, số lượng có chút biến hóa, có thể đại thể duy trì cân đối, không quá đại biến động. Hơn nữa, đào lấy linh ngọc thì không phải cả ngày hoàn toàn đào lấy, trong đó non nửa thời gian, đem ra phụ trợ thương thế khép lại. Mặc dù chỉ gần nửa ngày thời gian, có thể nhằm vào khép lại hơn nửa thương thế đã có thể đem hiệu quả đạt tới to lớn nhất. Liên như vậy, 10 nhật thời gian đi qua, cộng đào lấy dòng giá tháng 2 năm 10 vạn đồng linh ngọc, có thể nói thu hoạch lớn. Nay 10 ngày đào tiến vào 200 trượng, mà duy trì cân đối chữ lượng, đã làm cho Vũ Phong hoàn toàn tin tưởng, chính mình đào lấy linh ngọc mạch, tất khi này điều linh ngọc mạch chủ mạch. Chương 490, bốn lần diễn mạch. 26. Quyền thứ nhất chương 490, bốn lần diễn mạch. Mấy ngày liền đào lấy hoạch lượng lớn linh ngọc, càng nhân tương quan tra xét, tin chắc chính mình đào tiến vào chủ động. Không cần muốn liền có thể rõ ràng, linh ngọc chủ mạch động đạo, nếu như kiên trì đào đi vào sẽ thu được linh ngọc lượng. Nhưng mà đào lấy cần thời gian, không phải vô hạn thì đào lấy. Mặc dù trước kia đào lấy trận doanh, đi vào thám hiểm liền đào lấy linh ngọc, ngoại trừ đến đây linh động thời gian, toàn tâm toàn ý đào lấy linh ngọc, đều đồng dạng không cách nào đào mãn trong ngày. Huấn Hổ Vũ Phong vẹn vẹn đem đào lấy linh ngọc sắp xếp thư yếu mục tiêu, lúc đó sắp xếp bên trong diễn sinh ra kim linh thánh mạch, vĩnh viễn phủ đầu hào đại sự. Không thu được diễn mạch linh vật trước, đều làm hàng đầu tìm kiếm linh vật. Hiện nay thu được diễn mạch linh vật, liền muốn an bài cụ thể diễn mạch công việc. Qua loa tính giờ bên trong, bây giờ đi qua hơn 60 nhật, lại quá hơn 40 nhật, bí cảnh sẽ, toàn bộ thám hiểm nhân viên đều sẽ chuyển tống đi ra ngoài. Vũ Phong dựa theo thời gian, suy tư bây giờ tình huống. Trước kia sắp xếp bên trong, không nắm ta Nguyên Châu không, gian, không cách nào mang ra linh vật, liền quyết ý trong này diễn mạch. Mà này bí cảnh bên trong, rồi giao thuần kim linh nguyên tố, chính phù hợp lần này diễn mạch yêu cầu. Bây giờ đào lấy linh ngọc, đã lấy ra 10 ngày, còn muốn lại muốn thứ đào lấy, lượng lớn chỗ tốt trước mặt, chính mình sắp xếp có chút dung chuyển a. Vũ Phong âm thầm thở dài, bây giờ lượng lớn linh ngọc chỉ cần đào liền có thể thu hoạch, mà dừng lại đào thì lại dường như trừ, vẫn đúng là cần nhận tâm lựa chọn. Vũ Phong bây giờ tình huống, hoàn toàn có thể mang ra linh vật, trước mặt không phải nhất định phải diễn mạch, liền có thể đào lấy linh ngọc, thời gian còn lại toàn bộ đào lấy, liền có thể đào ra lượng lớn linh ngọc, năm đến nay không nắm quá của cải. Nhưng mà, lấy hay bỏ? Tất có vẻ thất. Đồng dạng, bên ngoài diễn mạch tình huống, tất nhiên không bây giờ diễn mạch tốt, mà mang ra linh vật, mặc dù không ai kiểm tra được, có thể nắm linh vật tin tức, bây giờ không phải bí mật gì, nguy hiểm trong đó to lớn. Nếu như diễn mạch thăng cấp, tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. đi ra ngoài đối mặt tình huống ngoài ý muốn, không chế tỷ lệ thì càng đại. Âm thầm trong lúc suy tư, cân nhắc hai loại tình huống, Vũ Phong cuối cùng quyết ý. Âm thầm nói, linh ngọc những này đều vì thân ngoại vật, mà chính mình diễn mạch, phủ đầu chờ đại sự, này thuần kim linh nguyên tố linh ngọc trong động làm diễn mạch nơi tốt nhất. Chính mình há có thể bỏ qua, nhất định phải diễn sinh kim linh thánh mạch. Dù sao diễn mạch biến hóa rất nhỏ, liền sẽ ảnh hưởng diễn mạch. Bây giờ tốt diễn mạch nơi, bên ngoài không cách nào tìm tới đồng dạng. Mặc dù diễn mạch kết quả tương đồng, có thể này thuần kim linh nguyên tố đối với hắn diễn mạch chỗ tốt, tất nhiên sẽ càng thêm sâu xa. Không cần nói, Vũ Phong lựa chọn trừ lượng lớn linh ngọc, mà kiên trì diễn sinh thánh mạch, mà lựa chọn diễn mạch thì lại làm suy tư diễn mạch thời gian. Kỳ thực đã không quá thừa thời gian, dù sao suy tư diễn mạch hay không, diễn mạch cùng đảo lấy linh ngọc lựa chọn, chủ yếu nhân thời gian duyên cớ. Diễn mạch thời gian, dự tính cần khoảng chừng 30 ngày, tránh khỏi diễn mạch thì bất ngờ, liền muốn để thời gian càng dồi dào, bây giờ 40 ngày thời gian, thực tế không chút nào rộng rãi. Nếu quyết ý muốn diễn mạch, tự nhiên không cần trì hoãn nữa, thương thế từ lâu khép lại, khôi phục đỉnh cao trạng thái, thân thể nhân tố không cần lo lắng. Mà diễn mạch nơi lựa chọn nơi linh ngọc trong hang động kim linh nguyên tố nồng nặc tinh vấn này đồng dạng không cần lo lắng đào ra nga ba bên ngoài hoàn toàn nghiêm phong lại hướng vào phía trong trồng chất nát thổ hoàn toàn có thể bảo đảm diễn mạch an toàn không cần lo lắng ngoại vật ảnh hưởng bây giờ tình huống có thể nói mọi chuyện đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông phong chỉ khuyết diễn mạch thực thi quyết ý muốn diễn mạch liền không do dự không chỉ hoãn vũ phong lấy ra linh vật ngồi quanh chân duy trì tốt nhất trạng thái đỉnh cao chính mình lần này lần thứ bốn diễn mạch phía trước diễn sinh mục hỏa thổ tam thánh mạch lần này diễn ra kim linh thánh mạch dựa theo ngũ linh tương sinh diễn mạch tổng kết ba lần trước kinh nghiệm nguy hiểm phải làm nhỏ hơn một chút nhưng mà kim linh sắc bén đối lập hỏa nổ tung càng hiện ra phá hủy đặc tính không phải dung dịch diễn sinh thánh mạch Y gì theo ngũ linh tương khắc hỏa khắc kim tới nói chính mình diễn sinh quá hỏa linh mạch còn có thể sâu sắc thêm đối với kim linh vật không chế đồng thời rong luyện linh vật thì tất nhiên có thể càng nhanh hơn diễn mạch trước suy nghĩ diễn mạch tình huống dự đoán khả năng xuất hiện tình huống làm có thể chuẩn bị từ trước biện pháp mà tìm kiếm diễn mạch bên trong sinh cơ đem này sinh cơ tỷ lệ lớn lên tương tự có thể trợ giúp duy trì tâm thái mà tình huống của chính mình lần này diễn mạch linh thể đã sớm cao hơn tứ cấp phạm chủ chính mình theo đệ cổ pháp luyện thể bây giờ đạt đệ tam cảnh dịch kinh cảnh đỉnh cao mạnh hơn tứ cấp đỉnh cao linh thể tất nhiên để diễn mạch cơ hội càng to lớn hơn so với mà nói lần này diễn sinh kim linh thánh mạch so với phía trước mấy lần nguy hiểm muốn càng nhỏ hơn một chút trải qua cân nhắc khá là vũ phong cuối cùng tổng kết đạo kết quả như thế tự nhiên để cho thỏa mãn trong lòng tự tin càng mạnh hơn ngoại trừ bản thân nhân tố ngoại bộ nhân tố đều không cần nói đều nơi mặt tốt hoàn toàn không cần lo lắng suy tư diễn mạch tình huống nhằm vào kim linh vật phá hủy cắt rời tính chuẩn bị nắm hỏa linh nguyên tố khống chế liền chính thức chuẩn bị diễn mạch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 tương tự có thể không chế trụ, này muốn coi tình huống mà quyết. lần này tình huống cụ thể, liền cực kỳ thích hợp diễn mạch, ngoại bộ nhân tố có thể nói rất tốt. vũ phong ngồi quanh chân, duy trì tốt nhất trạng thái đỉnh cao, lấy ra đỉnh cấp kim linh vật, thiên nguyên kim tinh. thiên nguyên kim tinh, liền kim linh vật bên trong, tuyệt đối mà khi đỉnh cấp nhất lưu, mặc dù một ít hai, tam cấp, đều tương đương quý giá. mà này đỉnh cấp thiên nguyên kim tinh, càng thêm to bằng nắm tay một khối, quý giá có thể tưởng tượng được, hoàn toàn không có cách nào cân nhắc đi ra. may là, ngoại trừ thiên vương, tông vương thiên mấy vị, bao hàm gừng lòng những người này, đều chưa từng thấy lần này xuất thế. Đỉnh cấp linh vật vốn là hình dạng, còn chưa biết cỡ nào quý giá. Bằng không, các trận doanh lúc đó đối với hắn truy kích, tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt một ít. Sự thực vừa vặn như vậy, có thể Thiên Vương Tông trận doanh biết rõ linh vật quý giá, sao lại thật sự cam tâm? Nói vậy mặc dù đi bên ngoài, Thiên Vương Tông đồng dạng sẽ truy cấp đi, mà Vũ Phong, cấp đến linh vật thời điểm, liền làm tốt đối mặt những này chuẩn bị. Những tình huống này, hiện nay mà không cần nhà nói. Vũ Phong lấy ra Thiên Nguyên Kim Tinh, từ lâu ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, trực tiếp liền luyện hóa này kim linh vật. Đặc thù diễn mạch pháp, phân phối đặc thù hóa linh pháp, càng nhân diễn sinh hỏa linh thánh mạch. thì càng phụ trợ luyện hóa linh vật. Lòng bàn tay thiên nguyên kim tinh chậm rãi nhỏ đi, không rơi xuống chất lỏng, chỉ tán dáng hay. Luyện hóa linh dịch đều thông qua lòng bàn tay kinh mạch, tan vào trong thân thể, liên tiếp hướng về lá phổi. Thân thể ngũ hành ngũ linh, gan thuộc tính mộc, tim thuộc tính hỏa, tì trúc thổ, phổi thuộc tính kim, thận trúc thủy. Kim linh đối lập lá phổi, lần này diễn sinh kim linh thánh mạch, liền muốn đắp nặng kim phổi thánh tạo lại liên tiếp lá phổi cùng đàn điển, diễn sinh ra kim linh thánh mạch, lại sừng kim phổi thánh mạch. Luyện linh vì là dịch, có thể ngoại bộ tiến hành, đem luyện hóa linh dịch, do kinh mạch chảy về phía lá phổi. Bước đi này nguy cơ. Chủ yếu nhân đối với kinh mạch tổn hại chính là mang đến nguy hiểm chủ yếu nhân tố mà Vũ Phong bây giờ luyện thể vừa vận hoàn thành dịch kinh cảnh kinh mạch ngầm có ý nội kính tăng mạnh kinh mạch cứng cỏi càng có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch bước đi này đối là khá thứ yếu liền muốn trực tiếp lá phổi một bên tiến hành hóa dịch vì là khí lại luyện khí nhập hư đem kim linh vật luyện hóa khí cùng lá phổi hoàn toàn dung hợp hòa tan thiên nguyên kim tinh linh dịch thông qua kinh mạch chạy về phía lá phổi liền bao trùm lá phổi mặt ngoài hoàn toàn nơi khống chế bên trong không chút nào bất ngờ hiểm tình nếu tình huống vô cùng tốt Vũ Phong liền không chỉ hoán lập tức liền luyện hóa những linh dịch.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 hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương mới nhanh thuần văn tự Quy một chương 491, trăm thăng cấp địa nguyên chương 491, thăng cấp địa nguyên 26. mươi quyển thứ nhất chương 491, trăm thăng cấp địa nguyên kỳ thực kim linh đặc tính phong mang cắt rời tương tự có thể đắp nạn kéo thân phong mang cắt rời làm vốn là đặc tính mà đem nung nấu thì lại đáng làm tạo kéo thân luyện hóa thiên nguyên kim tình liền có như vậy đặc tính đối lập hỏa linh hung hăng mà nói nung nấu kim linh còn càng tốt hơn khống chế luyện cố thể linh vật đến chất lòng trạng thái cần bảo đảm hoàn toàn khống chế đem chuyển hóa khí thể trạng thái tương tự cần hoàn toàn khống chế khó chứa trong đó chút nào sai lầm vì vậy cứ việc luyện linh vì là dịch không phạm sai lầm có thể chuẩn bị hóa dịch vì là khí thì tương tự không chút nào thả lỏng duy trì toàn tâm toàn ý chăm chú diễn mạch pháp bên trong luyện linh hóa linh phối hợp đặc biệt tâm pháp mà luyện hóa linh vật thì hỏa linh nguyên năng phụ trợ luyện hóa có thể chuyển hóa linh dịch thì chỉ đặc biệt tâm pháp có thể hiện ra chân thực hiệu quả hỏa linh nguyên phụ trợ đối lập không hiệu quả gì khống chế thiên nguyên kim tinh. Luyện hóa ra linh dịch, phối hợp đặc biệt tâm pháp, đem linh dịch chuyển hóa đến trạng thái khí, mà trạng thái khí cuối cùng dung hợp tiến vào lá phổi, này hai bước có thể đồng thời thực thi. Đương nhiên, như vậy sẽ càng thêm khó khăn, tương tự, đem trạng thái khí khống chế, chờ hoàn toàn trạng thái khí thì lại dung hợp tiến vào lá phổi, vẫn không phải chuyện dễ dàng. Này hai loại khác nhau, chủ yếu coi hoàn toàn kéo dài khống chế, cùng hai tim đồng thời khống chế. Như ba lần trước kinh nghiệm, so với kéo dài khống chế mà nói, hai tim đồng thời thực thi còn càng bảo đảm một ít. Chậm rãi đem linh vật trạng thái lỏng chuyển hóa thành trạng thái khí, mà chuyển hóa trạng thái khí thì liền trực tiếp tan vào lá phổi. Chuyển hóa, dung hợp đồng thời tiến hành, luyện hóa linh vật thì, nhân hỏa nguyên phụ trợ, vẹn vẹn phí đi hai ngày. Mà này hóa khí cùng dung hợp, đồng thời tiến hành vốn là có thể càng nhanh chóng suốt, đáng tiếc trong này càng hiện ra rườm rà, cộng phí đi tám ngày, cao hơn hóa dịch hai lần. Hóa dịch, chuyển khí, dung hợp, tổng cộng hơn 10 ngày thời gian, mà này chỉ làm diễn mạch tiền kỳ, cũng còn tốt không có ngoài ý muốn hiểm tình, dự tính diễn mạch khách quan nguy cơ đã qua. Mà đắp nạn thánh tạng, diễn sinh thánh mạch, càng chủ yếu cần thời gian, bên trong nguy cơ, ngoại trừ chủ quan thất bại, nhân tố khách quan quá nhỏ, hoàn toàn đừng lo. Diễn sinh thánh mạch quá trình. luyện linh hóa dịch hóa dịch vì là khí dung hợp nội tạng đắp nạn thánh tạng diễn sinh thánh mạch trong quá trình này ba vị trí đầu độ nguy hiểm đến từ bản thân cuối cùng hai bước nguy hiểm đến từ ngoại bộ bây giờ ngoại vật tình huống không lo mà thời gian còn đối lập dồi dào đắp nạn thánh tạng diễn sinh thánh mạch này hai bước coi như thật càng thêm dễ dàng toàn tâm vận chuyển tâm pháp diễn mạch tâm pháp đặc biệt đi ngược lên trời tâm pháp tự nhiên càng hiện ra thần bí mà vũ phong từ lâu vận chuyển ý niệm bên trong vô số lần thực tế vận chuyển ba lần đã không chút nào sai lầm đều đều đâu vào đấy tiến hành ngày thứ hai mươi hai đắp nạn ra thánh tạng. Lá phổi biến thành kim linh thánh phổi. Ngoại trừ tiền kỳ 10 ngày, liền này đắp nạn thánh tạng, liền phi đi 12 ngày thời gian. Thánh tạng đắp nạn đi ra, liền muốn diễn sinh thánh mạch. Thánh mạch diễn sinh, dường như bị đặt, đông dương sáng tạo ra thánh mạch, càng hiện ra lịch thiên nơi, có thể diễn mạch pháp quyết, đem những này biến chân thực. Diễn sinh thánh mạch, lần thứ hai phi đi 13 ngày thời gian, trong đó bao hàm vững chắc thời gian. Thêm trước kia 22 ngày thời gian, lần này diễn mạch cộng phí đi 35 ngày thời gian, đối lập dự tính 40 ngày thời gian, kỳ thực không quá mức phong phú. Nếu như vũ phong rõ ràng thời gian biến hóa, phải làm làm sao tưởng tượng. đương nhiên diễn mạch bên trong vũ phong không biết thời gian biến hóa làm thánh mạch vững chắc trong đó kim linh lưu chuyển thì liền tiêu chí diễn mạch thành công cùng kết thúc mà diễn mạch kết thúc tương tự tiêu chí sắp thăng cấp vừa lúc thì vũ phong ý thức trở về tự diễn mạch đặc biệt pháp quyết bên trong lùi ra vận chuyển chủ yếu tu luyện hồn nguyên kinh công pháp đi tiên diễn mạch hồn nguyên kinh ngoại trừ diễn mạch bộ diễn mạch quyết tiện lợi chủ tu công pháp hồn nguyên kinh lần này diễn mạch so với ba lần trước mà nói đều muốn lung dung một ít cũng còn tốt mình lựa chọn này linh động diễn mạch ngoại bộ bất cứ lúc nào thuần kim linh nguyên tố bổ sung vinh kiệu duy trì thân thể nội ở ngoài cân bằng để lần này diễn mạch không bất ngờ ý thức trở về đồng thời né qua ý niệm như vậy không cần nói đối với diễn mạch bên trong tình huống ý nghĩa thức hoàn toàn chìm đắm bên trong tự nhiên càng thêm biết rõ một ít mà như vậy nhân tố vừa vặn nói rõ lần này diễn mạch như vậy chắc chắn nguyên do ý niệm này nhanh chóng né qua vũ phong liền thu liêm tâm thần vận chuyển hết tốc lực hôn nguyên kinh chuẩn bị thăng cấp công việc lần thứ bốn diễn mạch liền có thể thăng cấp địa nguyên cảnh để cho tu vi tiến thêm một bước linh vật cảnh tu luyện chủ yếu ngưng tụ linh nguyên vòng xoáy mà địa nguyên cảnh tu luyện thì lại muốn luyện hóa toàn thân huyết thiếu thân thể huyết thiếu thần bí mà phức tạp. đều hàm âm dương ngũ linh khác nhau. Nhưng mà thân thể ngũ linh tình huống ngoại trừ nội tạng cân đối ở ngoài, thân thể các hiện khác nhau. Một số linh thể liền độc hiện ra một loại linh tính. Mặc dù không phải linh thể, ngũ linh đều khó cân đối. Vì vậy thân thể huyệt khiếu phân chia chủ yếu bao hàm thiên địa âm dương, mà này thiên địa âm dương lại rõ ràng ám ẩn hiện. Võ đạo tiền bối thăm dò bên trong tổng kết ra quy tắc tu luyện, đem thân thể người huyệt thiếu phân chia địa sát bảy mươi hai huyệt thiếu, thiên cương ba mươi sáu huyệt thiếu, ám ẩn một trăm linh tám huyệt thiếu. Đối lập ám ẩn huyệt khiếu mà nói, thiên cương địa sát huyệt thiếu là minh hiện huyệt thiếu dễ dàng tham tra được. mà luyện hóa tình huống bên trong, địa sát huyệt khiếu dễ dàng luyện hóa, thiên cương huyệt khiếu luyện hóa khó khăn, đối lập tu luyện hai đại cảnh. đương nhiên, ám ẩn 108 trăm huyệt khiếu bên trong, tương tự phân thiên địa âm dương, mà này 108 ám ẩn huyệt khiếu, đối lập muốn càng thêm thần bí. đừng nói luyện hóa khó khăn, mặc dù đem tham tra được, đều không phải đơn giản chuyện dễ dàng. tương với thân thể người kinh mạch mà nói, huyệt khiếu thì càng thêm thần bí. dù sao, huyệt khiếu nơi trong kinh mạch, toàn thân huyệt khiếu đều do kinh mạch liên kết. vũ phong bây giờ thăng cấp, liền muốn luyện hóa huyệt khiếu, vững chắc trước mặt tu vi, địa nguyên cảnh tu luyện. đối lập thất thập nhị địa sát huyết khiếu mỗi 12 hai huyết khiếu đối lập nhất cấp trong này khác nhau liền liền hiện hiện ra một số thiên tư mạnh mẽ có thể đồng thời luyện hóa một ít huyết khiếu mà thiên tư yếu kém liền phải từ, từ từ từng cái từng cái luyện hóa thậm chí thiên tư càng yếu hơn thường thường tra xét ra một chỗ huyết khiếu liền cần phi đi hồi lâu thời gian một số đối mặt bình cảnh khả năng liền như vậy một huyết khiếu liền có thể đem kẹp lại một đời ngoại trừ ngũ linh cân đối thể nay đặc thù thể trạng ở ngoài vũ phong thiên tư khá mạnh vậy thì nắm thưởng ngày tu luyện liền có thể khoảng trừng biết được một ít dù sao ngũ linh cùng dọn trong đó càng thêm gian nan duy trì khá thăng cấp liền có thể hiện ra trừ linh thể ở ngoài thiên tư mà lĩnh nội tra xét thì lại có thể dựa vào mạnh mẽ hồn độc, làm diễn mạch kết thúc tách ra thể trạng gian buộc liền tra xét tự thân huyệt thiếu không phí quá lâu thời gian liền tra xét ra lượng lớn huyệt thiếu âm thầm kinh ngạc nói chính mình lần này tra xét trực tiếp tra xét ra hơn 30 nơi huyệt thiếu làm đã xem dễ dàng tra xét toàn bộ tham tra được khả năng tương lai tra xét bên trong liền không tốt như vậy vậy lần này tra xét hơn ba nơi về thiếu ngoại trừ một ít khá là mơ hồ luyện hóa còn tương đối khó khăn trong đó mười nơi huyệt thiếu đều chuẩn xác không có sai sót thăm dò chỉ cần linh vật phong phú liền có thể trực tiếp luyện hóa vũ phong âm thầm đạo luyện hóa dựa vào tự nhiên dựa vào công pháp mạnh mẽ dù sao diễn mạch pháp quyết liên đỉnh cấp linh vật đều có thể luyện hóa huống hồ luyện hóa huy thiếu cần bổ sung linh nguyên linh vật vốn là không cấp bậc hạn chế hơn nữa diễn mạch pháp quyết mạnh mẽ hồn nguyên kinh hả có thể có yếu trước hết luyện hóa này 18 tám nơi huy thiếu mặc dù không chuẩn bị lượng lớn linh vật có thể chính mình thân ở linh ngọc động linh ngọc mạnh có thể bổ sung cần vũ phong quyết ý này lần đầu luyện hóa huy thiếu liền trực tiếp luyện hóa 18 nơi trong lòng không tên bước lên một luồng hào hùng. Mặc dù hàng đầu tuấn kiệt, lần đầu luyện hóa huyệt thiếu, đều nắm 12 nơi vì làm mục tiêu, mà tầm thường đối thăng cấp thì, lần đầu luyện hóa 6 nơi huyệt thiếu, liền có thể làm tuấn kiệt tên gọi. Vũ Phong không nghĩ chính mình, lần đầu tra xét ra hơn 30 nơi huyệt thiếu, chỉ cho bị luyện hóa 12 nơi linh vật, may là còn có thể hấp thụ linh ngọc mạch bổ sung. Dù sao linh ngọc, tương tự mà khi linh vật, chỉ vì thông thường vững chắc, dễ dàng cân nhắc giao dịch, liền đem ra làm cao cấp giao dịch vật. Nhưng mà, linh ngọc bản tính, vốn là làm linh vật, càng có bị đặc biệt đặc tính, có thể hấp nạp linh ngọc linh nguyên tố, bổ sung thân thể dần dần, có thể đem ra thành lập trận pháp. luyện hóa huyệt khiếu cùng diễn mạch luyện hóa linh vật hoàn toàn không có cách nào khá là luyện hóa huyệt khiếu hấp thu linh nguyên tố vẹn vẹn luyện hóa tiến vào huyệt khiếu mà thôi để huyệt khiếu chữ linh nguyên có tiểu đan điền đặc tính luyện hóa huyệt khiếu thì cần luyện hóa linh vật mà không cách nào trực tiếp thu nạp không trung linh nguyên tố thì lại nhân nhanh chóng bổ sung tình huống không trung linh nguyên tố không cách nào cung cấp thực tế không hạn chế nhất định phải linh vật liền nắm không trung linh nguyên xưa nay nói chỉ cần linh khí nồng nặc đến nào đó đẳng cấp có thể tương đương linh vật công kỳ liền có thể cung luyện hóa huyệt khiếu chống đỡ huyệt khiếu hoàn toàn tra xét sinh người linh vật cung cấp dồi dào vận chuyển công pháp mạnh mẽ. Những yếu tố này tổng hợp, liền để Vũ Phong luyện hóa Huy Thiếu biến cực kỳ dễ dàng. Diễn mạch kết thúc ngày thứ ba, tức Địa Nguyên Tu luyện ngày thứ ba, hoàn toàn luyện hóa đệ nhất nơi Huy Thiếu, tiêu chí hoàn toàn bước vào Địa Nguyên Cảnh. Đối với những người còn lại mà nói, tu luyện Đại Cảnh thăng cấp hiện ra cực kỳ gian nan. Đối với Vũ Phong mà nói, năm vị trí đầu Đại Cảnh bên trong chỉ cần diễn mạch thành công, liền tất nhiên có thể thăng cấp, hơn nữa còn rất dễ dàng. Đương nhiên, thăng cấp gian nan không nguy hiểm, mà diễn mạch thất bại thì lại bỏ mình. Lại đi qua ba ngày, thêm diễn mạch ba mươi ngày, diễn mạch trước sáu mươi ngày, khoảng chừng đã qua chín mươi tám nhật, chỉ còn lại hai ngày. Liền đến bí cảnh thì tiến vào bí cảnh bên trong thung lũng các tông môn tiền bối lần thứ hai tụ tập mà đến chuẩn bị tiếp về từng người tông môn đệ tử đối lập đến đây thì các tông môn đến trận doanh càng mạnh hơn đặc biệt là một ít khá nhỏ trận doanh hiện ra cực kỳ căng thẳng dù sao lần này mang ra linh vật còn cần bảo vệ linh vật bí cảnh bên trong linh vũ đối tranh đấu bên ngoài thì lại các tông môn tranh đấu mà này tranh đấu bên trong thì lại coi linh vật tình huống cần coi tông môn mạnh yếu nếu như môn phái nhỏ mang ra đỉnh cấp linh vật tất nhiên dẫn ra một vòng chiến nếu như linh vật tương đương các tông môn mạnh yếu tương đương thì lại mọi người duy trì cân bằng. án thường tình huống, các tông môn đều theo, đệ phạm vi liên hợp, trở lại thương thảo tiếp từng người lấy hay bỏ. Như mười đại tông môn như vậy, bảo đảm khu trực thuộc tông môn an toàn, trung quy phải thu lấy chút chỗ tốt. Thời gian nhanh chóng đi qua, Vũ Phong vẫn tu luyện, chuẩn bị luyện hóa còn lại huyết thiếu, không đi quản thời gian trôi đi. Chương 492, ngoài cốc tranh đấu. 26. Quyền thứ nhất chương 492, ngoài cốc tranh đấu. Thời gian trôi đi mà đi, hai ngày đảo mắt liền qua. Bí cảnh không gian quy tắc, tìm đòi toàn bộ ngoại lai sinh mệnh, đều sẽ trực tiếp truyền thống đi ra ngoài. Như vậy bí cảnh quy tắc, đi qua không ai chống cự quá. đi qua không ai có thể chống cự bây giờ không ai đi chống cự các trận doanh đệ tử đều đông nhiên biến mất lần thứ hai hiện ra bóng người thì liền đã tới bí cảnh ở ngoài thung lũng mà lần này bí cảnh bên trong quy tắc liền còn sinh ra một lần ngoại lệ thậm chí mà khi không cách nào nói nói bất ngờ vũ phong luyện hóa huyệt thiếu đối với tình huống bên ngoài còn hoàn toàn không phát hiện không phát hiện thời gian mãn trăm ngày, không phát hiện những người còn lại rời đi tham tra được huyệt thiếu tổng cộng hơn 30 nơi trong đó chuẩn xác tra xét liền đạt 18 nơi chuẩn xác tra xét ra huyệt thiếu cơ bản không làm sao đi xung kích liền có thể trực tiếp tương kỳ luyện hóa địa nguyên cảnh tu luyện chủ yếu liền luyện hóa địa sát huyệt thiếu, mà luyện hóa huyệt khiếu thì ngoại trừ công pháp tu luyện bên trong, các loại đặc thủ phụ trợ pháp quyết, trong đó tương đồng đặc tính đều muốn theo để ba luôn đi làm. đầu tiên, đương nhiên phải tra xét ra huyệt thiếu, tìm ra huyệt khiếu chuẩn xác nơi. tra xét huyệt khiếu thì có thể phụ trợ dẫn thiếu đan loại này dược vật. thứ yếu, liền muốn xung kích huyệt thiếu, huyệt khiếu dựa vào kinh mạch, mà lại đối lập độc lập, nếu muốn luyện hóa huyệt thiếu, liền muốn trước đem linh nguyên vận vào. xung kích huyệt khiếu thì có thể phụ trợ chấn động thiếu đan loại này dược vật. cuối cùng, tự nhiên mượn linh vật tinh thuần linh nguyên tố. phối hợp tự thân thể nội linh nguyên đem huyệt khiếu luyện hóa thành tiểu đan điện luyện hóa huyệt khiếu thì không nhằm vào hiệu quả dự vật hàm mang tinh thuần linh nguyên dự vật cấp bậc càng cao hơn linh vật đều sẽ mang đến hiệu quả lớn hơn vũ phong phí ba ngày luyện hóa một chỗ huyệt khiếu mà chưa phát hiện biến hóa ở bên ngoài liền kéo dài luyện hóa đệ nhị nơi huyệt khiếu đệ nhị nơi huyệt khiếu luyện hóa hơn nửa thì liền đối mặt không gian quy tắc lục xoát bí cảnh đem chuyển ra ngoại lai sinh mệnh mà lúc này vũ phong vẫn không thức tỉnh nhân thân thể hơn mười trượng chống đỡ ra một mặt lồng ánh sáng để cho bình yên bên trong không ảnh hưởng chút nào mà những này chỉ vì lưỡi thiên lưỡi thiên không phải nghịch không cách nào tra xét ngày, nghịch chỉ khi thiên địa bên trong sâu xa thăm thẳm quy tắc thiên địa quy tắc mạnh hơn còn lại quy tắc mà không ai có thể khống chế này kim cương bí cảnh vẹn vẹn dựa vào bên ngoài thế gian không gian quy tắc yếu kém làm sao dám cùng thiên địa quy tắc khá là mà dám nghịch thiên công pháp sao lại e ngại này tiểu không gian quy tắc liên này bỗng nhiên hiện ra đến lồng ánh sáng chỉ vì không gian quy tắc xuất hiện trước mắt diễn mạch hôn nguyên kinh truyền thừa kim giám lan ra một luồng sâu xa thăm thẳm mạnh mẽ khống chế trong không gian tiểu không gian mà những tình huống này vũ phong hoàn toàn vô tri nhân truyền thừa kim giám biến hoa thì linh hồn độc đồng dạng thăng cấp nhân tu vi thăng cấp mà thăng cấp đạt tứ cấp hồn độc. vũ phong nơi hồn độc thuế biến bên trong đối với tình huống bên ngoài tự nhiên hoàn toàn mất đi phát hiện Mà luyện hóa huyệt thiếu, vẹn vẹn nhân công pháp vận chuyển tự chủ khống chế thực thi hồn độc, tương tự không phải không bên trong sinh ra thăng cấp thời khắc tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn càng to lớn hơn càng ngưng tụ càng chân thực mà thăng cấp trong thời gian dựa vào hồn độc ý thức đều nơi ngơ ngơ ngác ngác bên trong không cách nào khống chế tình huống bên ngoài tình huống như vậy tự nhiên đối lập nguy hiểm may là chuẩn bị bế quan diễn mạnh nơi còn không ngoại vật quấy rầy lo lắng Vũ Phong tình huống, hồn đọc chậm rãi lớn mạnh, Huyệt khiếu tự chủ luyện hóa, tự nhiên không cần nói. Mà Kim Cương bí cảnh ở ngoài, các đại tông môn tụ tập nên tiếp từng người tông môn đệ tử, học viện tiền bối, tự nhiên do viện thủ chủ đạo, đồng thời đến mấy vị khá mạnh lao ra hỏa, mặc dù bản thân kinh sợ, không cần lo lắng bất ngờ, đều đồng dạng không chút nào bất cẩn. Bí cảnh bên trong truyền thống, cơ bản đồng thời truyền thống đi ra, nhân các trận doanh hồn tán duyên cớ cũng không bị gì tranh cướp, từng người trận doanh nhanh chóng tìm từng người tông môn mà đi. Chỗ này nhất định phải nói, đào lấy Linh Ngọc trận doanh, nhân Linh Ngọc không cách nào lượng lớn mang theo, tự nhiên tiêu tốn cự đại công phu. mang vào có thể miễn cưỡng khắc chế quy tắc miễn cưỡng lấy khiến chữ vật linh khí đương nhiên cái này chữ vật linh khí so với tầm thường nhận chứa đồ thân thiết có thể cùng tam nguyên châu không gian so với liền hoàn toàn không có khả năng so sánh các tông môn đệ tử đi ra cơ bản còn thu được so sánh thỏa mãn linh vật trước tiên mạc luận cấp bậc tình huống mỗi vị đệ tử tối vải bên trong đều quá mấy chục khối linh vật hơn trăm ngày mấy chục khối linh vật này làm thu hoạch lớn có thể để mọi người thỏa mãn bên ngoài hoàn toàn không thể nào đạt được như vậy thu hoạch đương nhiên tình huống như vậy không cách nào cùng vũ phong so với dù sao tương quan tra xét tình huống qua lại tra xét tiền bối sớm đã đem 10 trượng thâm bên trong một vòng lại một vòng tra xét mà vũ phong có thể tra xét 30 mươi triệu sâu thì lại vừa hiện ra trong đó khác nhau các tông môn đệ tử nhanh chóng hướng đi từng người tông môn trong đó thiên vương các vương tiên tối hiện ra đặc biệt nơi hoàn toàn một bộ thỉnh tội rằng rớt các tông môn tụ tập đệ tử không trước tiên tra hỏi trong đó tình huống trước hết thanh tra được nhân số thanh tra lần này cụ thể tổn thất dù sao đối lập thu được linh vật vui sướng mà nói liền muốn mấy tổn thất bị sự vương tiên thỉnh tội về thiên vương các tự nhiên không cần thanh tra đệ tử trước hết tra hỏi định cấp linh vật tình huống Thiên Vương cấp đến đây, lão quái vật kỳ thực thấy Vương Thiên giáng rất gì, liền đã phát hiện đại thể tình huống. Đồng thời, học viện bên này, viện thủ tự mình thanh tra học viên, chờ một trong số đó khắp cả thanh tra xong, sắc mặt đông nhiên tối sầm lại. Lập tức lần thứ hai thanh tra, chờ xác nhận không có sai sót thì, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, không pháp tướng tin hỏi. Vũ Phong đây, Vũ Phong tiểu tử kia, làm sao không truyền thống đi ra? Các ngươi hai cùng với liên lạc quá. Học viện tụ tập học viên, nhất thời một trận kinh động, còn chưa kịp trả lời, xa xa liền chuyển đến một đạo quát đồng, Đông Vương Long, lần này ngươi nhất định phải cho lão phu, cho Thiên Vương các một câu trả lời. đông phương rồng những người nào cứ việc này qua tầm trùng học viện mà đến có thể học viện học viên không ai biết hiểu cũng phát hiện qua tầm âm sắc khá quen thuộc mà học viện viện thủ đầu tiên có chút hơi ngưng lại tự thăng cấp chu thiên cảnh liền không ai kêu ra bảng danh mặc dù một ít ngôn ngữ giao chiến mọi người đều lao ra hỏa lao ra hỏa gọi mà không ai trực tiếp hét ra bảng danh viện thủ vẹn vẹn hơi ngưng lại liền không đi suy tư cái khác vốn là nhân tuấn kiệt không đi ra trong lòng chính em thầm tức giận tương tự chợt quát lên vương gia lão quái ngươi quỷ gào gì lão phu khi nào trêu chọc quá ngươi giao gia vũ phong giao gia cướp đi linh vật. Thiên Vương các Vương ra lão quái, không vòng tới vòng lui lôi kéo, trực tiếp liền nói rõ ý đồ kia. Cái gì vũ phong, cái gì linh vật, viện đầu tiên xứng sở, lập tức phát hiện thám hiểm bên trong, tất nhiên sinh ra một ít tân đoán, tương tự trợn quát lên, nếu như ngươi có thể đem vũ phong giao ra, lão phu cho ngươi linh vật lại có làm sao? Bản viện tuấn kiệt học viên, đến nay còn không chuyển tống đi ra, lẽ nào tao ngươi Thiên Vương các ưu hại? Viện thủ tư duy chuyển đến, không thời gian đi ngẫm nghĩ, nhất thời tăng mạnh khí thế, nội giận quát lên, tốt. Các ngươi Thiên Vương các coi là thật lòng ngung giả thú, bản viện tuấn kiệt học viên vừa ló đầu ra rác, liền để cho các ngươi mưu hại. Việc này các ngươi nhất định phải đưa ra bằng giao. Học viện viện thủ cùng kiêm đông hoa các thái thượng, mà thiên vương các vương gia lão quái, tương tự thân ở thiên vương các thái thượng, vương gia càng thiên vương các bên trong mạnh mẽ nhất một luồng. Hai vị này lao gia hỏa, một vị nhân trong viện học viên, một vị nhân dự ngũ linh vật, liền như vậy tranh luận gầm lên, càng suýt nữa chuẩn bị trực tiếp xuất kích. Viện thủ, đừng kích động. Đông phương trưởng lão, đừng nổi, làm thanh sự tình lại nói. Lao vương, trước tiên tìm ra tiểu tử kia. Vương trưởng lão, theo, đệ thân phận của các ngươi không nên dễ dàng xuất chiến a. Học viện còn lại mấy vị lao gia hỏa. cùng Thiên Vương các cùng đi lao quái vật, nhanh chóng đem hai vị này kéo. Cứ việc còn không làm thanh tình huống, có thể hai đại thái thượng giao chiến, đối với hai đại thế lực ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, khuyên bảo bên trong, tương tự hiện ra thân sơ, học viện bên này rõ ràng càng đoàn kết. Mà này chút thời gian bên trong, còn lại các tông môn, chỉ yếu môn em vợ tử, thông qua kim sa hà, hoặc trực tiếp truyền thống trung tâm, biết được đỉnh cấp linh vật xuất thế tình huống, đều báo cáo cho trong môn phái tiền bối. Vì vậy, đỉnh cấp linh vật xuất thế, Thiên Vương các dựng lưu, truy cấp linh vật tác chiến, thiên kỳ bảng thủ cấp đoạt linh vật, thiên kỳ bảng thủ bị thương thoát đi, thiên kỳ bảng thủ hiện thân mà ra. Thiên kỳ bảng thủ khốn lạc các gia trận doanh, cuối cùng hoàn toàn mất tích, này chút sự tình đều miêu tả đi ra. Đương nhiên, các trận doanh miêu tả không phải hoàn toàn khách quan, đều mang chủ quan tân trang. Có thể trung tâm nơi trận doanh, trong đó một ít khuynh hướng học viện, một ít khuynh hướng thiên vương các, đều đồng dạng chủ quan tân trang, một ít khá xa tông môn thì lại đối lập khách quan một ít. Tổng hợp mà nói, miêu tả đi ra tình huống còn khá là phù hợp chân tướng của chuyện. Ngoại trừ lợi ích nhân tố, Đông Hoa học viện danh vọng, tất nhiên mạnh hơn quá thiên vương cát, người biết thiên vương các dự thì, cuối cùng vẫn mất đi linh vật cũng vẫn buộc lên hành ý tứ. Khoảng chừng hiểu rõ. bí cảnh bên trong tình huống, viện thủ vẫn sắc mặt tâm chậm, đối được học viên hỏi, các ngươi ai cùng vũ phong tương phùng quá, cuối cùng một lần đến thời gian nào? Học viên trong trận doanh, trước hết không động tĩnh gì, lập tức cao dương đứng ra, nói rằng, chúng ta cùng vũ huynh phía bên ngoài gặp lại, vũ huynh muốn đi tới khu trung tâm, chúng ta cũng đã chia liễu, khoảng trường tiến vào bí cảnh hơn 40 ngày, Hả? tiến vào bí cảnh hơn 40 nhật đi qua, các ngươi ai từng thấy vũ phong? Viện thủ lần thứ hai hỏi, người biết bí cảnh bên trong tình huống, viện thủ càng nâng lên vũ phong tiềm lực, hổ còn mang theo đỉnh cấp linh vật. Học viện trong trận doanh, lần này hoàn toàn chưa mặc, không ai có thể trả lời đi ra. Dù sao Vũ Phong làm động hành hiệp, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp gỡ ở ngoài, liền không mang theo liên lạc linh khí. Hừ, Đông Phương Long, không nên lại giả vờ giả vịn. Vũ Phong cái kia tiểu tặc, đi tên Thiên Khi bằng thủ, sát thực mà khi tuấn kiệt, đáng tiếc mấy lần chọc giận Ta Thiên Vương Cát, lần này càng cướp giật Thiên Vương Cát linh vật, ngươi ha có thể liền như vậy lừa dối đi qua? Thiên Vương các Vương gia lão quái uống hỏi. Vương lão quái, ngươi đừng nơi đó nói bậy gào khét, bản viện học viên không xuất hiện, lão phu còn không tìm ngươi thanh toán, ngươi không nên ác nhân cáo trả trước. Bây giờ Vũ Phong không xuất hiện, đối với cấp đoạt linh vật sự, tất nhiên không có cách nào thừa nhận. Mặc dù bí cảnh bên trong cấp đoạt linh vật, đi ra liền không cách nào truy cứu, Thiên Vương các bây giờ cử động, đã vi phạm thám hiểm quy tắc. Thiên ki bảng công khai, Vũ Phong sẽ dịch dung đổi hình thuật, sợ là sớm đã đổi dung mạo, bây giờ các ngươi nói không đi ra, đơn giản như vậy lưu kế, đã nghị giấu giếm được lão phu. Vương ra lao quái cười nhạo đạo, không chút nào thoái nhượng. Thiên Vương các biết được chuẩn xác linh vật, xa quý giá quá tầm thường định cấp linh vật, hoàn toàn cường thế không chút nào thoái nhượng, lần thứ hai nói bổ sung, đương nhiên, Vũ Phong, cái kia tiểu tặc, tương tự sẽ ẩn nút còn lại tông môn. Dịch dung đổi hình bí thuật, nhất định phải cẩn mật thanh tra. Nhân học viện cùng Thiên Vương Các, này vừa ra tới tranh luận, còn lại các trong trận doanh, đều còn không thanh tra xong đệ tử, kinh ngôn luận báo cho, các tông môn đều hiện ra cảnh giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 493, Thiên cơ biến hóa. 26. Quyển thứ nhất chương 493, Thiên cơ biến hóa. Vương gia lao quái ngôn luận, nhất thời để viện thủ nổi giận, quát lên, nói bậy, nói năng bậy bạn. người này lao quái vật, như vậy nhằm vào học viện, ngươi muốn làm sao? Liền, cứ việc nói ra, lao phu giống nhau gánh chịu. Nếu như ngươi nói bậy thủ nháo, liền muốn cho lão phu, cho học viện thuyết pháp. Bằng không, mặc dù đánh tới Thiên Vương Ngọn, lão phu đều không sợ ngươi họ vương viện thủ càng hiện ra cường thế bây giờ đừng nói trong môn phái tuẫn kiệt liền vương láo quá ép hỏi liền để nổi giận đến cực điểm dù sao thám hiểm bên trong văn đoán đi ra còn như vậy truy tra thiên vương các vốn là coi rẻ học viện bây giờ càng muốn tham tra được học viên quả thực quá mức bá đạo viện thủ trước tiên chớ vội học viện trong trận doanh, đến từ trận pháp viện lao ra hỏa đem viện thủ khuyên nhủ đối với vương gia láo cãi nói dịch dung đổi hình thuật lẽ nào có thể giấu giếm được chu thiên cảnh tra xét bây giờ học viện học viên đều đã tụ tập các ngươi trong bóng tối đã dò xét qua còn muốn như vậy ối trao tương bước thật sự coi bản học viện còn bắt nạt sao trận pháp viện lão gia hỏa cứ việc khuyên nhủ nổi giận viện thủ có thể kiên trì cùng viện thủ đồng điện hướng về vương gia lão quái luận đạo chất vấn hiệu quả mạnh hơn quá viện thủ nổi giận quát hỏi dù sao tiến vào bí cảnh văn bối nhân bí cảnh không gian hạn chế tu vi không chút nào ẩn dấu mà chu thiên cảnh lão gia hỏa tu vi cao hơn ba đại cảnh còn không cách nào tra xét ra dịch dung đổi hình ngụy trang này vốn là trị trào phúng còn nếu như có thể tham tra được trong học viện coi là thật không mục tiêu không phát hiện đỉnh cấp linh vật liền nói rõ thiên vương các thủ nháo rõ ràng muốn gây sự cử động ừ. Vương gia lão quái một tiếng hư lệnh, lần này cũng không cái gì nói. Thực tế từ lâu tra xét qua, nhưng là không tra xét ra cái gì, như vậy càng làm cho tức giận, còn hoàn toàn không có cách nào nói ra. Đồng dạng dự như hồi lâu linh vật, quý giá thiên nguyên kim tinh, sắp thực để thiên kỳ bảng thủ cướp đi, chính mình van bối chính mùng nói, hoàn toàn tin tưởng sự tình, liền như vậy mất đi, làm sao để cho an tâm? Vương gia lão quái không nói gì, học viện trận pháp viện lao gia hỏa. Lần thứ hai lên tiếng nói, ta học viện học viên, mặc dù cấp đoạt linh vật, đều dựa vào tự thân bản lĩnh. Bây giờ các ngươi cử động, tất nhiên muốn là cái bắt nạt van bối tên tuổi. Huống hồ. Ta học viện học viên đối mặt các ngươi thiên vương cắt truy sát, một mình đối mặt các ngươi đời trẻ, bây giờ còn không truyền tống đi ra. Trần Pháp Viện lao ra hỏa, liền nói rõ như vậy sự thực, lập tức nói phong xoay một cái, nói rằng bây giờ còn không truyền tống đi ra, các ngươi nên biết được này ý vị cái gì. Ta học viện vị trí đầu não tuấn kiệt, liền để cho các ngươi thiên vương tông hư hại, có thể hay không để chúng ta học viện, trước tiên đòi lại một câu trả lời hợp lý. Trần Pháp Viện lao ra hỏa, đối lập viện thủ càng hoạt một ít, nhất thời liền xoay chuyển tình thế, mơ hồ hiện ra lịch hướng ép hỏi thế. Ha ha, lao cái ngươi tìm tòi nghiên cứu trận pháp. Môn miệng còn đồng dạng mạnh mẽ nha. Đột nhiên, một đạo bất ngờ ngôn ngữ vang dội chuyển đến, châm đối với trận pháp viện lao Gia hỏa mà đi. Gừng lao quái, bản viện cùng ngươi không ngân đoán, ngươi muốn tới quái yêu nhiêu cái gì, còn muốn giúp thiên vương các? dễ ức hiếp bản học viện sao? Trận pháp viện lao Gia hỏa, không chút nào ý sợ hãi, đồng dạng đạt chu thiên cảnh, mặc dù tự thân yếu kém một ít, có thể dựa vào trận pháp đối chiến, vẫn đúng là không để cho e ngại. Hừ, thương gia sao dám cùng Đông Hoa các đấu? Gừng lao quái hừ lạnh nói, lập tức nói phong xoay một cái, nói rằng, đoạt linh vật thì. Các ngươi học viện vị kia trực tiếp tàn hại lao phu văn bối một cái không cách nào khôi phục cánh tay khương gia mặc dù thế nhược tương tự không phải dễ ức hiếp tương tự muốn tới đòi một lời giải thích đời trẻ tranh đấu ngươi này lao quái còn không thấy ngại thảo thuyết pháp trận pháp viện lao gia hỏa lần này còn không nói có chút bình tĩnh viện thủ liền cười nhạo hướng hỏi vẫn hiện ra cường thế một mặt vừa trong thời gian viện thủ cùng vương gia lao quái hai vị đồng thời tra xét các gia trận doanh, vương tin không vũ phong bóng người nhất thời tim trầm đến thâm cốc chính mình vừa ý tuấn kiệt, liền như vậy vẫn lạc để cho không pháp tướng tin tự nhiên không thật ngôn ngữ người, người, Viện thủ ngôn nữ cứ việc kích động, hàng tức giận hỏa, có thể nhắm thẳng vào bản tính. Để thương gia lão quái không nói gì nhưng đối với, a xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng? Đồng thời xa xa trong trận doanh, lần thứ hai truyền ra động tĩnh khổng lồ, lại một vị lão quái nổi giận, hơn nữa nổi giận càng hiện ra không hiểu ra sao. Còn lại các gia lão quái đều tìm động tĩnh truyền đến, nhìn phía liệt dương môn trận doanh. Đố lão quái, ngươi này có ý gì? Thiên vương các vương gia lão quái nhất thời ngự không mà ra, rất xa muốn hỏi. Cung viện thủ tâm tình tương đồng, vương gia lão quái hoàn toàn mất đi linh vật cài bóng. tương tự mãn tâm nội hỏa lúc này phát hiện còn lại ra hỏa của hảo tự nhiên lòng tràn đầy tức giận cùng bán giận giết lao phu tằng tôn đỗ dương mặc dù chạy ra đông huyền lao phu vẫn phải đem chu diện đỗ lao quái không trả lời mang đầy tức giận đối với thiên bạc uống quá tầm tức giận bên trong càng mang sâu sắc sự thù hận lựa chọn đối với thiên bạc uống chỉ vì càng đáng thương xác thực biết tằng tôn chết đi mà không biết nhân ai mà chết đỗ lao quái mang đầy tức giận của hảo mặc dù vương gia lao quái đều không lại đi suối quậy mọi người thân ở đồng cấp lao quái đối với từng người tình huống mặc bảo hoàn toàn biết được còn biết được một ít đỗ lao quái chính là liệt dương môn thái thượng mà không thành lập gia tộc của chính mình cứ việc không phải một mạch đơn truyền thực tế cảnh lá heo tản tàng tôn đời này liền đỗ dương thiên tư hơi cao có thể xếp vào thiên kỳ bảng hàng đầu bây giờ đỗ lao quái như vậy có tầm mọi người liền biết được tình huống tất nhiên đỗ dương bỏ mình vẫn lạc Người tàng tôn không truyền tống đi ra liền có thể vững tin vẫn lạc sao lúc này sẽ như vậy hỏi liền chỉ còn lại học viện viện thủ chỉ vì lo lắng vũ phong nếu như không cách nào vững tin vẫn lạc tổng còn có thể mang một tia may mắn khả năng truyền tống bên trong phạm sai lầm truyền tống đến còn lại vị trí hai ngày trước thiên cơ minh thay đổi thiên cơ linh vũ bảng đỗ lao quái lần này không chế tâm tình của chính mình hướng về viện thủ ném ra một vật đồng thời lạnh lùng nói thiên cơ linh vũ bảng viện thủ có chút ngạc nhiên nghi ngờ tiếp nhận đỗ lao quái vứt đến sách vốn là xếp hạng đầu bảng tên đã lần thứ hai sinh ra biến hóa hướng về trước một kỳ bảng danh sách bên trong xếp hạng đầu bảng vị trí tiền kỳ ghi tên đệ nhị gia hỏa lần này trở về đầu bảng vị trí mà tiên kỳ bảng danh sách bên trong đầu bảng vũ phong tin tức đã hoàn toàn tiêu trừ thấy tình huống như vậy viện thủ thật lâu không nói gì cuối cùng thở dài nói các ngươi những kia lão gia hỏa chỉ biết cả ngày tu luyện đào ra thiên tư tốt văn bối, liền muốn vẫn khảo sát, đáng tiếc đã không khảo sát cơ hội. viện thủ ngôn ngữ, cứ việc có chút không hiểu ra sao. có thể tới đây nơi lão gia hỏa, biết do học viện cùng đông hoa các, lẫn nhau bổ sung sách lược, liền khoảng trừng rõ ràng ý nghĩa tư. không cần nói, hiển nhiên viện thủ cực kỳ vừa ý vũ phong, thứ hạng này thiên kỳ bảng thủ tuấn tiệt, mà đông hoa các còn lại lão gia hỏa, thì lại biểu thị còn cần khảo sát. vì vậy thiên ki bảng thủ tuấn tiệt sẽ tiến vào bí cảnh bên trong tra xét, mà không hoàn hảo an toàn bảo đảm. phải biết, đi tên thiên ki bảng tuấn tiệt, tông môn sắp xếp bên trong muốn tránh khỏi hiểm địa thám hiểm, mặc dù thích hợp thí luyện. đều muốn có thể bảo đảm an toàn, cho phép thí luyện bị thương, mà quyết mạc chí tàn, chết. Vẹn vẹn đứng vào thiên ký bảng, liền cần như vậy bảo đảm, huống hồ xếp hạng thứ 10, xếp hạng vị trí đầu não. Lần này Vương Thiên, gừng long những ngày tuân tiệt, đều mang từng người trong môn phái yêu cầu, liền như Vương Thiên đảo lấy đỉnh cấp linh vật, bằng không tuyệt không sắp xếp thám hiểm khả năng, dù sao tiến vào kim cương bí cảnh bên trong, nguy hiểm đã không cách nào khống chế. Mà Vũ Phong có thể đi vào bí cảnh, chỉ vì sự mãnh liệt yêu cầu, chỉ vì cùng học viện liên quan, có to lớn tự chủ lựa chọn, nếu như tiến vào đông hoa các hạt nhân, liền muốn do các bên trong tiền bối sắp xếp. Làm Vũ Phong chỉ là học viên thì mà lại ghi tên Huyền Tháp khiêu chiến 100 vị trí đầu, liền có tiến vào bí cảnh tư cách, mặc dù viện thủ đồng dạng không có cách nào ngăn cản. Mà bây giờ Vũ Phong không truyền tống đi ra, càng vững tin đã vỡ lạc, viện thủ đáng tiếc đánh mất một vị tuấn kiệt, trong lòng càng mơ hồ hiện ra tự trách. Trấn Pháp viện lão Gia hỏa, biết rõ viện thủ bây giờ tâm tình, lại đây quên, tuấn kiệt cần muốn trở nên mạnh hơn, mà không cách nào trở nên mạnh mẽ tuấn kiệt, cũng chỉ làm mệnh nên như vậy. Con đường tu luyện gian nan, thiên tư, số mệnh, trí tuệ, tâm trí, lấy hay bỏ, cơ duyên, vật tư, cái này loại nhân tố đều tương quan to lớn. Đồng thời còn lại tông môn lão gia hỏa đều bên ngoài hồn độc tra xét đem thiên cơ linh vũ bảng tra xét thanh tình huống như vậy bên trong thiên vương các vương gia lão gia hỏa tương tự không thảo thuyết pháp nguyên lý do chỉ có trong lòng tiết hận linh vật mà linh vật hướng đi tất nhiên trong thời gian ngắn có giải kỳ thực thiên kỳ bảng linh vũ bảng bảng danh sách biến hóa quyết không phải đơn giản như vậy thiên kỳ bảng thủ vũ phong cùng xếp hạng 26 mươi đô dương hai vị này trực tiếp xóa tên vương thiên cùng gừng long hai vị đều nhân trên người chịu thương thế bài danh của mình hạ xuống gừng long tàn đi một tay đã không cách nào khép lại thứ tự sắp tới tám tên mà vào bí cảnh còn lại mấy vị nhân từng người trên người chịu tông môn chức trách không liên lụy tiến vào linh vật thời gian cũng vẫn đối lập khá hơn một chút mặc dù bị thương đi ra đều không quá biến động lớn kỳ thực những này lao ra hỏa toàn bộ rơi vào ngộ khu lẽ nào thiên kỳ bảng xóa tên liền tất nhiên sẽ tử vong sao Này chỉ làm trong đó một loại khả năng mà thôi trên người chịu không cách nào khép lại thương thế trực tiếp rơi xuống thiên kỳ bảng ở ngoài tương tự thiên kỳ bảng bên trong xóa tên tu vi đại cảnh thăng cấp vượt qua thiên kỳ bảng đàn bảo trùm mà còn không cách nào tiến vào trước một bảng danh sách thì tương tự sẽ thiên kỳ bảng xóa tên nếu như xếp hạng rơi xuống có thể người trung quy phải đi ra loại này khả năng trước hết bài trừ mà thăng cấp khả năng ai sẽ đi thám hiểm bên trong thăng cấp đi qua không tình huống như vậy mọi người đều đã lơ là vũ phong liền sáng tạo ra kỳ tích thám hiểm bí cảnh bên trong thăng cấp thiên cơ linh vũ bảng bên trong xóa tên chỉ vì nhảy vào địa nguyên cảnh vũ phong chìm đắm trong tu luyện tình huống bên ngoài biến hóa vẫn hoàn toàn không biết mà ngoài thung lũng các tông môn tranh đấu nhân thiên kỳ bản thủ cùng linh vật thời gian quấy nhiễu liền qua loa kết cục không ai lại tỉ mỉ nói, nói mặc dù muốn thanh tra linh vật đều chuẩn bị trở về quy tông môn từng người bên trong thanh tra liên như vậy đông hoa học viện thiên vương các liệt dương môn này ba đại tông môn trước hết rời đi còn lại các gia tông môn trải qua lần này sự tình, đều không đánh nhà khác chủ ý ý nghĩ lần lượt hai đi đường đấy hay là lần này kim cương bí cảnh các gia thăm dò đệ tử trở về cứ việc lúc trước động tinh lớn mà cuối cùng còn tối hiện ra bình tĩnh làm các thứ thăm dò kết thúc các gia yên tĩnh nhất một lần mà trong này tối ám hạnh một nhà chớ quá đảo lấy linh ngọc tông môn nếu như thiên vương các vương lao quái thật muốn toàn diện lục soát khó bảo toàn linh ngọc bại lộ hay không chương 494, một bí thuật. 26. Quyển thứ nhất chương 494, một gần bí thuật. Lần này tranh đấu, suýt nữa xung đột trực tiếp, liền như vậy vội vã kết thúc. Đầu tiên tự động tính lớn, nhân tiên kỳ bảng biến hóa mà bình tĩnh, còn lại các gia tông môn ám lưu, nhân ba đại tông môn biến cố mà yên tĩnh. Đi qua bi cảnh thì mọi người đều sẽ trực tiếp thanh tra linh vật. Này mà khi các gia trong bóng tối tranh đấu, dù sao một số tình huống bên trong tông môn vật tư dự trữ, tương tự làm chuyển thừa bảo đảm. Mà so sánh các gia thu được linh vật, các gia quyết gia thắng thua thắng tông môn tất nhiên muốn phúng thua tông môn, đặc biệt là thường ngày đối lập tông môn sẽ mượn cơ hội đả kích thua đối đầu. nhân như vậy cơ sở các gia đầu lĩnh tiền bối càng sẽ mượn cơ hội đánh cược một hồi như vậy tiền đặt cược biểu hiện đối với văn bối tự tin có thể đả kích đối đầu tâm môn giao hào tiểu đánh cược di tình mà những này chỉ là mặt ngoài tranh đấu chờ mọi người từng người rời đi giữa đường bên trong cấp đoạn tương tự thường xuyên có thể thấy được vì vậy một ít thứ tốt tự biết không cách nào bảo vệ mặc dù thua lần này đều không ai hoàn toàn lấy ra lẫn nhau mọi người tiểu đánh cược một hồi có thể để mọi người lấy ra linh vật cùng thu được linh vật so với càng thêm chân thực một ít huống hồ muốn bảo vệ linh vật mà không hoàn toàn lấy ra tương tự cần bản lĩnh dù sao trang túi trong túi linh vật muốn giấu giếm được các da lão quái cất vào trong nhận chứa đồ đi tất nhiên muốn chính mình lao quái trợ giúp đi qua tình huống bên trong những này giới hạn mặt ngoài tranh đấu trong bóng tôi truy sát cấp giật tương tự thường xuyên có thể thấy được mà lần này động tĩnh liền còn để mang loại này ý nghĩ ra hỏa âm thầm tắt ý nghĩ như thế dù sao lần này học viện thiên vương các, liệt dương môn này ba đại tông môn còn giữa lúc rủi ro học viện mất đi thiên kỳ bảng thủ toàn đừng nói trở nên mạnh mẽ tổn thất liền để thiên ki bảng thủ đi thám hiểm liền để còn lại tông môn cười nhạo đương nhiên bây giờ còn không ai trực tiếp quậy cười nhạo. nhưng đối với học viện danh vọng, tất nhiên đả kích to lớn. mà liệt dương môn, chu thiên thái thượng lao quái, mất đi thiên tư tốt nhất thằng tôn, bây giờ còn muốn muốn báo thủ. thiên vương các càng không cần nói, mất đi đỉnh cấp linh vật, có thể đỉnh cấp linh vật xuất thế. nếu thiên kỳ bảng thủ vẫn lạc, còn lại thám hiểm đệ tử mang ra linh vật khả năng, còn nắm một nửa tỷ lệ. dù sao thiên ki bảng thủ vẫn lạc, hoặc là nhân bí cảnh hiểm địa, hoặc là nhân còn lại trận doanh cấp giận. một nửa tỷ lệ mang ra linh vật, mà trước kia hồn độc tra xét bên trong các đệ tử túi trong túi, hoàn toàn không phát hiện đỉnh cấp linh vật dấu hiệu, coi như thế hệ trước gia hỏa hỗ trợ. thiên vương các nếu như, như vậy suy đoán tất nhiên không có cách nào liền như vậy cam tâm ba đại tông môn trước tiên rời đi còn lại tông môn âm thầm lo lắng đều nhanh chóng trở về tông môn mà thiên vương các không mục tiêu cũng thật sự không cách nào tìm kiếm một hồi thế hùng vị tranh đấu suýt nữa trực tiếp giao chiến xung đột liền như vậy vội vã cô đơn động tinh lớn đã bình tĩnh trung yên tĩnh có thể các gia tông môn thật sự yên tĩnh sao nếu như thật sự cam tâm thật sự yên tĩnh sao lại vội vã rời đi một vòng ám triệu chính khuấy động xúc thế vũ phong chìm đắm trong tu luyện không quản những tình huống này mà đặc biệt trạng thái Hoàn toàn không có cách nào tra xét bên ngoài, tương tự vô tâm đi suy đoán, hôn hại bên trong, ý thức tự ngơ ngơ ngác ngác bên trong trở về, ý thức thanh tỉnh đồng thời thì ý thức còn không trở về bản thể. Một đạo hào quang màu tím, tự chuyện thừa kim giám kỳ bi truyền ra, bắn vào linh hồn độc thể bên trong. Tình huống như vậy, đi qua đối mặt nhiều lần, lần này hờ hững mà đi, không chút nào kinh động. Hào quang màu tím truyền vào hồn độc thể, cùng ý thức ký ức dung hợp, không mấy lần trước chứa nước, vũ phong nhất thời khoan phải nói, hồn độc mạnh mẽ chỗ tốt, tiếp nhận ngoại bộ tin tức thì liền muốn càng hiện ra nhanh chóng, còn không chướng nước ảnh hưởng trái chiều. liền này trong thời gian ngắn. Hào quang màu tím tin tức đã hoàn toàn dung hợp ký ức. Một cần thuật, cậu ba cảnh, cây cỏ cảnh, dung một cảnh, tiềm một cảnh. Thật mạnh mẽ bí thuật, mà này bí thuật vẫn cần tu luyện, chính mình tiếp nhận truyền thừa, chỉ có thể trực tiếp khống chế cảnh giới thứ nhất, còn lại hai cảnh bí thuật còn cần tu luyện, sâu sắc thêm đối với cây cỏ linh ngộ. Vũ Phong Âm thầm thở dài nói, tiếp nhận truyền thừa tin tức, để cho đặc biệt hư vấn. Một cần thuật, một loại một linh loại ẩn thuật bí pháp. Ẩn thuật, nếu như ẩn tức một loại, chính là phụ trợ loại kỹ xảo. Mà một cần thuật, mà khi bí thuật tiết tuổi, tự nhiên đặc biệt mạnh mẽ. một cẩn thuật cộng ba cảnh cây cỏ cảnh đơn giản nhất ẩn nút thảo mộc trung thì mượn cây cỏ khí tức đồng hóa tự thân khí tức có thể để khí tức không một chút tiết ra ngoài nay cũng còn tốt dù sao ẩn thức, luyện tới đỉnh cao tương tự bảo đảm khí tức không tiết chỉ vì đại cảnh khoảng cách không cách nào bù đắp này như thế có thể này một cẩn thuật cây cỏ cảnh ngoại trừ khí tức không một chút tiết ra ngoài còn có thể mượn cây cỏ khí tức mê huyễn hồn độc tra xét nếu như không phải tầm mắt tra xét liền có thể ẩn giấu đi qua đương nhiên sưng là bí thuật tương tự tồn một ít hạn chế nay một cẩn thuật hạn chế Tiện lợi thời gian hạn chế, nhất cấp hồn độc chống đỡ một khắc thời gian, tứ cấp hồn độc chống đỡ ba khắc thời gian. Mà tin tức trong miêu tả còn không khống chế dung một cảnh, tiềm một cảnh, liền càng mạnh mẽ hơn. Này hai đại cảnh, mượn cây của cảnh cơ sở, có tương đồng hiệu quả. Dung một cảnh, có thể trực tiếp đem thân thể dung hợp tiến vào cự một bên trong. Tiềm một cảnh, mượn dung một cảnh cơ sở, có thể đến cổ một bên trong tiềm gì. đương nhiên, thời gian hạn chế, liền muốn càng thêm hà khắc. Tam cấp hồn độc có thể chống đỡ một phút. Đồng dạng, bất luận dung mục, tiềm mục, đều cần to lớn, lôi lớn thân thể của mục. bằng không liền không cách nào dung hợp, không cách nào tìm gì. như vậy bản lĩnh đến trong thành trấn sẽ tồn một ít ảnh hưởng, thậm chí không cách nào sử dụng. có thể như vậy bản lĩnh đến thu loại lãnh địa, thâm sơn cổ lâm bên trong thám hiểm, quả thực làm ẩn nút đánh lén, lưu vong bảo mệnh, tốt nhất một loại bí thuật. bí thuật truyền thừa kết thúc, tiếp nhận này cố truyền thừa tin tức, càng làm cho mới vừa thăng cấp hồn độc, càng thêm vững chắc đến tứ cấp. mà bí thuật hai cảnh cần đối với cây cỏ linh ngộ, không phải phán đoán liền có thể linh ngộ, không pháp hồn trong biển tu luyện. vì vậy vũ phong ý thức liền trở về bản thể. đầu tiên tra xét tu luyện tình huống, vũ phong lần thứ hai kinh ngạc nói. Luyện hóa 10 nơi huyệt thiếu, chính mình lần này tu luyện, phí đi thời gian bao lâu? Vũ Phong trong kinh ngạc, hàng mang kinh hỷ cùng nghị hoặc. Kinh hỉ, tự nhiên luyện hóa huyệt thiếu nhanh chóng, trực tiếp liền luyện hóa đến thứ 10 nơi, lại luyện hóa 3 chỗ huyệt thiếu, liền đến địa nguyên cảnh nhị cấp. Mang nghi hoặc, thì lại làm đệ nhất nơi huyệt thiếu, phí đi ba ngày, nay khoảng chừng còn biết được. Hiện nay luyện hóa 10 nơi, phí đi thời gian bao lâu? Lại thêm diễn mạch thời gian, bây giờ đến thời gian nào? Này một chuỗi suy đoán, nhất thời liều lĩnh trong đầu. Kỳ thực liên quan thời gian tình huống, đã sớm nên suy tư. đáng tiếp diễn mạch kết thúc liền nương theo tu vi thăng cấp không thời gian đi suy tư đi tra xét bên ngoài thời gian biến hóa đương nhiên nghi hoặc bên trong không đối với hắn mang đến mặt trái khổ não dù sao bất luận làm sao tu luyện còn duy trì bên trong còn nơi luyện hóa huyệt khiếu bên trong bây giờ tình huống liền muốn toàn tâm luyện hóa huyệt khiếu nếu không khổ não vũ phong tâm tình cũng chậm chậm bình tĩnh có thể vừa bình tĩnh lần thứ hai kinh ngạc nói công pháp của chính mình bây giờ tự chủ vận chuyển làm sao ra tốc năm lần dù sao ý thức mới vừa trở về bản thể còn nơi nội thị trạng thái bên trong không cách nào tra xét ngoại bộ tình huống chỉ biết ngoại bộ đến từ linh vật cùng linh ngọc, lượng lớn tinh thuần linh nguyên cung cấp để cho gia tốc luyện hóa huyệt thiếu. kinh ngạc đồng thời, vũ phong lần thứ hai phát hiện, năm lần gia tốc vận chuyển hoàn toàn không có cách nào khống chế, chỉ được do vận chuyển, trừ phi cưỡng chế đình chỉ. có thể linh nguyên cung cấp tinh thuần đối với hắn dọn làm căn cơ, không chút nào ảnh hưởng trái chiều. sao bỏ qua lần này cơ hội, đơn giản liền như vậy luyện hóa. ba ngày luyện hóa một chỗ huyệt thiếu, mà luyện hóa mười tám nơi, thì cần muốn năm mươi bốn ngày, ngoại trừ trước hết năm ngày, liền còn đem mãn năm mươi ngày. mà gia tốc năm lần thời gian, liền chỉ cần 10 ngày. liền như vậy, vũ phong suy đoán. chính mình mất đi ý thức ngơ ngơ ngác ngác trạng thái vẹn vẹn đi qua mấy ngày mà đợi ngày thứ 9 đêm trưa 18 nơi huyệt thiếu hoàn toàn luyện hóa vũ phong cưỡng chế đình chỉ ngoại bộ linh nguyên công kích chậm rãi chủ động khống chế công pháp vận chuyển không đi xung kích còn lại huyệt thiếu, càng không luyện hóa còn lại huyệt khiếu ý nghĩ phí đi một ít thời gian đem luyện hóa 18 nơi huyệt thiếu hoàn toàn củng cố trụ nhân luyện hóa huyệt thiếu vốn là nơi đặc biệt trạng thái bên trong mà linh nguyên cung cấp tinh thuần thực tế không cần gì cả củng cố củng cố lời giải thích không cách nào thông thạo đối với thân thể khống chế mà mười ngày đem mà thì Vũ Phong ý thức hoàn toàn trở về bản thể, chủ quan khống chế thân thể với bên ngoài tra xét. Này tra xét bao hàm các loại bộ phận, cùng hồn độc bên ngoài tra xét. Theo thói quen, liền muốn bên ngoài hồn độc, tra xét càng xa xăm tình huống. Đột nhiên một trận ca, ca âm phủ, truyền vào hai lỗ hai bên trong, liền nhất thời mở mắt nhìn tới, chỉ thấy thân thể các diện, một mặt đặc thù quy tắc dẫn dắt, tụ tập lượng lớn linh nguyên lồng ánh sáng, liền như vậy vỡ vụn. chống cự bí cảnh không gian quy tắc, vừa vặn 10 ngày lồng ánh sáng, liền đã kết thúc sứ mệnh. Lồng ánh sáng vỡ vụ đồng thời, một luồng tinh thiên khí thế liền hoàn toàn đem Vũ Phong ràng buộc, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. liên thân ở một quen thuộc mà xa lạ hẻm núi chỗ này hẻm núi đã chuyển ra bí cảnh ở ngoài vũ phong tra xét bốn phía trong lòng kinh nghi khó bình lúc này hoàn toàn bên ngoài hùn độc nhất thời lại một trận kinh hỉ nhân bên ngoài hùn độc to lớn nhất có thể đến 150 trăm trượng linh vũ cảnh hùn độc đối lập nhất cấp hùn độc cơ bản 10 trượng bên ngoài cực hạn địa nguyên cảnh hùn độc đối lập nhị cấp hùn độc cơ bản ngoài trăm trượng thả cực hạn vũ phong linh vũ cảnh thì liền đạt tam cấp độc chính là nhất cấp cấp ba bên ngoài cực hạn ba mươi bây giờ sơ đến địa nguyên cảnh mới vừa đạt tứ cấp hồn độc, nhân thân thể hạn chế, hồn đọc bên ngoài 150 triệu, nếu như theo, đệ như vậy đến suy đoán, cực hạn có thể đạt tới 300 triệu. Tình huống như vậy, tự nhiên để cho kinh hỉ, có thể vẹn vẹn kinh hỉ một ít thời gian, liền chậm rãi bình tĩnh. Cùng cung cảnh so với, linh hồn đọc có ưu thế, có thể cùng thiên cương cảnh so với, linh hồn đọc còn cách xa nhau rất xa, không, cái gì tự mãn tư bản. Hồn đọc tra xét bên trong, không phát hiện còn lại bóng người, thì lạc một chương 492, ngoài cốc tranh đấu. Quyền thứ nhất chương 492, ngoài cốc tranh đấu. Thời gian trôi đi mà đi, hai ngày đảo mắt liền qua.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 chúng ta cùng vũ huynh phía bên ngoài gặp lại vũ huynh muốn đi tới khu trung tâm chúng ta cũng đã chia lịa khoảng trường tiến vào bí cảnh hơn 40 ngày hả tiến vào bí cảnh hơn 40 nhật đi qua các ngươi ai từng thấy vũ phong viện thủ lần thứ hai hỏi người biết bí cảnh bên trong tình huống viện thủ càng nâng lên vũ phong tiềm lực huống hồ còn mang theo đỉnh cấp linh vật học viện trong trận danh lần này hoàn toàn trầm mặc không ai có thể trả lời đi ra dù sao vũ phong làm độc hành hiệp ngoại trừ ngẫu nhiên gặp gỡ ở ngoài liền không mang theo liên lạc linh khí ừ. đông phương long không nên lại giả vờ giả vịt vũ phong cái kia tiểu tặc đi tên thiên ky bản thủ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 Quyền thứ nhất chương 493, Thiên Cơ Biến Hóa Vương gia lão quái ngôn luận nhất thời để viện thủ nổi giận quát lên nói bậy, nói năng bậy bạn. ngươi này lao quái vật như vậy nhằm vào học viện ngươi muốn làm sao liền cứ việc nói ra lão phu giống nhau gánh chịu nếu như ngươi nói bậy thủ nháo liền muốn cho lão phu cho học viện thuyết pháp bằng không mặc dù đánh tới thiên vương ngọn lão phu đều không sợ ngươi họ vương viện thủ càng hiện ra cường thế bây giờ đừng nói trong môn phái tuân kiệt liền vương lão quái ép hỏi liền để nổi giận đến cực điểm dù sao thám hiểm bên trong ngân đoán đi ra còn như vậy truy tra thiên vương các vốn là coi rẻ học viện.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 càng hiện ra không hiểu ra sao, còn lại các gia lao quái đều tìm động tĩnh chuyển đến, nhìn phía liệt dương môn trận doanh, đỗ lao quái, ngươi này có ý gì? thiên vương các vương gia lao quái, nhất thời ngự không mà ra, rất xa uống hỏi, Cùng viện thủ tâm tình tương đồng, vương gia lao quái hoàn toàn mất đi linh vật cài bóng, tương tự mãn tâm nộ hỏa, lúc này phát hiện còn lại gia hỏa cung hào, tự nhiên lòng tràn đầy tức giận cùng và giận, giết lao phu tàng tôn đỗ dương, mặc dù chạy ra đông huyền, lão phu vẫn phải đem chu diện, đỗ lao quái không trả lời, mang đầy tức giận đối với thiên uống, qua tầm tức giận bên trong càng mang sâu sắc sự thù hận.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 đi qua tình huống bên trong những này giới hạn mặt ngoài tranh đấu trong bóng tối truy sát tức giật, tương tự thường xuyên có thể thấy được mà lần này động tĩnh liền còn để mang loại này ý nghĩ ra hỏa âm thầm tắt ý nghĩ như thế dù sao lần này học viện thiên vương các liệt dương môn này ba đại tông môn còn giữa lúc rủi ro học viện mất đi thiên kỳ bảng thủ tuấn kiệt đừng nói trở nên mạnh mẽ tổn thất liền để thiên kỳ bảng thủ đi thám hiểm liền để còn lại tông môn cười nhạo đương nhiên bây giờ còn không hay trực tiếp xúi quậy cười nhạo nhưng đối với học viện danh vọng tất nhiên đã kích to lớn mà liệt dương môn chu thiên thái thượng lão quái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 chủ giải chủ động khống chế công pháp vật chuyển, không đi xung kích còn lại biệt thiếu, càng không luyện hóa còn lại huyết thiếu ý nghĩ, phí đi một ít thời gian, đem luyện hóa 18 nơi huyết thiếu, hoàn toàn củng cố trụ. Nhân luyện hóa huyết thiếu, vốn là nơi đặc biệt trạng thái bên trong, mà linh nguyên cung cấp tinh thần, thực tế không cần gì cả củng cố. Củng cố lời giải thích, không cách nào thông thạo đối với thân thể khống chế. Mà 10 ngày đem mà thị, Vũ Phong ý thức hoàn toàn trở về bản thể, chủ quan khống chế thân thể với bên ngoài cha xét, này cha xét bao hàm các loại bộ phận, cùng hồn độc bên ngoài cha xét. Theo thói quen, liền muốn bên ngoài hồn độc, cha xét càng xa xăm tình huống, đột nhiên một trận ca, ca vũ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 Linh vũ cảnh hồn độc, đối lập nhất cấp hồn độc, cơ bản 10 trượng bên ngoài cực hạn. Địa nguyên cảnh hồn độc, đối lập nhị cấp hồn độc, cơ bản ngoài trăm trượng thả cực hạn. Vũ phong linh vũ cảnh thì liền đạt tam cấp hồn độc, chính là nhất cấp cấp ba, bên ngoài cực hạn ba mươi trượng. Bây giờ sơ đến địa nguyên cảnh, mới vừa đạt tứ cấp hồn độc, nhân thân thể hạn chế, hồn độc bên ngoài một trăm năm mươi trượng. Nếu như theo, lẽ như vậy đến suy đoán, cực hạn có thể đạt tới ba trăm trượng. Tình huống như vậy, tự nhiên để cho kinh hỉ, có thể vẹn vẹn kinh hỉ một ít thời gian, liền chậm rãi bình tĩnh. cùng cùng cảnh so với linh hồn độc có ưu thế có thể cùng thiên cương cảnh so với linh hồn độc còn cách xa nhau rất xa không cái gì tự mãn tư bản hồn độc tra xét bên trong không phát hiện còn lại bóng người thì lại nói rõ bên trong thung lúc này bây giờ không có một bóng người tình huống như vậy cũng làm cho vũ phong có chút nghi hoặc âm thầm nói bí cảnh trong này sẽ đem thám hiểm ngoại lai sinh mệnh truyền ra mà vẫn lạc trong đó thì lại hài cốt hoàn toàn không có đối với bí cảnh ghi chép liền vẹn vẹn những lời này chính mình bây giờ chuyển ra có thể nhân tu vi thăng cấp còn nhân thời gian đã qua Mà này bí cảnh ở ngoài thung lũng, làm sao sẽ không có một bóng người? Cứ việc không có một bóng người tình huống, còn càng thêm để cho thỏa mãn, không cần đối mặt linh vật sự. Nhưng mà đối với không biết tình huống, tổng mang một ít ngạc nhiên nghi ngờ cùng hiếu kỳ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 495, xuống núi trên đường. Chương 495, xuống núi trên đường. 26. Quyền thứ nhất chương 495, xuống núi trên đường. Tu vi thăng cấp, cao hơn không gian hạn chế, nhân quy tắc diễn cớ, có thể sẽ truyền tống đi ra. Thời gian đã đẩy, bí cảnh thám hiểm cộng trong ngày nếu như mãn bất ngày, tương tự sẽ truyền tống đi ra. này hai loại tình huống thời gian mãn trong ngày này không cần nói nói hướng về thứ thăm dò bên trong cơ bản có thể làm thiết luật mà tu vi thăng cấp không chuyện đã qua lệ dù sao không ai thám hiểm bên trong thăng cấp còn vượt đại cảnh thăng cấp vậy thì để sự tình biến kỳ lạ nếu như thời gian mãn trong ngày chỗ này bí cảnh ở ngoài thung lũng các gia tiền bối đều sẽ đến đây mà không phải bây giờ không có một bóng người cảnh tượng vũ phong suy tư đồng thời cứ việc trong lòng mang đầy nghi hoặc chụp thứ suy nghĩ mỗi loại tình huống trước hết liền đem loại này bại trừ âm thầm nói bây giờ tình huống tới nói tất nhiên không phải trong ngày kỳ hạn đồng dạng nếu như nhân chính mình thăng cấp không mãn trăm ngày liền chuyển tống đi ra. Có thể trước kia diễn mạch thời gian, lại thêm luyện hóa huyệt khiếu thời gian, trăm ngày kỳ hạn sắp tới, mặc dù không trận doanh lớn đến đây, tất nhiên sẽ an bài cảnh giác. Loại tình huống này, tương tự có thể trước tiên bài trừ. Bài trừ này hai loại tình huống, chỉ còn lại thời gian từ lâu hơn trong nhật, mà còn lại trận doanh đều đã rời đi, này khả năng duy nhất. Vũ Phong bài trừ hai loại khả năng, suy nghĩ chỉ có khả năng tình huống, có thể kết quả như thế càng làm cho kinh ngạc. Mặc dù đối với bí cảnh nhận thức, không lao đối lao ra hỏa như vậy thâm, nhưng mà được biết bí cảnh bên trong khả năng tìm ra đỉnh cấp linh vật, Vũ Phong đi thăm dò tuân tương quan địa tịch, đối với hắn tầm thường tình huống, tương tự còn đối lập biết được. Nhân đối với bí cảnh biết được càng sâu thì càng khó tin tưởng loại này, vi phạm bí cảnh quy tắc tình huống. Dù sao thời gian mới vừa mãn trăm ngày thì liền trực tiếp truyền tống đi ra, này phù hợp nhất quy tắc tình huống. Mà đại cảnh thăng cấp, vi phạm bí cảnh quy tắc truyền ra, này đồng dạng phù hợp quy tắc yêu cầu. Đối lập này hai loại tình huống, bí cảnh bên trong thăng cấp, từ lâu hơn trăm nhật, chờ tu vi cùng cố thì, lại đem truyền tống đi ra. Nay cùng quy tắc hoàn toàn vi phạm, hoàn toàn không có cách nào có thể nói rõ ràng. có thể này không có cách nào nói rõ tình huống cứ việc hoàn toàn vi phạm quy tắc nhưng là còn cùng với suy đoán tương xứng hợp như vậy kỳ quái tình huống hoặc là suy đoán sai lầm hoặc là quy tắc sinh ra biến hóa mà mặc dù suy đoán sai lầm có thể suy đoán vốn là tham chiếu quy tắc nay đồng dạng nói rõ quy tắc biến hóa kết quả này thì càng khó tin tưởng vòng tới vòng lui liền thời gian từ lâu hơn trong nhật loại này khả năng càng phù hợp tình huống liên tưởng chính mình ý thức trở về hoàn toàn khống chế thân thể thì đột nhiên đổ nát linh nguyên lồng ánh sáng một đạo linh quang xuất hiện ở trong lòng vũ phong âm thầm nói chẳng lẽ tia sáng tia cháo khiến quy tắc sinh ra biến hóa cho đến chính mình tu luyện kết thúc, Vũ Phong suy đoán phù hợp nhất khả năng, dùng sức hồi tưởng tình huống lúc đó. Đáng tiếc lúc đó tình huống đặc thù, làm luyện hóa đệ nhất nơi việt thiếu, liền hoàn toàn bước vào địa nguyên cảnh. Hồn độc đã chậm rãi chuyển hóa thăng cấp, luyện hóa đệ nhị nơi việt thiếu thì hồn độc thăng cấp bên trong liền đã ngơ ngơ ngác ngác, sắt biết tin tức thiếu hụt, không cách nào suy đoán tình huống lúc đó. Thật giống chính mình như nơi trong một thì hồn độc có chút rung động. Lẽ nào khi đó liền sinh ra biến hóa gì đó? Đối với quy tắc chống cự, không cách nào vướng tin, hồi ức ra một tí tin tức. Đáng tiếc đối với tình huống hoàn toàn không có cách nào suy đoán ra trận tướng. Ai? Chính mình quá mức tích cực, chính mình thăng cấp địa nguyên cảnh, đã mất đi tiến vào này bí cảnh cơ hội, mà lại một lần nữa tiến vào bí cảnh, liền đã đi qua mấy chục năm, hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình, bây giờ chính mình đã ra bí cảnh, hà tất lại suy tư những này? Một lúc lâu, hoàn toàn không có cách nào suy đoán. Lần này kỳ lạ tình huống, Vũ Phong chung một đạo thở dài, không truy cứu nữa quy tắc trận tướng. Dù sao, mặc dù hiếu kỳ, mặc dù tích cực, mặc dù khát vọng trận tướng, nhưng đối với không hề nguyên do sự, tương tự không mù đoán phỏng đoán, không cần sai lầm kết quả, liền đơn giản vô tri kết quả. Bây giờ chính mình đã ra bí cảnh làm làm thanh thời gian tình huống thậm chí chính mình thân đến nơi nào đến đây bi cảnh thì đều trực tiếp truyền tống mà đến bây giờ rời đi thì truyền tống chẳng đã chính mình nhất định phải tìm rời đi con đường vũ phong trong lòng âm thầm đạo biết trước mặt tối khẩn yếu sự tình bây giờ chính mình thân ở không biết mà mặc dù muốn đi ra ngoài đều muốn làm thanh đại thể mục tiêu hướng về học viện vị trí nơi đông huyền châu bắc bộ lại muốn hướng bắc liền tiến vào thiên yêu sơn mạch địa vực so với đông huyền ba vực mà nói thiên yêu sơn mạch rõ ràng như vứt bỏ khu vực liền dường như đông bắc vực đối lập đông huyền châu theo đệ như vậy suy tư Kim cương bí cảnh vị trí, nơi thiên yêu sơn mạch địa vực, khả năng như vậy tính cực nhỏ. Mà cứ như vậy, Kim cương bí cảnh vị trí, lúc trước học viện nam bộ, chính mình bây giờ không sáng tỏ nơi đi, đơn giản liền theo học viện vì làm mục tiêu, trước tiên hướng bắc diện mà đi. Thời kinh suy tư, Vũ Phong liền âm thầm quyết ý nói, cứ việc thân đến xa lạ nơi, không cách nào phân biệt thân ở vị trí, có thể muốn phân rõ đại thể phương hướng, đối với hắn còn tương đối dễ dàng. Dù sao lúc đó thường vào núi thí luyện, không phải nhà ấm bên trong thế gia đệ tử, dường sinh tồn kinh nghiệm phong phú, phân rõ xa lạ mà vị hướng về, chỉ làm tối cơ bản bản lĩnh. Quyết ý trước tiên mặt phía bắc mà đi, tự nhiên không cái gì do dự. Kim cương bí cảnh tràn ngập thần bí, nhưng hôm nay bí cảnh đã bí cảnh ở ngoài thung lũng bình thản không có gì lạ, hoàn toàn không tra xét cần phải. Huống hồ, này bí cảnh bên ngoài thật tồn cái gì đặc thù nơi, những kia tiền bối lao ra hỏa môn đều từ lâu tra xét sạch sẽ, lục soát cận hoàn toàn không có. Nếu như vậy, tự nhiên không do dự rời đi, mà mới vừa xuất sân cốc, liền phát hiện cảnh sắc đống nhiên đại biến, để cho đầu tiên một trận kinh ngạc, lập tức chợt nói, trận pháp. Dĩ nhiên thành lập trận pháp, đem lấy giảm đại thung lũng, hoàn toàn bao phủ trong trận pháp, phát hiện thung lũng bao trùm trong trận pháp. vũ phong còn muốn quay lại nghiệm chứng mấy lần đáng tiếc bất luận làm sao đi liền không có cách nào lại tiến vào bên trong thung lũng trận pháp bao phủ bên trong thung lũng tương với bên ngoài dây núi lại như không từng tồn tại như thế vũ phong biết được trận pháp kỳ lạ rõ ràng không cách nào nghiệm chứng trận pháp không cách nào lại về bên trong thung lũng liền lần thứ hai phân rõ phương hướng trực tiếp hướng về mặt phía bắc mà đi hả yêu thú không hướng bắc quá khoảng cách xa làm thân đến một chỗ ngọn núi đông nhiên phát hiện một luồng khí thức dựa theo đại thể phân biệt suy đoán vì là tứ giai trước trung kỳ yêu thú rất tốt chính mình lần này đột phá Còn chưa có thử quá tăng vọt thực lực, cứ việc theo đệ bản lĩnh của chính mình, đã sớm không sợ tứ giai kỳ yêu thú, có thể chỉ cần át chiến một vòng, tương tự có thể phân rõ đại thể trình độ. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, trong lòng nhất thời tràn ngập hưng vấn. nhưng mà làm hướng về yêu thú nơi đi vào, phát hiện yêu thú tình huống thì nhất thời biến cảnh giác, Âm Thầm kinh ngạc nói, không nghĩ yêu thú này dĩ nhiên vì là xích diễm hổ, xích diễm hổ hỏa thuộc tính yêu thú, am hiểu kỹ xảo xích viêm hỏa cầu, thiên phú thần thông mãnh hổ phát thực, cứ việc xích diễm hổ, không cái gì cao đẳng huyết mạch, có thể thuộc tính tinh thần, có thể làm một loại dị thú. như vậy yêu thú. liên cái kia xích diễm hổ tới nói, mặc dù không vượt đại cảnh thực lực, có thể tứ giai trung kỳ xích diễm hổ có thể so với tầm thường tứ cấp hậu kỳ thực lực, vũ phong cứ việc mạnh mẽ, có thể qua lại chiến tích bên trong, còn không chính diện chu diện tứ giai hậu kỳ tình huống. bây giờ tu vi thăng cấp, đặc địa nguyên cảnh nhị cấp, tự nhiên có thể chiến tứ giai hậu kỳ yêu thú, phối hợp bí thuật thần thông, hoàn toàn có thể đem xích diễm hổ chu diện nhưng mà cơ bản không sợ, mặc dù có thể chiến có thể giết, đều khó chứa chút nào bất cẩn, nhất định phải nhanh chóng cảnh giác, càng thêm cẩn thận đối xử. mà vũ phong tu vi luyện hóa 18 nơi mười thiếu, bây giờ đã đến địa nguyên cảnh nhị cấp. Địa nguyên cảnh luyện hóa thất thập nhị địa sát huyệt, không 12 huyệt khiếu đối lập nhất cấp, thứ 13 nơi huyệt khiếu, đến 24 nơi huyệt khiếu, đều làm địa nguyên cảnh nhị cấp. Bây giờ tu vi, tự mà khi to lớn tăng cường, có thể vừa thăng cấp, vẫn chưa hoàn toàn không chế biến hóa, cứ việc càng mạnh mẽ hơn, có thể như chưa sử dụng bí thuật, vẫn đúng là khó ước định sức chiến đấu. Dù sao, một số tình huống bên trong, tu vi không cách nào cùng thực lực bằng nhau, thực lực không cách nào cùng sức chiến đấu bằng nhau. Đương nhiên, đối mặt tứ giai trung kỳ xích diễm hổ, Vũ Phong vẹn, vẹn càng cẩn thận, tương tự không chút nào ý sợ hãi, càng hoàn toàn tin tưởng chính mình, có thể đem xích diễm hổ chu diện thoáng điều chỉnh tâm tình, vũ phong âm thầm nói, như vậy càng tốt hơn, nếu như đến nhược một ít, chính mình liền không nghiệm chứng thực lực cần phải. bây giờ chính mình đối phó tứ giai hậu kỳ sức chiến đấu yêu thú, còn vừa vặn khá là thỏa đáng, chậm rãi khống chế thăng cấp biến hóa, liền muốn hướng về càng mạnh hơn khiêu chiến. nếu chuẩn bị khiêu chiến, liền không cần đánh lén chu diệt, vũ phong liền ngông nên, không ẩn nấp tự thân khí tức, hướng về hơn trăm trượng ở ngoài xích diễm hồ mà đi. nhân linh hồn đọc bên ngoài một trăm trượng, xa xa muốn vượt qua xích diễm hồ, mà sớm trước có thể ẩn giấu chính mình, xích diễm hồ tự nhiên không xác biết. bây giờ khí tức ở ngoài thả ra ngoài. Sích diễm hổ lúc này liền phát hiện nhất thời phát sinh tiếng hô hống hống Sích diễm hổ miễn cưỡng làm hổ loại bên trong dị thú chuyển ra hổ gầm nhất hai uy thế đối lập mạnh mẽ đáng tiếc uy thế đối với vũ phong không hiệu quả gì dù sao dường như long kỳ như vậy có song thần thú huyết mạch thần thú bây giờ đã làm tọa kỵ mà trước kia nhỏ yếu thì liền mượn địa thế chu diệt quá tương tự yếu kém giao xả dường như kim sư thú sư loại dị thú tương tự gián tiếp đối với hắn thần phục mà tự thân công pháp đặc biệt đối với khí thế chống cự tính khá mạnh cũng nhân này xích diễm hổ lan ra đến khí thế để cho liên tưởng Long kỳ bây giờ đã ra bí cảnh thích hợp dùng nhận chứa đồ cùng hai thú hoàn có thể nhân đi ra thì tình huống lập tức vừa vội bách muốn xuống núi còn không để hai thú đi ra thông khí tương tự không thanh tra thu hoạch lần này nhớ tới những tình huống này vũ phong tự nhiên âm thầm quyết ý chờ giải quyết trước mắt xích diễm hổ trước hết để cho hai thú đi ra thông khí ăn chút mới mẹ huyết thực thậm chí mới mẹ thịt nướng mà chính mình tương tự muốn thanh tra thu hoạch vũ phong trong lúc suy tư xích diễm hổ đã hướng về áp sát nhân một loại nào đó bản năng duyên cớ xích diễm hổ đồng dạng cẩn thận không trực tiếp liền xông lại vũ phong thấy thế bình ngạy bén thương khiêu khích kêu lên đại gia hỏa. Đừng do dự, đến đánh đi. Hừ, hừ. Sích Diễm Hổ tự giác gặp coi rẻ, nhất thời phẫn nộ bạo khiếu, mất đi trước kia cảnh giác, trực tiếp liền xung phong mà tới. Đến đúng lúc, Vũ Phong chuẩn bị chính diện đối chiến, không mượn nổi giận công kích nhược thế ý nghĩ, liền thua thương đón lấy Sích Diễm Hổ, chuẩn bị trực tiếp cùng với ngài chiến. Có thể Sích Diễm Hổ, bây giờ đến tứ giai trung kỳ, tương tự không phải nhược tiểu thú loại, linh trí đối lập hơi cao chút, giao chiến kinh nghiệm phong phú, thú loại trực tiếp hát chiến, xa muốn so với nhân loại phức tạp. Sích Diễm Hổ mặt ngoài vọt mạnh mà đến, có thể quyết không phải thật sự nổi giận kích động, chờ cách xa nhau chỉ năm. sáu triệu tỷ, xích diễm hổ nhất thời về phía trước, phun ra một đoàn xích viêm hỏa cầu. chưa xong con tiếp, chương 496 tứ hải du long, 26, quyền thứ nhất chương 496 tứ hải du long, xích viêm hỏa cầu kéo tới, chút nào không để cho lo lắng, dựa theo từ trước chiến lược, chuẩn bị muốn ngạnh chiến một hồi, liền không nhanh chóng né tránh, trực tiếp liền khua thương xuất kích. vậy, chúng thế mãnh liệt xích viêm hỏa cầu, cùng vẫn tinh đoạt mệnh thương nuôi thương, mãnh liệt va chạm nước tán mà bắn ra bốn phía. vũ phong mượn cơ hội này, liền ra tốc sông về phía trước, đồng thời kéo về thương thế, thật đối mặt thủ luân vọt thẳng kích. Hống. xích diễm hổ thủ công thất lợi mặc dù kỳ linh trí hơi cao giao chiến kinh nghiệm so sánh phong phú đều đồng dạng thật sự nổi giận vung lên hổ trảo mạnh mẽ đánh ra mà ra nghiệt xúc, muốn chết vũ phong quát tầm về kéo linh thương lần thứ hai xuất kích mà lần này hoàn toàn tiến vào ác chiến trạng thái theo đệ thường pi giao chiến tới nói liền không cái gì lại bảo thủ đương nhiên vẹn vẹn theo đệ thường pi giao chiến không sử dụng các loại bí thuật nhưng mặc dù vẹn vẹn như vậy bây giờ thăng cấp địa nguyên muốn đối phó con này xích diễm hổ tương tự cực kỳ dễ dàng nay một vòng ác chiến kết thúc kết quả tự nhiên không cần nói Sích Diễm Hổ đưa ra tính mạng của chính mình, mà Vũ Phong Thí luyện tu vi của chính mình càng nhân ác chiến để Sích Diễm Hổ chết đi thì liền tàn khu đều không có cách nào duy trì hoàn chỉnh. Đáng thương Sích Diễm Hổ a, Vũ Phong Chu diệt Sích Diễm Hổ, đối với mình thăng cấp biến hóa cũng vẫn cực kỳ thỏa mãn. Cân nhắc lầm bầm nói, bây giờ chính mình nhưng dựa vào tự thân bản lĩnh có thể so với địa nguyên trung kỳ, có thể chiến địa nguyên hậu kỳ. Mà nếu như phối hợp bí thuật làm không sợ địa nguyên đỉnh cao. đương nhiên bí thuật những ngày bản lĩnh làm chính mình bảo mệnh bản lĩnh, bản thân còn mang các loại hạn chế, lúc bình thường không cách nào sử dụng. Vì vậy, đơn thuần nước định tự thân mạnh yếu, còn muốn dựa vào tự thân bản lĩnh tôi nói, Ngũ Linh cùng dọn, chính mình có ưu thế cực lớn, linh nguyên lượng cùng tinh thuần, đều không tầm thường bối có thể so với. Lại nhân Ngũ Linh cùng dọn, không cần lo lắng khắc chế tình huống, càng có thể khắc chế chính mình mục tiêu, tương tự mà khi một loại ưu thế. Tổng kết xong ưu thế của chính mình, đồng dạng suy nghĩ chính mình như thế. Âm thầm nói, đối lập tu vi mà nói, chính mình ký xảo thì lại đối lập nhỏ yếu một ít, bây giờ khá mạnh ký xảo, liền điệu giai long ngâm phương pháp, còn lại cứ việc tu luyện tốt, có thể bản thân cấp bậc. Coi như to lớn nhất hạn chế, khó chống lại càng cao cấp kỹ xảo. đọc đến những tình huống này vũ phong âm thầm quyết định chú ý nếu như có cơ hội liền muốn học tập một ít càng cao cấp kỹ xảo như thân pháp phòng ngự loại tổng kết lần này giao chiến vũ phong còn tương đối hài lòng liền không lại không hưu suy tư tạm thời đem thả ra làm trước mặt chuyện nên làm bây giờ thân ở xa là mà, mặc dù muốn mau mau đi ra ngoài có thể này không phải gấp liền có thể làm được mà trước kia liên tưởng hai thú tình huống tự nhiên trước đem hai thú thả ra tự nhiên đem hai thú thả ra là tốt rồi một phen nô đùa đặc biệt là Long kỳ vốn là tốt hơn động một ít mà kim sư thú hay là còn lại nơi mà khi bá chủ Vừa vận nơi xong thần thú huyết mạch long kỳ trước mặt, càng nhân long kỳ bây giờ tam giai hậu kỳ. So muốn so với lúc trước càng mạnh mẽ, kim sư thú liền dường như tiểu đệ như thế, mặc dù đã lâu không khách khí diện không gian, tương tự có vẻ cực kỳ hưng phấn, có thể rõ ràng muốn thu liễm một ít. Chờ nô đùa nhau quá, hai thú thấy xích diễm hổ tà khu, tự nhiên muốn ăn đại động. Vũ Phong đem bên trong tốt hơn vị trí nguyên liệu nấu ăn mang tới, chuẩn bị đến lúc đó thiêu đốt đến ăn, càng nhân hai thú duyên cớ, lấy ra một nửa nguyên liệu nấu ăn. Còn lại một nửa hai thú trực tiếp ăn huyết thực. Đối với thú loại tôi nói, ăn huyết thực mà khi thiên tính, mà ăn nướng chín độ ăn. chỉ làm điều tiết khẩu vị mà thôi. Vũ Phong thu phục linh thú, cấm chỉ ăn thịt nhân loại huyết thực, nhưng đối với ăn thú loại huyết thực, không những không chút nào ngăn cản, còn cực kỳ để sướng. Bởi vì thú loại ăn huyết thực có thể rất tốt duy trì da tính, phụ trợ thú loại khí thế. Đối với thu phục linh thú tới nói, liền cần duy trì da tính, cứ việc như vậy so sánh khó điều động. Có thể chỉ cần để cao linh thú linh trí, liền không cần thông qua cưỡng chế bản pháp để khống chế. Thu cẩn thận lấy ra nguyên liệu nấu ăn, hai thú tướng còn lại một nửa ăn đã hết, Vũ Phong liền không đợi lâu, dẫn dắt hai thú tìm kiếm nguồn nước. Tự bí cảnh bên trong đi ra, Vũ Phong nước uống dự trữ. cũng sớm đã tiêu hao hết, còn dựa vào đan dược chống đỡ. May là Vạn Thánh Đan đỉnh mạnh mẽ, có thể luyện ra một ít thất truyền đan dược. Mà vào bí cảnh trước, Vũ Phong liền nhằm vào đồ ăn cùng thủy, luyện chế ra một ít đan dược. Mặc dù đồ ăn loại đan dược không pháp tướng so với hích cốc đan, nhưng những này thất truyền đan dược tương tự vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần ăn một hạt, liền có thể làm một ngày đồ ăn. Tìm tới một cái khế gốc, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, liền nhặt được tuổi lửa thịt nướng, mà làm này chuốt sự tỉnh, hai thú không cách nào trợ giúp, chỉ có thể một mình đi làm, cũng còn tốt thân tốc rất nhanh, cũng không phi đi quá lâu thời gian. Chờ ăn được uống được. Vũ Phong liền thanh trà thu hoạch lần này. Kỳ thực, muốn tích cực nói, lượng lớn linh vật thu hoạch cơ bản đã tiêu hao. Lúc trước tham tìm thấy linh vật, sơ cấp dung hợp không gian kiến trúc, trung cấp luyện hóa huyết thiếu, chỉ cao cấp còn bảo tồn. Có thể cao cấp linh vật, mặc dù Vũ Phong tương tự không tìm kiếm đến mấy khối. cũng còn tốt đảo lấy hơn 200.000 linh ngọc. Thu hoạch này còn đối lập khá lớn, mà Tam Nguyên Châu không gian bên trong thiết nguyên theo, để yêu cầu kiến tạo lỗ cát, bây giờ cơ bản liền muốn hoàn công. Điều này làm cho Vũ Phong cực kỳ thỏa mãn. Ngoại trừ tìm kiếm bí cảnh, thu được đến thu hoạch, coi như bí cảnh bên trong chiến công. đương nhiên, này chiến công giới hạn nhận chứa đủ, mà linh vật tương quan, đều đã hỗn hợp tham dò linh vật, cứ việc có thể khống chế, có thể chiu diệt mục tiêu lượng, tương tự khá là to lớn. mà mỗi vị mục tiêu, còn không phải vẹn vẹn một viên nhận chứa đủ, liền tổng cộng hơn trăm viên nhận chứa đủ, này mà khi thu hoạch to lớn, đương nhiên vũ phong thăng cấp địa nguyên, cần cấp bậc càng cao hơn, nhãn quang đồng dạng muốn cao hơn một chút, còn có thể duy trì hở hững thanh tra. có thể mặc dù như vậy, đối mặt lượng lớn vật phẩm, mặc dù cấp bậc so sánh thứ một ít, tương tự sẽ hoa cả mắt, hơn trăm viên nhận chứa đủ. vốn là chủ nhân vừa chết, rất dễ dàng liền tiêu trừ cơ chế, chậm rãi thanh trà trong đó vật phẩm. tự nhiên vũ phong theo đệ tám loại đặt, linh dược thảo, đan dược, linh khí, linh tài liêu, linh vật, linh ngọc, kim phiếu tài bảo, bí tịch. trong đó linh dược thảo, bất luận cấp bậc làm sao, đều sẽ hoàn toàn bảo lưu, đem ra luyện chế các loại đan dược. mà đan dược nhân cấp bậc quá thứ, tự nhiên chuẩn bị tập trung bán ra. linh khí đồng dạng chuẩn bị toàn bộ bán ra, mà linh tài liêu thì lại coi tình huống. vô dụng bí tịch muốn bán ra, linh vật, linh ngọc, kim phiếu những này, đương nhiên phải chính mình nắm lưu. đáng tiếc nhân tiến vào bí cảnh duyên cớ ngoại trừ hoàn toàn độc hành ra hỏa chỉ cần có gia tộc có người thân đều sẽ đem vật tư thả bên ngoài bên người mang theo lượng tiểu hơn trăm viên trong nhận chứa đồ không dự đoán thu hoạch lớn đương nhiên không dự đoán thu hoạch lớn có thể kỳ thực tế thu hoạch tương tự khá là to lớn chỉ chuẩn bị bán ra vật tư liền cao hơn một tỷ kim tệ giá trị mà trong đó đỗ dương cùng gừng long trong nhận chứa đồ cũng cho mang đến bất ngờ kinh hỉ đỗ dương trong nhận chứa đồ linh ngọc lượng khá lớn dĩ nhiên đạt hơn mười vạt khối hơn nữa ngũ linh gồm nhiều mặt trong đó càng tìm ra hơn trăm khối trung cấp linh ngọc nay còn tưởng là chứ lúc trước lăng đan thần ban tặng linh ngọc ở ngoài lần thứ nhất thu được trùng phẩm linh ngọc điều này làm cho cực kỳ cao hứng mà những của cải này mặc dù mà khi tu luyện vật tư có thể coi một hạng to lớn kinh hỉ có thể này so với gừng long trong nhận chứa đồ kinh hỷ, liền xa xa có vẻ bé nhỏ không đáng kể cái này để cho kinh hỷ vật phẩm càng làm cho âm thầm may mắn lúc đó kích thương gừng lòng cánh tay liền đem nhận chứa đồ cướp giật mà tới mà tiêu trừ này nhận chứa đồ cấm chế nhưng gừng long còn chưa có chết đi duyên cớ cũng vẫn tốn nhiều đi một ít thời gian có thể vẹn vẹn tốn nhiều đi chút thời gian mà thôi Dù sao bây giờ tứ cấp hồn độc, mà gừng long hồn độc chỉ nhất cấp, mặc dù không cách nào sử dụng tứ cấp hồn độc, có thể tất nhiên mạnh hơn quá tu vi đối lập nhị cấp, đối phó gừng long nhất cấp hồn độc, tự nhiên đối lập tương đối nhẹ nhàng, mà cho mang đến kinh hỉ, chỉ vì gừng long trong nhận chứa đồ, tìm ra một quyển cao cấp thân pháp bí tịch, chính thích hợp bây giờ tu luyện, chỉ cần đem thân pháp này học được, lại phối hợp các loại bí thuật, địa nguyên cảnh bên trong cơ bản không sợ, mà quyền bí tịch này vừa vặn vì là gừng long tu luyện địa giai thân pháp tứ hải du long, vũ phong chỉ thấy địa giai cấp bậc, lại liên tưởng gừng long thân pháp cũng đã cực kỳ kinh hỉ, còn không cẩn thận xem trong đó nội dung. Có thể gừng long thân tốc, chỉ học được, Tứ Hải Du Long, liền có thể dựa vào thân tốc ghi tên thiên kỳ bảng. Mà tu luyện đến tiểu thành cảnh thì, chỉ cần nắm thân tốc đem so sánh, liền có thể xếp vào thiên kỳ bảng mười vị trí đầu, liền có thể thấy thân pháp này mạnh mẽ nơi. Tứ Hải Du Long, địa giai trung cấp thân pháp, lấy tứ hải ngũ ý bốn phía, vọt tới trước, tránh lui, chết tiệm, bốn phía tùy ý chuyển đổi, mà khi tứ hải đặc sắc, Du Long hai chữ nhằm vào thân pháp linh biến. Đọc qua, Tứ Hải Du Long, tổng cương, Vũ Phong liền vững tin thân pháp này, chính là gừng long tu luyện thân pháp, vui mừng trong lòng hoàn toàn chuyển biến đến vui sướng, thậm chí sâu sắc nồng đậm hưng phấn. nhưng tâm trí kiến nghị khống chế lại tâm tình liền suy tư nói như vậy cao cấp thân pháp bí tịch mặc dù 10 đại tông môn bên trong đều có thể làm chuyển thừa loại bảo vật gừng lòng sao lại thả chính mình trong nhận chứa đồ còn có thể thám hiểm thì bỏ vào bí cảnh gừng long xuất từ nhất lưu thế ra giang ra bản không phải 10 đại tông môn vũ phong đối lập xa lạ còn không làm thành kỳ cụ thể thân phận vì vậy trong lòng âm thầm ngờ vực theo đệ tình huống bình thường tới nói mặc dù đại tông môn hạt nhân có thể học tập mà cấp bí điện đều không có cách nào đem mang ra trụ sở phạm vi còn có thể hạn chế bảo tồn thời gian sao mang vào bí cảnh thám hiểm Mà Gừng Long đối với thân pháp không chế, hiện ra nhưng đã học tập hồi lâu, tất nhiên không phải trong thời gian ngắn mang theo, vậy thì khá là để cho suy đoán. Lẽ nào, này Gừng Long gặp may đúng dịp bên trong thu được này bản địa cấp thân pháp, liền vẫn chính mình bảo tồn, không hướng về tiền bối giao ra. Nếu quả thật như vậy, vậy này Gừng Long còn tưởng là thật tốt vận. Cuối cùng, Vũ Phong suy đoán một loại khả năng mà trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng, dù sao loại này khả năng phù hợp tình huống. Mà bí cảnh bên trong thu được, khả năng như vậy đã sớm trực tiếp bài trừ. Đừng nói Gừng Long không thời gian học, đồng dạng không cách nào bỏ vào nhận chứa đủ. mà gừng long thu được mà cấp thân pháp, còn tưởng là thật tốt xa đến mức tận cùng. dù sao loại này công pháp bí tịch, cơ bản các chuyển thừa thế lực không chế, bên ngoài truyền lưu trăm năm khó gặp. nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, vũ phong hoàn toàn không gánh nặng, trực tiếp xem tứ hải du long, chỉ cần chờ thời gian thích hợp, liền sẽ trực tiếp học tập, càng sẽ nhanh chóng học được. chưa xong còn tiếp chương 497, thân đến trung vực 26. mươi quyền thứ nhất chương 497, thân đến trung vực, tùy tiện thế nào kỹ pháp biện tịch, phía trước tổng cương tự thuật đều chỉ có thể qua loa thuyết minh luận đàm kỹ xảo chủ thể tình huống. Nếu như không quan hệ tu luyện nội dung, thậm chí không hàm mang kỹ xảo ý cảnh, mà chủ thể nội dung đi chép thì lại nhất định phải tỉ mỉ, nếu không sẽ tu luyện ra sai, muốn khắc xuống kỹ xảo ý cảnh bằng không liền không có cách nào linh ngộ. Vì vậy, tổng cương tự thuật, cố nhiên có thể phân biệt kỹ xảo mạnh yếu, có thể nhằm vào kỹ xảo thâm ảo hay không, nhất định phải tỉ mỉ xem nội dung. Đương nhiên, tình huống bình thường tới nói, kỹ xảo mạnh yếu cùng với thâm ảo hay không, cơ bản hiện chính tương quan. Đọc qua tổng cương, Vũ Phong tự nhiên đúng, nắm đậm hơn các nhận thức. Nhưng mà thật sự xem nội dung thì, liền lần thứ hai kiến thức kỹ xảo thâm ảo. Tứ Hải Du Long nếu như cắt rời hai bộ lĩnh ngộ, thì lại có thể lấy ra đặc sắc bốn phía né tránh cùng thân tốc như du lòng kỹ xảo đơn thuần theo đệ cấp bậc tới nói liền kỹ xảo thân tốc như du long, liền có thể tên liệt địa cấp thân pháp mà thêm thứ tư diện né tránh hoàn toàn không thấy vốn là xung kích quá tính này đặc sắc kỹ xảo càng làm cho thân pháp này biến thâm ảo đọc xong nội dung vũ phong liền âm thầm suy tư nói bây giờ cũng duy trì vô bi vô hỷ, dù sao rõ ràng kỹ xảo mạnh yếu bây giờ muốn suy nghĩ tình huống chủ yếu nhằm vào kỹ xảo tu luyện muốn duy trì hờ hương tâm thái đi lĩnh hừm. vẹn vẹn thân tốc xung kích bên trong muốn đạt khá thân tốc phối hợp đặc thù vận chuyển kinh mạch này không cái gì đặc biệt nơi tu luyện liền dường như tầm thường mà cấp kỹ xảo. vũ phong trầm ngâm nói đem thân pháp cắt rời hai bộ để suy nghĩ đơn thuần thân tốc mà đến liền núi lập đơn giản một ít mà kỹ pháp danh bên trong tứ hải hai chữ ngụ ý bốn phía né tránh nếu như vọt tới trước thì đột nhiên muốn hướng về còn lại ba mặt né tránh liền tất nhiên muốn khắc phục quán tính còn lại ba loại tình huống tương đồng vận chuyển còn lại thân pháp tao nộ loại tình huống này mặc dù đồng dạng có thể làm được có thể khắc phục quán tính thời gian, liền bỏ qua tốt nhất né tránh thời gian, mà thực tế trong khi giao chiến, càng cần phải dựa vào kinh nghiệm. Theo đệ này tứ hải du long bên trong, bốn phía né tránh vì là đặc sắc, có thể không nhìn quán tính xung kích, ý niệm chỉ về không chế né tránh, này mà khi thân pháp này đặc sắc, tương tự mà khi tu luyện khó xử, dựa theo vũ phong nội tính, liền này không nhìn quán tính, bốn phía né tránh kỹ xảo, để cho hiện nay không cách nào hiểu rõ, mà còn lại nội dung, mặc dù không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể chỉ cần tốn thời gian, liền bảo đảm có thể lĩnh ngộ ra đến, mà công pháp vận chuyển đường bộ, đem đặc thù kinh mạch mở ra. hoàn toàn không cái gì khiêu chiến. Muốn nói thân pháp phối hợp bộ pháp thì càng thêm không cần nói, bộ pháp liền như chiêu thức như thế, diễn võ giám có thể ra tốc không chế. Liền như vậy, nhàn rỗi thời gian, Vũ Phong liền lĩnh ngộ thân pháp nội dung. Mà ban ngày chủ yếu đi đường, trên đường liền thuận tiện luyện tập thân pháp, phối hợp cực kỳ hợp lý, không lãng phí sao thời gian. Mà nghỉ ngơi khi nhàn hạ, thì lại đem trước kia phân loại thu hoạch, tiến hành tinh tế thanh tra cùng thu dọn. Vưu kỳ linh dược liệu một loại, càng cần phải tinh tế xử lý. Còn lại chuẩn bị cầm bán ra, tương tự cần thu dọn, bằng không trong lòng mình không mấy, không cách nào bán ra chân thực giá trị. vũ phong liền như vậy bình thường giao dịch bên trong chính mình không kiếm lợi tâm tư có thể đồng dạng không nghĩ tặng không tiện nghi đi ra ngoài mà thanh lý linh dược thảo thì phát hiện một ít quý giá dược thảo nhân nhiên đại hơi ngắn tình huống đều đặc thủ phong ấn sinh cơ có thể đem tiếp tục trồng núi bên trong hành dọc đường vũ phong đồng dạng đảo lấy một ít linh dược thảo liền cùng mang vào tam nguyên châu không gian chuẩn bị đem trồng tốt cứ việc đi ra thời gian so sánh kiểu, có thể ngoại trừ lấy thả vật phẩm ở ngoài vẫn đúng là không hoàn toàn tiến vào tam nguyên châu không gian phải biết tam nguyên châu không gian bên trong các loại tình huống cùng với tu vi hồn đọc tương quan lần này tiến vào Tam Nguyên Châu không gian bên trong, dĩ nhiên là phát hiện biến hóa to lớn. Đầu tiên, không gian to nhỏ vốn là đường kính 30 mươi trượng hình tròn không gian, đại cảnh tu vi thăng cấp thì lại đường kính lớn lên gấp đôi. Bây giờ trong không gian liền đường kính sáu to khoảng 10 trượng, mà trong đó các khu đều theo đệ tỷ lệ biến hóa, không chút nào dị dạng nơi. Thứ yếu, thời gian biến hóa cùng hồn độc cấp số tương quan. Trước kia tam cấp hồn độc thì không gian gấp 3 thời gian gia tốc, bây giờ tứ cấp hồn đọc thì lại bốn lần thời gian gia tốc. Trong đó đặc thù một linh khu vẫn gấp ba chống chất, không quan hệ chu thiên vận chuyển liền gấp 12 lần gia tốc. lần thứ hai cha xét không gian biến hóa vũ phong âm thầm thỏa mãn nói cứ việc bây giờ không gian diện tích còn không quá lớn có thể chứa được nhận chứa đồ không gian liền có thể trồng chất trữ vật để cho mình chữ vật không gian lớn lên mà trồng chọn linh dược thảo chỉ cần mỗi loại trồng chọn một ít đặc thù dược thảo ra tốc để cao liền có thể mà việc tu luyện của chính mình bên trong chu thiên thời gian vận chuyển thì lại có thể làm cho dược thảo nhanh chóng sinh sôi nảy nở nhân ta nguyên châu không gian bây giờ chỉ lần đầu biến hóa vũ phong không quá cao yêu cầu hơn nữa ta nguyên châu không gian chủ yếu đặc sắc không phải to lớn tiểu chủ yếu đặc sắc vì là không gian pháp tắc Vì đó bên trong mấy đại đặc tính, Tra xét xong không gian toàn thể biến hóa, Vũ Phong hồn đọc quang nhân thể, lần thứ hai chuẩn xác cha xét các loại dược thảo, những này dược thảo tự bí cảnh bên trong đào đến, lúc đó do Thiết Nguyên phụ trách trồng. Đến nơi kim, những này lúc đầu chồng chọn dược thảo, đã sinh sôi nảy nở quá một vòng, một ít sẽ héo tàn dược thảo, thì lại đào ra bỏ vào trong lò cắt. Dù sao thăng cấp thì, luyện hóa 18 nơi người thiếu, công pháp vận chuyển chu thiên không cách nào tính toán. Đối với tình huống như vậy, Vũ Phong tương đối nhạc nhiên, không quá mức kinh ngạc, lập tức đem chú ý chuyển hướng Thiết Nguyên kiến tạo hạo đại công trình, Tam Nguyên Châu không gian trung tâm nơi. Trang chú lâm dựa vào trấn thế bi lầu cắt, lầu cắt vì là ngoại bộ kiến tạo, không được điền dựa vào không gian đặc tính, không cách nào theo không gian lớn lên mà lớn lên, vẫn cùng trước kia lớn bằng, vẹn vẹn biến càng thêm hoàn chỉnh. Dự tính bên trong lầu ba cấu tạo, bây giờ cơ bản đã hoàn thành, nhìn lại cũng vẫn ý theo dáng dấp. Vũ Phong tự nhiên cực kỳ thỏa mãn, như vậy một đống lầu cắt, không hẳn muốn trang lượng lớn đồ vật, nhưng đối với không gian bên trong, coi như vô cùng tốt trang sức. Hơn nữa, nhẫn chứa đồ bỏ vào trong đó, tự nhiên không cách nào ném vào dự điện, liền vừa vặn bỏ vào trong lầu cát Mà lầu cắt đệ nhất lâu, vừa vặn để thiết nguyên này tiểu gia hòa an ra. phát hiện vũ phong đi vào này tiểu gia hỏa liền tập hợp lại đây vũ phong liền để đi tại loại dược thảo thiết nguyên chính là linh vật chuyển linh sinh mệnh bản thân không mệt nhọc lời giải thích mà cực kỳ yêu thích tiếp xúc giàu có linh nguyên tố độ vật như vậy càng có thể xúc tiến sự mạnh mẽ nhân thiết nguyên đặc tính vũ phong có thể dự kiến tương lai trong không gian dự điển không cần tốn thời gian quản lý liền có thể một bộ phồn bình cảnh tượng tình huống như vậy ngẫm lại liền thỏa mãn đương nhiên trong không gian biến hóa chủ yếu đều mặt tốt tương tự phát hiện để cho sầu một mặt chờ chuẩn thanh tra trong đó linh vật linh ngọc liền sát biết đảo lấy linh ngọc dòng dã mất đi trong đó một nửa. trước hết có chút ngạc nhiên nghi ngờ lập tức liền rõ ràng không gian tiêu hao dù sao không gian vững chắc thổ mục thủy ba linh dược điển đều cần đại lượng linh ngọc chống đỡ mà nhân lần này thăng cấp không gian biến hóa cần năng lượng dự trữ cao cấp linh vật tổn thất trong đó quá hơn nữa mới ra bi cảnh thì lần đầu thanh tra thu hoạch trực tiếp đem những này cho rằng thu hoạch bây giờ biết được những thu hoạch này đã sớm tiêu hao quá hơn nữa để cho thu hoạch lần thứ hai co lại đương nhiên tình huống như vậy đều chính là tình huống bình thường ngoại trừ mang đến một ít sổ ở ngoài cũng không cái gì quá mức khổ não bên trong không gian tình huống xác thực để cho thỏa mãn cũng không đợi lâu trong không gian dù sao thời gian cấp bách giao cho thiết nguyên một chút sự tỉnh liền tướng hồn độc hồn quy bản thể lần này tiến vào trong không gian bên ngoài cảnh giới toàn để hai thú phụ trách cũng không dám chỉ hoãn thời gian có thể coi là sự nhanh chóng đi ra nhân tố mà khi linh hồn đọc trở về bản thể hai thú nhất thời liền thả lỏng rất nhanh sẽ đi ra ngoài thú loại luôn yêu thích tự do sơn lâm liền như loài chim yêu thích bầu trời như thế vũ phong vẫn dựa theo hướng bác con đường đi ra ngoài còn đối với hai thú đặc biệt hoàng dùng để cho tự do đi tới chính mình đi săn mồi con ngồi. liền như vậy vũ phong thêm hai thú ba vị hoành tiến về phía trước trên đường quét ngang tao nộ thú loại có thể này bí cảnh nơi sơn mạch chỉ vì trận pháp che lấp mà bí ẩn cứ việc sơn mạch trọng đại nhưng không cái gì rừng sâu núi thẳm không cái gì mạnh mẽ thú loại mạnh nhất tứ giai hậu kỳ như vậy con mồi có thể làm cho ba vị luyện một chút thực tế khiêu chiến không quá to lớn đương nhiên vũ phong luyện mục đích chủ phải tăng cường đối với thăng cấp khống chế mà hai thú luyện mục đích thì lại đơn thuần săn mồi con mồi mà vũ phong ngoại trừ tìm mục tiêu giao chiến sâu sắc thêm đối với địa nguyên cảnh khống chế tương tự đem đi đường cho rằng tu luyện chủ yếu dọn luyện thân pháp lúc đó sắp xếp chủ yếu vì là trong khi tiến lên dọn luyện tân pháp đình chỉ thì công pháp tu luyện nghỉ ngơi thì thanh tra vật phẩm hoàn toàn không chút nào lãng phí Liên như vậy dòng dã tám nhật thời gian đi qua vũ phong chung đến dây núi bên dưới, giới có thể thấy được một ít rõ ràng con đường dẫn tới nhân loại tụ tập nơi vũ phong không cấp bách đi ra ngoài mà mượn nghỉ ngơi thời gian đem này tám ngày tình huống làm ra cụ thể tổng kết dù sao chỉ cần xuống núi liền muốn nhân các loại tình huống trì hoãn không yên tính tu luyện hoàn cảnh trừ phi tìm một chỗ an trụ một ít thời gian nay chút thời gian đến tu vi của chính mình hoàn toàn vững chắc bất cứ lúc nào có thể luyện hóa còn lại huyết khiếu theo để bây giờ việc khiếu tình huống ước 12 nơi có thể trực tiếp luyện hóa đáng tiếc không thích hợp linh vật nếu như nắm cao cấp linh vật luyện hóa thì lại quá mức xa xỉ lãng phí so ra thân pháp cơ bản đạt luyện sẽ trình độ bộ pháp tương quan không có vấn đề gì có thể bốn phía né tránh đặc sắc kỹ vẫn không có thể vô cùng tốt khống chế còn cần sâu sắc thêm lĩnh ngộ tổng kết này chút thời gian tình huống vũ phong trong lòng còn cực kỳ thỏa mãn đối với tu luyện không muốn một bước lên trời cứ việc thời gian tu luyện đối với mình yêu cầu cực cao có thể tổng kết tình huống thì vẫn lý trí không mù quáng tự đại mù quáng xem thường yêu cầu tổng kết thật các loại tình huống, ngày mai sáng sớm xuống núi, tiến vào một chỗ thám hiểm giả trấn nhỏ, cứ việc địa vực như trấn nhỏ, có thể tương quan thám hiểm giả, tự nhiên khá là phồn vinh, đặc biệt là các loại vật tư giao dịch. đương nhiên, này vật tư giao dịch phồn vinh, chủ yếu biểu hiện là giao dịch số lượng lớn, thực tế không quá mức quý giá. mà vũ phong tiến vào này trấn nhỏ, thì lại không chuẩn bị giao dịch cái gì, chủ yếu làm thanh chính mình thân ở địa vực. cái gì? ngươi nói nơi này, càng nơi thiên đảo triệu trạch biên giới, là mua một tờ bản đồ, hỏi rõ trấn nhỏ tên, vũ phong nhất thời thét lên kinh hãi, giao ý nghĩa liêu, thân ở trấn nhỏ. lại hướng bắc liền vì là thiên đảo triệu trạch chính là đông huyền bắc vực cùng trung vực giới hạn mà bây giờ thân ở thiên đảo triệu trạch nam bộ liền đã thân đến trung vực khu vực trước kia đi ra sơn mạch tức liền nhau thiên đảo triệu trạch tên là tiểu lĩnh sơn mạch chương 498, trăm lĩnh sơn Trạch thủy 26. mươi quyển thứ nhất chương 498, trăm lĩnh sơn Trạch thủy tuyên cổ đặc biệt sơn mạch cách ly ra các nơi địa vực ở giữa còn đối lập phong bế đông huyền liền như vậy mà đến hiện hiện ra đối lập phong bế điều hình tạo thành từng giải địa thế mà điều hình tạo thành từng dải đông huyền lần thứ hai nhân các tông môn lãnh thổ kết hợp đặc thù địa hình mang đối lập cách ly ra ba chỗ, tiên bắc vực, trung vực, nam vực. trước tiên trừ các tông môn lãnh thổ nhân tố, nói riêng về đặc thù địa hình mang, thì lại hai nơi địa hình cách ly ba vực, tức thiên đảo triệu trạch cùng viêm linh sa mạc, viêm linh sa mạc cách ly trung vực cùng nam vực, trước mặt còn không cần nói nói. mà thân ở thiên đảo triệu trạch nam bộ, thì lại nếu bản về nói này tương quan tình huống, thiên đảo triệu trạch địa vực cực kỳ đặc biệt, kỳ danh bên trong liền có thể sắp biết. ngan đảo, đầm lầy, đầu tiên đại địa hình đầm lầy, trong đầm lầy tiểu địa thế hòn đảo này đặc biệt bên trong càng hiện ra phức tạp, mà địa hình phức tạp bên trong. sinh ra kỳ lạ sinh mệnh trong đầm lầy lượng lớn sinh vật bao hàm các thú loại dược thảo cơ bản toàn đông huyền độc đáo tự nhiên nhằm vào tình huống như vậy thiên đảo triệu trạch hai mặt thì lại mạo hiểm sự nghiệp tụ tập liền làm bạn giao dịch phồn linh do địa thế tình huống tới nói thiên đảo triệu trạch nam bộ liền nhau một chỗ to lớn sân mạch tên tiểu lĩnh sân mạch đồng dạng, tên bên trong cũng biết đặc sắc tiểu lĩnh thì lại nói minh sơn ngọn hơi lùi tiểu mà vẫn dám xưng sơn mạch thì lại nói do phạm vi to lớn vô số núi nhỏ lĩnh tổ hợp mà tới tiểu lĩnh sơn mạch đặc sắc vũ phong không cần tìm hiểu cái gì lĩnh hội cực kỳ sâu sắc dù sao phía trước tháng ngày, liền từ nhỏ lĩnh sơn mạch đi ra tự nhiên biết rõ trong đó tình huống tiểu linh sơn mạch bên trong không to lớn dây núi liền không dừng sâu núi thảm loại này không cách nào cung mạnh mẽ thú loại sinh tồn vì vậy trong đó thú loại không mạnh hơn ngũ dai chủ yếu tập trung ba tứ dai ngoại vi nhị giai làm chủ đồng dạng không dừng sâu núi thảm không đặc thù địa thế liền không đặc biệt linh dược thảo trong đó càng trùng hợp không cái gì khoáng tài vật tư mà tiểu linh sơn mạch to lớn trong đó tầm thường dược thảo số lượng lớn tầm thường thú loại số lượng lớn tương tự mà khi một chỗ bảo điện nhưng mà Tiểu lĩnh sơn mạch, nếu như vị trí nhân loại khu tụ tập, tự nhiên sẽ đào ra bảo địa vật tư. Đáng tiếc, tiểu lĩnh sơn mạch khẩn lâm thiên đảo triệu trạch, thiên đảo triệu trạch đặc sắc quá mức rõ ràng, che lấp tiểu lĩnh sơn mạch vật tư mà nhân đầm lấy khu vực, không phải nhân loại tụ tập thật khu vực. Liên đối với tiểu lĩnh sơn mạch tìm kiếm so sánh thứ. Đương nhiên, tình huống như vậy chỉ nhằm vào tầm thường mạo hiểm giả mà nói. Tình huống thực tế tới nói, thiên đảo triệu trạch đặc thù, tiểu lĩnh sơn mạch bình thường, hai người vừa vặn bổ sung. Thông trị chỗ này địa vực tông môn, thế ra đã sớm ý thức được tình huống như vậy, khống chế thiên giao dịch đồng thời. đúng thời hạn tổ chức đội ngũ tiến vào tiểu lĩnh sơn mạch lượng lớn siêu tầm trong đó thông thường vật tư dù sao thường thường bình thường thông thường vật tư nhu cầu lượng càng to lớn hơn mà đặc thù vật phẩm giá trị đại tương tự nhân lượng khá nhỏ chỉ thích hợp đặc thù tác dụng nhằm vào mạo hiểm giả mà nói không cách nào đào ra lượng lớn bình thường vật tư điều này cần phí đi thời gian dài mà nếu như tìm tới nào đó loại tương đối quý giá vật tư liền có thể lập tức đại kiếm lợi một hồi nguyên nhân chính là ý nghĩ như thế liền càng yêu thích thiên đảo triệu trạch sắp biết thiên đảo triệu trạch cùng tiểu lĩnh sơn mạch đại thể tình huống. vũ phong âm thầm nghi ngờ nói chỗ này khu vực đặc thủ, lính sơn trạch thủy xứng đôi vật tư gồm nhiều mặt mà số lượng lớn sao không trọng đại tông môn thế ra thời gian trở lại phía trước trước hết làm thanh thân ở nơi nào thì vũ phong kinh ngạc hỏi ra để bên cạnh coi thành đứa ngốc đối xử vũ phong biết được chính mình tình huống quá mức đặc thủ, còn thật sự không cách nào nói rõ vũ phong cũng không để ý người khác nhăng quang có thể muốn tránh khỏi sự chú ý của người khác hướng về đến khá là cẩn thận liền không lại tiếp tục truy hỏi cái gì trang làm ra một bộ bừng tỉnh mà ngu si rằng dốc nhanh chóng rời xa hiện trường đương nhiên vũ phong rời xa không phải muốn trốn tránh cái gì làm rời xa người bên cạnh liền tiến vào chấn nhỏ trong cửa hàng mua các cấp bậc mỗi loại địa đồ các một phần địa đồ cấp bậc cũng không phải như linh khí loại chủ yếu theo để phạm vi bao trùm tối thứ phẩm cấp địa đồ liền bao trùm nhất sơn một chấn mà tối cao cấp địa đồ thì lại bao trùm toàn đại lục liền đông huyền châu mà nói bao trùm toàn đông huyền địa đồ tiện lợi tối cao cấp địa đồ cùng bên ngoài cách ly đồng dạng ảnh hưởng rất lớn liền địa đồ nhận thức đều không có đương nhiên những tiêu bí cảnh địa đồ đặc thù bảo đồ cứ việc đồng dạng ghi chép địa thế địa hình nhưng không phân loại tiến vào trong địa đồ đối lập muốn đặc thù một chút mà vũ phong mua này chấn nhỏ bên trong, bao trùm thiên đảo triệu trạch, tiểu lĩnh sơn mạch địa đồ kết hợp với đã Sơn có đông huyền địa đồ, đông huyền trung vực địa đồ, trung đem chính mình thân nơi vị trí, đại thể tình huống làm thanh. trong đó kết hợp tương quan một ít điện tịch, làm thanh thiên đảo triệu trạch cùng tiểu lĩnh sơn mạch tình huống. loại này tương quan điện tịch, tương tự đặc biệt khẩn yếu, chủ yếu ghi chép địa phương một ít đặc sắc, bao hàm các loại thú loại, các loại linh dược thảo, ngoại trừ thông thường loại hình ở ngoài, một ít đặc biệt có, càng muốn tỉ mỉ tự thuận. vũ phong kết hợp địa đồ cùng điện tịch, làm thanh chỗ này tình huống, bừng tỉnh đồng thời, trong lòng không chút nào thả lỏng, cũng vẫn càng thêm cẩn thận. dù sao liền dường như tiềm thức lĩnh sơn trạch thủy xứng đôi bảo địa đầm đầy vật tư loại hình phong phú dãy núi vật tư thông thường số lượng lớn như vậy bảo địa phạm vi dĩ nhiên không mạnh mẽ tông môn thế ra, tình huống như vậy khó hợp lẽ thường vũ phong hơi trầm ngâm liền suy đoán nói những này mặt ngoài bán địa đồ tất nhiên không cách nào hoàn toàn ghi chép địa phương các loại tình huống liền nắm tông môn thế ra trụ sở tới nói một ít công khai tông môn thế ra, đại trong địa đồ đều ghi chép này không cái gì là thủ mà một ít lãnh đời thế gia một ít lánh đời tông môn cấm chỉ công bố ra bên ngoài các loại tin tức cứ việc các đại thế lực đều biết hiểu có thể mọi người đều ngầm hiểu ý không ai ghi chép điện tịch trong địa đồ một ít loại cỡ lớn vẽ địa đồ cơ cấu thì lại mang tính lựa chọn lớn là những này tông môn mà một ít tiểu hình địa đồ vẽ cơ cấu thì lại còn không tư cách tiếp xúc những này lãnh đời thế lực không làm sao suy nghĩ sâu sắc vũ phong liền nghĩ rõ ràng trong đó các loại nguyên do dù sao tình huống như vậy chỉ cần đối với đại lục tình thế rõ ràng liền đồng dạng ngầm hiểu ý vũ phong tự học viện điện tịch bên trong biết được lãnh đời thế lực tồn tại tự nhiên không khó suy đoán ra tình huống nguyên nhân chính là đoán ra tình huống trong lòng thì càng thêm cẩn thận điện tịch ghi chép bên trong đối với lãnh đời miêu tả biểu đạt nguyên do thì chủ yếu vì là hai đại loại. Một cái lựa chọn lẫnh đời là nhất sơ sinh tồn, lớn mạnh sách lực, tránh khỏi mạnh mẽ quá đáng cạnh tranh, trải qua vô số năm tích lũy, trung thành lập trọng đại thế lực. Mà đệ nhị loại thì lại xa suốt cường đại thế lực, muốn tránh khỏi mạnh mẽ đối đầu, lựa chọn lẫnh đời bảo tồn. Tình huống như vậy, khả năng này thế lực càng thêm xa suốt, nhưng gốc gác tích lũy, vẫn mặc dung chút nào xem thường. So ra, đầu tiên lựa chọn lẫnh đời thì lại vì là khá nhỏ thế ra. Bây giờ mạnh mẽ lẫnh đời thế ra, liền như vậy lớn mạnh mà tới. Mà thế lực xa suốt, lại lựa chọn lẫnh đời, chủ yếu làm một chút tông môn. vì vậy thông thường lời giải thích bên trong lãnh đời thế gia mạnh hơn tông môn đương nhiên trước sau như một diện nói mặc dù lãnh đời tông môn tương tự không nên xem thường chút nào bằng không chỉ có thể chính mình chịu thiệt dù sao đối với những này lãnh đời thế lực bất luận lãnh đời thế gia hoặc là lãnh đời tông môn mặc dù như học viện loại này đông huyền đỉnh cấp thế lực liền không trêu chọc ý nghĩ mặc dù không cái gì e ngại chỉ khi nào thật sự giao chiến liền tất nhiên tự tổn 800, để cho dư đồng cấp thế lực kiếm lợi vì vậy có thể thấy được đỉnh cấp thế lực không sợ mà vẫn sẽ chịu thiệt không trêu chọc ý nghĩ lãnh đời thế lực há cho phép người bình thường trêu chọc. làm rõ trước mặt tình huống, kết hợp địa vực cùng đặc sắc vật tư suy đoán, Vũ Phong liền vững tin này Thiên Đảo Triệu Trạch cùng tiểu lĩnh Sơn Mạch lĩnh Sơn Trạch Thủy tất nhiên tồn một nhà lãnh đời thế lực như vậy, để Vũ Phong suy tư thì thì càng thêm cẩn thận, suy nghĩ tình huống càng nhiều. Vốn là chính mình không làm thanh tân ở nơi nào, chỉ muốn trước tiên lao ra Sơn Mạch, nhưng ai biết như vậy trùng hợp, liền đến đến Thiên Đảo Triệu Trạch một bên, chính mình trước mặt không khẩn cấp sự tình, không quá mức sáng tỏ mục tiêu, trước hết dừng lại này đầm lầy một bên, chuẩn bị đối với Thiên Đảo Triệu Trạch thăm dò. Vũ Phong chuẩn bị thăm dò Thiên Đảo Triệu Trạch, tuyệt đối không phải lâm thời ý nghĩ mà không nên do. chỉ vì lần thứ 5 diễn mạch, cần đỉnh cấp thủy linh vật, mà đỉnh cấp thủy linh vật toàn bộ đông huyền địa đái tối khả năng hai nơi địa vực, thủ chính là phía đông, vừa nhìn vô tận biển rộng, thứ yếu tiện lợi này thiên đảo triều trạch, trong biển rộng vật tư phong phú, đặc biệt là thủy linh loại vật trùng. đáng tiếc trong biển sâu, từ trước đến giờ là nhân loại cấm địa, mà thiện hải khu vật tư đã sớm thăm dò hết sạch. Muốn thăm dò biển sâu, mặc dù vũ phong nắm ngư du thuật, càng dựa vào lượng thê linh thú long kỳ, tương tự không một mình thâm nhập can đảm, đi vào biển sâu khu, đừng nói tao nộ loại cỡ lớn hải thú, mặc dù bình thường ăn thịt loại cá, không cần quá cao cấp bậc, đến lượng lớn hai Tam giai gia hỏa liền không phải khả năng chống đỡ trụ. Vì vậy, thăm dò biển sâu linh vật chính là cuối cùng lựa chọn. Mà đối lập, thiên đảo triệu trạch này đặc thù khu vực ký thác trọng đại hy vọng. Mặc dù lần này không đến đây, chờ tu vi đến địa nguyên trung kỳ, thì sẽ chuẩn bị này chút sự tình. Mà bây giờ vừa vặn tới đây nơi, còn vừa vặn không khẩn cấp sự tình, tất nhiên muốn trước tiên tra xét thiên đảo triều trạch. Nhưng mà muốn tra xét một chỗ địa vực, đầu tiên làm thanh tự nhiên hiểm tình, lại làm thanh nhân vì là nguy cơ. Nếu như muốn tra xét thiên đảo triệu trạch, địa phương mạo hiểm đoàn đội chính mình đều hoàn toàn không sợ. mặc dù một ít thương hội thế lực thống lĩnh lượng lớn mạo hiểm đội chính mình vẫn không cần lo lắng mặc dù chính diện không cách nào chiến có thể trốn thoát cơ hội rất lớn mà chính mình bây giờ bản lĩnh này thiên đảo triệu trạch bên trong làm có thể địa nguyên cảnh bên trong không sợ thật ở đầm lầy khu vực phối hợp ngư du thuật lại thêm hai con linh thú vũ phong trận doanh thực lực tổng hợp làm địa nguyên cảnh bên trong hoành hành mà thiên đảo triệu trạch cùng tiểu lĩnh sơn mạch khu vực mặt ngoài không quá to lớn thế lực liền không cần lo lắng thiên cương cảnh lão quái nhưng mà nhằm vào suy đoán âm thầm suy từ nói mặt ngoài tình huống tới nói chính mình tự nhiên không sợ có thể chỗ này khu vực Tôn tại lãnh đời thế lực tỷ lệ rất lớn, nếu như tao ngộ lãnh đời thế lực, chính mình không chút nào trực diện tư bản. Vũ Phong chuẩn bị tham dò thiên đạo triệu trạch, chủ yếu muốn tìm tìm diễn mạch linh vật, liền phải tận lực né qua lãnh đời thế lực. Nếu như thật một chương 496, tứ hải du long. Quyển thứ nhất chương 496, tứ hải du long. Xích Viêm Hỏa cầu kéo tới, chút nào không để cho lo lắng, dựa theo từ trước chiến lược, chuẩn bị muốn nghện chiến một hồi, liền không nhanh chóng né tránh, trực tiếp liền Khua Thương xuất kích. Và hành Chúng thế mãnh liệt Xích Viêm Hỏa cầu, vẫn tinh đoạt mệnh thương nuôi thương, mãnh liệt va chạm nước tán mà bắn ra bốn phía.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 Thiên đảo triều trạch, địa vực cực kỳ đặc biệt, kỳ danh bên trong liền có thể xác biết. Ngan đảo, đầm lầy, đầu tiên đại địa hình đầm lầy, trong đầm lầy tiểu địa thế hòn đảo, này đặc biệt bên trong càng hiện ra phức tạp, mà địa hình phức tạp bên trong, sinh ra kỳ lạ sinh mệnh, trong đầm lầy lượng lớn sinh vật, bao hàm các thú loại, dự thảo, cơ bản toàn đông huyền độc đáo. Tự nhiên, nhằm vào tình huống như vậy, Thiên đảo triều trạch hai mặt, thì lại mạo hiểm sự nghiệp tụ tập, liền làm bạn giao dịch phù linh. Do địa thế tình huống tới nói, Thiên đảo triều trạch nam bộ, liền nhau một chỗ to lớn sơn mạch, tên tiểu lĩnh sơn mạch. Đồng dạng, tên bên trong cũng biết là sắc.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 thì lại xa suốt cường đại thế lực, muốn tránh khỏi mạnh mẽ đối đầu, lựa chọn lánh đời bảo tồn. Tình huống như vậy, khả năng này thế lực càng thêm xa suốt, nhưng gốc gác tích lũy vẫn mặc dung chút nào xem thường. So ra, đầu tiên lựa chọn lánh đời, thì lại vì là khá nhỏ thế gia. Bây giờ mạnh mẽ lánh đời thế gia, liền như vậy lớn mạnh mà tới. Mà thế lực xa suốt, lại lựa chọn lánh đời, chủ yếu làm một chút tông môn. Vì vậy thông thường lời giải thích bên trong, lánh đời thế gia mạnh hơn tông môn. đương nhiên, trước sau như một diện nói, mặc dù lánh đời tôn môn, tương tự không nên xem thường chút nào, bằng không chỉ có thể chính mình chịu thiệt. Dù sao.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 Nếu như thật sự tìm gia đỉnh cấp linh vật không chút nào cơ hội bình yên mang ra này quyết không phải buồn lo vô cớ chỉ vì đỉnh cấp linh vật quá mức quý giá và lại nhân này lĩnh Sơn chạy thủy tồn lãnh đời thế lực khả năng quá to lớn quy một chương 499 Hồng Hồ Hồng ra chương 499 Hồng Hồ Hồng ra 26 quyền thứ nhất chương 499 Hồng Hồ hồng ra Lĩnh Sơn Trạch Thủy vật tư phong phú mà tình huống phức tạp suy tư không phải buồn lo vô cớ hoàn toàn phù hợp thực tế tình huống giả tưởng muốn đối mặt lãnh đời tông môn thế gia. nhanh chóng suy tính thật muốn đối mặt sách lược tránh khỏi đột nhiên vô ý đối mặt hoang mang như vậy ý thức liền như các tông môn tranh bá giả tưởng đối đầu suy tư sách lược nhưng mà làm một vị độc hành giả giả tưởng đối mặt lánh đời tông môn thế ra còn chuẩn bị trực diện chống đỡ thì không ai sẽ lơ là như vậy can đảm không cần nói vũ phong có như vậy can đảm mà còn không phải không lưu bối bây giờ rất sớm suy tư liền hiện ra trí dũng song toàn can đảm cùng trí mưu gồm nhiều mặt đối mặt tông môn thế ra thì lại làm sao chính mình muốn tra xét chỗ này đầm lầy khu vực liền muốn làm thanh chân thực khống chế chỗ này khu vực trận doanh bất luận tông môn cùng thế ra đều muốn làm thành cơ bản tình huống làm thanh trong bóng tối tình huống tránh khỏi bất ngờ xung đột chính mình quan trọng muốn tránh đi thái mắt an tâm tra xét chỗ này đầm lấy khu vực vũ phong trong lòng trong lúc suy tư đông nhiên một đạo linh quang nghe qua thầm nghĩ mà đối lập chính mình né qua này trận doanh thái mắt đơn giản trực tiếp mượn thái mắt đem tự thân dung hợp tiến vào này trận doanh cứ như vậy liền có thể tận lực tránh khỏi tự thân bại lộ còn có thể tra xét này trong trận doanh đối với đầm lầy khống chế tình huống trong lúc suy tư trong lòng thở dài thầm nói ý nghĩ của chính mình tốt hơn nhưng hôm nay liền trong bóng tối trở doanh lánh đời thế gia cùng tông môn đều còn không chút nào manh mối, bây giờ liền muốn trà trộn vào đi, hơi bị quá mức mơ tưởng xa vời. Để chính mình đầu não tỉnh táo, Vũ Phong lần thứ hai suy tư nói, chính mình trước tiên mạc cha xét đỉnh cấp linh vật, liền dường như tầm thường mạo hiểm giả, liền tìm kiếm linh dược thảo, săn giết thú loại, thăm dò chút thông thường linh vật, làm thanh mặt ngoài tình huống, lại truy tra lãnh đời tình huống. Vũ Phong sáng suốt đầu não, để sự nhanh chóng làm an bài xong, nhưng mà trong lòng tương tự bước lên ý nghĩ, thầm nghĩ nếu như thân ở học viện thì cẩn thận xem tương quan thiên đạo triệu trạch điện tịch, khả năng còn có thể phát hiện một ít manh mối. đọc đến học viện điện tịch trong lòng lần thứ hai thở dài, mặc dù xem điện tịch đồng dạng không quá to lớn hiệu quả tương quan lãnh đời tông môn thế ra tình huống học viện mặt ngoài không tỉ mỉ ghi chép chủ yếu do tiền bối khẩu khẩu tương truyền mặc dù một ít tông môn thế ra có một ít đặc sắc sẽ ghi chép điện tịch bên trong tương tự không ghi do lãnh đời hay không dù sao lãnh đời tình huống là một trong số đó loại an toàn bảo đảm những này mặt ngoài tông môn thế ra chỉ cần không trực tiếp xung đột đều sẽ thay lãnh đời bảo mật ai cũng không thể bảo đảm tự thân liệu sẽ luôn đến lãnh đời tị nạn tình huống vũ phong đối với điện tịch không ôm hy vọng quá lớn bằng không liền đi thẳng về tìm đọc dù sao lánh đời hay không này dính liệu trong đó tình huống nhận thức tương đối sâu khác. bất luận tránh khỏi đối đầu tránh khỏi cạnh tranh mà lánh đời mặc dù bây giờ không cần lại lánh đời có thể phải đem tình huống công kỳ đi ra ngoài cách làm như thế cực kỳ phạm vào kỹ hủy không ai sẽ như vậy đi làm tự nhiên không ai công kỳ lánh đời tình huống liền không điện tịch bên trong ghi chép đối với tình huống như vậy vũ phong rõ ràng trong lòng không dựa vào điện tịch ý nghĩ vũ phong trong lúc suy tư cơ bản làm ra sắp xếp đầu tiên làm thanh mặt ngoài tình huống trong thời gian này liền như tầm thường mạo hiểm giả mặc hiện ra đối với đỉnh cấp linh vật ý nghĩ kỳ thực mặc dù thăm dò đỉnh cấp linh vật trước kia không đầu mối gì thì tương tự không ai sẽ chú ý dù sao thông thường một ít mạo hiểm giả muốn một lần lên trời thu được lượng lớn của cải đánh đỉnh cấp linh vật chủ ý hơn nữa thiên đảo triều trạch khả năng dục cho thuê lại cấp linh vật vẹn vẹn làm đối với địa thế suy đoán mà không phải hoàn toàn xác thực biết sự tình mặc dù mọi người suy đoán như vậy vẫn không cách nào chứng minh chân thực vì vậy tra xét đỉnh cấp linh vật không thấy sẽ đưa tới chủ ý của người nào làm thanh mặt ngoài tình huống liền truy tra lánh đời tình huống biết rõ chỗ này khu vực bá chủ lại chậm rãi trà trộn vào trong đó, trực tiếp lớn mặt trà xét linh vật. cứ việc sách lược đơn giản, thật là muốn đi làm thì liền cực kỳ phức tạp, nhất định phải từng cái từng cái làm tốt. Vũ Phong chân đạp từ nơi chuẩn bị trước tiên tìm một lâm thời nơi ở, thầm nghĩ nói chính mình thân ở chấn nhỏ, chỉ thiên đảo triệu trạch cùng tiểu lĩnh sân mạch một chỗ cực kỳ bình thường chấn nhỏ, các loại tin tức đều khá là trì trệ, mà liền nhau thủy loan chấn, cứ việc quy mô tương đương, có thể mượn thuyền bắc tiến đầm lấy khu nam thông tiểu lĩnh sân mạch nơi giao thông yếu tắc vị trí giao dịch càng thêm phồn định, tin tức càng thêm thông. Vũ Phong thoáng suy tư, liền quyết ý đi tới thủy loan chấn. thiên đảo triệu trạch một bên nhân địa thế duyên cớ không trọng đại hình thành trì cơ bản theo đè trấn quy mô xuất hiện muốn nói tiểu lĩnh sân mạch cũng vẫn thích hợp thành lập đại thành đáng tiếc không trọng đại trận doanh đóng giữ không có cách nào tụ tập lượng lớn nhân khẩu càng không cách nào để giao dịch phồn vinh mà thiên đảo triệu trạch một bên lượng lớn giao dịch trong trấn tương tự nhân địa thế duyên cớ mà phồn vinh cùng nhỏ khó thủy loan trấn coi như trong đó phồn vinh thiên đảo triệu trạch hòn đảo nơi trong đầm lầy trước mặt còn không cần nói nói, mà lầy hai bên một ít vị trí nước bùn đầm lầy một ít vị trí rong đầm lầy một ít vị trí nước sâu đầm lầy một ít vị trí thiện si không cần nói nước sâu đầm lầy vị trí có thể chèo thuyền đi vào thăm dò có thể càng sâu tiến vào đầm lầy khu thám hiểm phạm vi càng to lớn hơn mà liền nhau như vậy vị trí chấn nhỏ dĩ nhiên là muốn phồn vinh một ít mà thủy loan trấn danh tự này liền có thể biết này chấn nhỏ vị trí liền nhau như vậy nước sâu đầm lầy mà thiên đảo triệu trạch cách ly hai vực khu vực có thể thấy được sự rộng rãi đem bên trong vùng nước sâu liên kết liền như vậy vẹn vẹn mấy chỗ đường hàng không còn để trên đường hòn đảo không chế vũ phong lựa chọn kỹ càng mục tiêu dĩ nhiên là không do dự nhân chấn nhỏ quy mô khá nhỏ liền núi lập tập trung một ít theo để bình thường thân tốc đi tới. Vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian, liền đã trí thủy loan trấn ở ngoài. Vũ Phong trí thủy loan trấn ở ngoài, vừa lúc thì chị Hoàng Hôn Tà Dương, một ít đi tiểu lĩnh sơn mạch bên trong thám hiểm, đều tụ tập trở về. Đương nhiên, có thể gặp phải tiểu trấn bất diện, tham dò đầm lầy đồng dạng trở về. Trước hết thấy trở về thám hiểm giả, Vũ Phong không chút nào kỳ quái, chỉ làm vẹn vẹn thám hiểm trở về, mà khi phát hiện trở về, xa nhiều hơn đối với tiểu lĩnh sơn mạch thăm dò, trong đó bao hàm lượng lớn địa nguyên cảnh, tình huống này nhất thời để cho nở vực khó bình. liền như vậy, ngay lúc sắp tiến vào trấn, Vũ Phong vẫn nhịn không được tìm hiểu, kéo một vị linh vũ cảnh thám hiểm giả trực tiếp liền nói hỏi nhà ta vào núi bên trong đã lâu lần này đi ra thấy tình huống kỳ quái lẽ nào thủy loan trong chân có đặc biệt gì sự từ đâu tới tiểu vũ phong bản ẩn ẩn khí tức, để cho kéo ra hỏa một vị trung niên chẳng hạn cảm thấy muốn chỉ hoãn hắn thời gian hiện ra một tia phẫn nhiên rằng rớt liền muốn bỏ qua tăng tốc rời đi chờ vũ phong thoáng bên ngoài khí thế cái tên này sát thấy vũ phong tu vi nhất thời đổi quá một bộ sắc mặt cung tính nói tiền bối chớ trách vạn bối cướp thời gian cũng quá quá vội vàng vô ý đắc tội tiền bối tiền bối hỏi tình huống không cái gì đặc thù vãn bối nhanh chóng tiến vào trấn liền nhân tương đồng duyên cớ, theo đệ tiền bối tu vi phải làm biết được việc này, mà tiền bối cựu không xuống núi, có thể thấy được tiền bối tu luyện khắc khổ, vãn bối tự nhiên báo cho tiền bối. cái tên này ngôn ngữ cung tính, cứ việc có chút dông dài, nhưng thực tế không quá mức lấy lòng. vũ phong đối với hắn không phiền ác ý nghĩ, chính mình muốn tìm hiểu tin tức, liền mạc lo lắng dông dài, như vậy còn càng cẩn thận chút, vì vậy gật đầu nói, ngươi mà nói thẳng liền có thể, nếu như tình huống để nhà ta thỏa mãn, nhà ta sẽ không bạch trì hoãn thời gian của ngươi. cứ việc tu vi cao hơn một cảnh, vũ phong hoàn toàn không có tiền bối ngạo nghệ, dù sao đang nắm tuổi tác tới nói, chính mình còn nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy. Vũ Phong tu vi thăng cấp, vẫn kiên trì bản tính, chỉ cần không ân đoán giao du, đều mặc hiện ra hơn người một bậc đạo. Cương giảng ngạo, làm lão tiến vào trong xương, mà không phải bắt nạt người yếu ngạo. Vũ Phong nữ, để cái tên này nói thẳng, kỳ thực cái tên này rõ ràng, tự thân hướng về đem so sánh dung giải, không lên tiếng thì cũng còn tốt, vừa nói chuyện liền muốn nguyên cơ đến cuối, không ngắn gọn quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là tận lực nói thẳng, nói rằng, mọi người vội vàng tiến vào trấn, chỉ vì này chút thời gian, hồng hô hồ hồng ra tiền bối, đến thủy loan chấn nơi, lượng lớn thu mua linh dược thảo. Hơn nữa, thu mua linh dược thảo, ngoại trừ kim phiếu giao dịch ở ngoài, có thể nắm linh dược thảo đổi đang dược như vậy trực tiếp dược thảo đổi ăn dược đối lập muốn hơi rẻ vì vậy một ít khá xa mạo hiển đội đều tụ tập tới đây thủy loạn chấn nay tráng hán chậm rãi nói tận lực nói tới tráng ra một ít vũ phong cũng không cảm thấy cái gì chỉ làm cái tên này trước kia căng thẳng không nói đến chủ yếu tin tức nếu như biết được bản tính một vị trung niên tráng hán quen thuộc ngôn ngữ rộng rãi tự nhiên sẽ hiện ra kỳ hoa. ừm như vậy giao dịch bớt đi trung gian khấu trừ phí có thể đổi lấy càng nhiều đang dược chẳng trách sẽ hấp dẫn mọi người cướp thời gian trở về vũ phong chợt nói đối với hiện tượng như vậy không quá mức yếu kỳ mạo hiểm giả cơ bản liền như vậy đa số đều có vẻ gian khổ như vậy cơ hội tốt tất nhiên không bỏ qua lập tức vũ phong lần thứ hai hỏi hồng hồ hồng gia gia tộc này tình huống thế nào tiền bối ngươi trung niên tráng hán kinh ngạc muốn nói hiện ra đến vẻ mặt rõ ràng nhân vũ phong hỏi quán ốc vũ phong đang muốn giải thích cái tên này liền lên tiếng nói tiền bối răng, dấp mà khi đời trẻ tuấn kiệt tất nhiên đi ra thí luyện nếu như tự còn lại khu vực mà đến không nghe nói hồng hồ hồng gia tự nhiên khá là bình thường lần này liền không cần vũ phong giải thích cái tên này thế tìm lý do tốt không lại tiếp tục truy hỏi cái gì liên nhắm vào Hồng Hồ Hồng Gia nói rằng Hồng Hồ Hồng Gia chiếm giữ bốn vòng xoay cường đại gia tộc Hồng Gia có thiên cương cảnh cường giả toa chấn khống chế bốn vòng xoay quanh thân địa vực bốn vòng xoay trung tâm vừa vặn vi ra một chỗ hồ nước Hồng Gia chiếm giữ bốn vòng xoay đem hồ nước mệnh danh Hồng Hồ này trung niên Tráng Hán nói rằng người này Tráng Hán nữ nữ Vũ Phong nhất thời bình tĩnh này bốn vòng xoay địa đồ đánh dấu rõ ràng vẹn vẹn không ghi chép Hồng Gia sự tình bốn vòng xoay không phải một hòn đảo mà vì là chúng quanh hòn đảo hợp xướng vừa vặn bốn phía vây kín trung gian vì là đầm lầy vùng nước sâu Hồng Gia đem chỗ này vùng nước sâu cùng bên ngoài nước bùn cách ly, chế tạo ra hồng tính mệnh danh hồng hồ, mà hồng gia hạt nhân còn nơi hồng hồ trung tâm, không phải bên ngoài biết được bốn vòng xoay. Hồng hồ, hồng gia. Vũ Phong hơi trầm ngâm, nhất thời bước lên ý nghĩ, âm thầm nói, trong địa đồ đánh dấu, đối với bốn vòng xoay không che dấu, mà hồng hồ cùng hồng gia thì lại không rõ ràng ghi chép, này sẽ nhân cái gì nguyên do. dò. Chương 500, Dược thảo đổi đan. 26. Quyển thứ nhất chương 500, Dược thảo đổi đan. Được biết hồng gia tình huống, mà không tương quan đánh dấu, tự nhiên sẽ để cho liên tưởng. Mà này liên tưởng, liền tiệm tốc hướng về thiết tưởng đối đầu. lãnh đợi thế gia tương quan suy nghĩ dù sao lần này thăm dò thì chỉ có muốn cảnh giác lãnh đời mục tiêu đương nhiên như vậy liên tưởng vẹn vẹn nô ra liền rất nhanh biến mất dù sao hồng gia tình huống khó cùng lãnh đời suy đoán tương xứng hợp vũ phong suy đoán chỗ này đầm lấy mang khả năng do khá mạnh lãnh đời tông môn cùng thế gia thống trị liền nhân mặt ngoài không khá mạnh khống chế cùng vật tư tình huống không cách nào ngang nhau mà hồng gia tình huống chỉ thiên cương cảnh tòa trấn khó phù hợp khá mạnh lãnh đợi yêu cầu liền thiên cương cảnh tòa trấn hoàn toàn không có cách nào trấn thủ chỗ này đầm lấy mang chớ nói chi là kiềm quản tiểu lĩnh s liền nắm mạnh yếu so sánh tới nói liền có thể trước đem hồng ra bài trừ này hồng ra không phải chính mình cảnh giác lánh lời ra có thể này hồng ra tình huống có thể bản thủ bốn vòng xoay kiến tạo ra đầm lầy hồng hồ tương tự không nên chút nào xem thường bài trừ hồng ra đồng thời vũ phong đồng dạng âm thầm cảnh giác không đối với hồng ra xem thường chút nào cứ việc hồng ra nơi bốn vòng xoay đối lập nơi đầm lầy nam bộ mà không phải hạt nhân đầm lầy mang có thể bốn vòng xoay tình huống đặc biệt là hòn đạo tích cùng vây kín hùng hổ hồ tích lớn như vậy một chỗ cơ nghiệp hồng ra có thể giữ chặt truyền thừa liền có thể thấy hồng ra không phải giản thiện thế ra Vũ Phong suy đoán bên trong, to lớn nhất một loại khả năng, này Hồng gia liền có thể cùng trong bóng tôi lánh đợi bá chủ liên lụy. Đương nhiên, suy đoán giới hạn suy đoán, Vũ Phong không hồ tư vọng tưởng, đem tin tức đánh tìm hiểu rõ, để Trung niên Tráng Hán trước tiên rời đi, giống như mình theo sát tiến vào trấn, nhắm tiểu trấn Bắc diện, Thủy Loan khách sạn mà đi. Thủy Loan khách sạn, Thủy Loan trấn khách sạn lớn nhất, Hồng gia dự thảo giao dịch, liền nơi Thủy Loan khách sạn bên ngoài. Kỳ thực, cái kia Trung niên Tráng Hán từng nói, Thủy Loan khách sạn một bên Dược phô, vốn là vì là Hồng gia Dược phô, có thể lần giao dịch này hoàn toàn độc lập, không dựa vào dự phô giao dịch. Tình huống như vậy cứ việc khá là bất ngờ kỳ thực đồng dạng bình thường tình huống như vậy chỉ nói rõ dược thảo giao dịch chính là hồng gia bên trong tư nhân giao dịch không cùng hồng gia dược phô liên kết đặc biệt là dược thảo đổi đan dược như vậy giao dịch sách lược đến hấp dẫn dược thảo giao dịch thì lại nói rõ cần đại lượng dược thảo cùng suất từ hồng gia độc lập dược phô ở ngoài cần đại lượng dược thảo những này quy nạp ra tin tức đều để vũ phong chú ý vũ phong đi tới thủy loan khách sạn không cấp bách tìm hiểu hồng gia giao dịch đầu tiên tiến vào khách sạn an bài Sông trụ lại thanh tra ra một ít từ nhỏ lĩnh sơn mạch đảo lấy dược thảo chuẩn bị lấy ra đi giao dịch đương nhiên mặc dù không cần dự thảo tương tự trồng trọt trong không gian lấy ra chỉ dư thừa làm đi tới khu giao dịch ở ngoài nhất thời âm thầm vui vẻ nói thời gian này chỉ hoãn bây giờ đến đây giao dịch thời gian còn càng tốt hơn trước kia tiến vào khách sạn thì dự thảo giao dịch nơi cứ việc giao dịch người khá nhiều nhưng hôm nay nhân số càng nhiều chờ đợi giao dịch sắp xếp ra thật xa tình huống như vậy cứ việc sẽ lãng phí thời gian đối với những người còn lại không chỗ tốt nhưng đối với tìm hiểu tin tức dĩ nhiên là còn càng tốt hơn chút huynh đệ lần này thu hoạch làm sao vũ phong tự cuối cùng xếp hàng đang muốn hướng về phía trước ra hỏa tìm hiểu ai biết cái tên này như quen thuộc thấy vũ phong so với xếp hàng càng mượn liền chủ động mở lời hỏi thu hoạch vũ phong có chút xứng sở lập tức lên tiếng nói nhà ta lần đầu đến giao dịch còn chưa biết giá thị trường làm sao muốn giao dịch quá nói nữa thu hoạch nói đơn giản ra tình huống của chính mình vũ phong liền trực tiếp hỏi đại ca có thể đến giao dịch quá giao dịch giá thị trường làm sao đan dược phẩm hiệu làm sao hồng ra sao sẽ như vậy giao dịch bên cạnh chính là dược phô này không mình cùng chính mình đoạt mối làm ăn tốt như vậy tìm hiểu cơ hội Vũ Phong tự nhiên không bỏ qua, lại như hiếu kỳ bảo bảo như thế, liên tục hỏi ra mấy hỏi. Mà lần này đến giao dịch, chủ muốn giao dịch so sánh thứ dự thảo, càng nhân tránh khỏi lôi kéo người ta chú ý. Vũ Phong ẩn nấp tự thân khí tức, lại như sơ nhập linh võ cảnh, phía trước như quen thuộc gia hỏa, cùng với trò chuyện cực kỳ tùy ý. Như quen thuộc người, bình thường tính cách phóng khoáng, phía trước vị này đồng dạng không ngoại lệ, không trước trả lời Vũ Phong hỏi, mà trước tiên nói nói, nhà ta họ Vương Danh Sơn, huynh đệ tên cứ gọi làm sao? Tiểu đệ Phong Vũ. Vũ Phong hồi đáp, không nói ra tên thật, mà mượn danh nghĩa từng dùng qua dùng tên giả. Dù sao nhân thiên kỳ bảng xếp hạng. vũ phong hai chữ này chuyển khắp đông huyền đối với linh vũ cảnh ảnh hưởng to lớn vũ phong không biết thiên kỳ bảng biến hóa đương nhiên phải tận lực cẩn thật chút phong huynh đệ được vương sơn phong khoáng vô vỗ vũ phong cánh tay lập tức lên tiếng nói phong huynh đệ yên tâm này hồng gia giao dịch làm còn tốt hơn đặc biệt là lần này cần dự thảo đối với mạo hiểm giả có chút ưu đãi huynh đệ yên tâm giao dịch là được ồ vương đại ca đối với hồng gia rất quen vũ phong hiếu kỳ hỏi nếu như đổi một loại ngữ khí sẽ có vẻ hoài nghi mạo phạm có thể hiếu kỳ ham học hỏi rằng dốc không đưa tới vương sơn chú ý vương sơn khẽ lắc đầu phải trả lời nói nơi nào hồng gia thế ra như vậy chúng ta như vậy mạo hiểm giả cần ngước nhìn sao dám nói cùng đối với hắn quen biết vương mỗi liền đến giao dịch quá mấy lần đối với hồng gia lần này giao dịch quy tắc đối lập dược phô còn tương đối hài lòng ưu đãi mạo hiểm giả cùng chính mình dược phô cạnh tranh này chủ trì giao dịch đến tột cùng ý tưởng gì nhỉ vũ phong vẫn hiếu kỳ có vẻ như vô ý hỏi này ai biết được hồng gia lần này giao dịch sắp thực đối với mạo hiểm giả ưu đãi có thể còn khó nói cùng dược phô cạnh tranh dù sao như vậy lâm thời giao dịch không cách nào duy trì quá lâu thời gian vì vậy mọi người người biết tin tức cơ bản lấy ra chữ hàng đến giao dịch Vương Sơn tùy ý nói rằng, lập tức thần thái cẩn thận, nói bổ sung, hơn nữa, bên ngoài truyền lưu tin tức, thật giống chủ trì giao dịch, chính là hồng gia một vị công tử, cần đại lượng dược thảo luyện đan, chuẩn bị thăng cấp trước mặt đan sư cảnh, mà giao dịch đan dược do luyện ra, này cùng dược phô không kéo dài xung đột. Ồ, dĩ nhiên như vậy, Vũ Phong có chút bình tĩnh, thuyết pháp như vậy, còn khá là nói đi qua. Cứ việc muốn luyện tập luyện đan, nhằm vào thu mua cần dược thảo càng tốt hơn, có thể này liền nhau khu vực, thông thường dược thảo liền những kia thu sạch mua mà đến, liền có thể luyện chế mấy loại đan dược đối lập đồng dạng có độ công kích. Vũ Phong cùng Vương Sơn, liền vô ý trò chuyện, chờ đợi bài đi phía trước giao dịch. Vương Sơn phía trước giao hỏa, tính cách tương đối lạnh lùng, không nói ra một chữ một lời, cũng không bày rối trò chuyện. Mà Vũ Phong hết sức bộ thủ tin tức, chờ bài bạn chi kỷ gì thì, cơ bản được biết thủy luân chấn, cùng lần này dược thảo giao dịch, chuyển lưu toàn bộ tình huống. Luân đến Vương Sơn giao dịch thì, Vương Sơn này như quen thuộc giao hỏa, cùng phụ trách giao dịch nhân viên, dùng sức hồ khản muốn tiện nghi, cuối cùng nhiều đổi lấy một viên cầm máu đang dược. Mà Vương Sơn hồ khản, Vũ Phong âm thầm chú ý trò chuyện, sắp thực biết lần này dược thảo giao dịch. sắp thực nhân công tử nhà họ Hồng cần gấp lượng lớn dược thảo luyện đan. Nay thực tế tình huống liền như bên ngoài truyền lưu Hồng gia vị công tử này cấp bách phải tăng cường đan thuật cần đại lượng dược thảo rèn luyện. Mà vì sao cường thời gian muốn cấp bách tăng mạnh luyện đan thuật thì lại còn không cách nào biết được. Vũ Phong hờ hứng lấy ra dược thảo để nhân viên phụ trách thống kê giao dịch mà chính mình thì lại suy tư nói công tử nhà họ Hồng cấp bách luyện đan cần muốn tăng cường bản thân đan thuật này đến tột cùng nhân duyên có gì? Nếu như đơn thuần muốn khảo hạch hoàn toàn không cần cấp thời gian dù sao theo đệ luyện đan công đoàn quy tắc cơ bản mỗi cách mấy ngày liền có thể khảo hạch một hồi. chỉ muốn ghi danh tham gia là được. Nếu như này công tử nhà họ Hồng muốn chính mình luyện một loại nào đó quý giá đan dược, tương tự khó phù hợp tình huống thực tế. Vị này Hồng gia công tử bây giờ chỉ nhị cấp đan sư trình độ, chuẩn bị xung kích tam cấp đan sư, luyện tam cấp đan tỷ lệ quá nhỏ, mặc như trực tiếp để trong nhà đan sư luyện chế. Vũ Phong Âm thầm suy đoán, suy đoán chân tướng của sự tình đồng thời bước lên đối với công tử nhà họ Hồng hiếu kỳ. Nhưng mà cứ việc này thảo giao dịch đánh công tử nhà họ Hồng tên tuổi, sự thực sát thực nhân công tử nhà họ Hồng cần sát thực do công tử nhà họ Hồng chống đỡ. Có thể này bên ngoài giao dịch. công tử nhà họ Hồng chưa từng lộ diện quá, điều này làm cho còn lại giao dịch tương tự đối với hắn hiếu kỳ. đương nhiên, còn lại giao dịch cứ việc hiếu kỳ công tử nhà họ Hồng, hiếu kỳ giao dịch thực tế đối tượng có thể dù sao không tra xét mục đích, cũng không làm sao đi suy nghĩ sâu sắc. nhưng mà Vũ Phong nếu đối với công tử nhà họ Hồng hiếu kỳ, dĩ nhiên là phải chú ý manh mối này. trước kia cùng Vương Sơn trò chuyện bên trong, được biết này công tử nhà họ Hồng, thị vệ sương tam công tử, còn lại tình huống thần bí không biết. Vũ Phong xuất thân vũ gia, cứ việc nơi xa suốt đông bắc vực, khỏe ngặt vì là con cháu thế gia, càng đi ra lang bạn đã lâu. đối với loại tình huống này so sánh thủ, con cháu thế gia bên trong có thể theo đệ con số xếp hạng tương xứng cơ bản vì là đích truyền đệ tử mà bằng chi đệ tử mặc dù có thể coi vì là công tử nhiều lắm nắm tên đến thêm công tử hai chữ tương xứng chỉ có đệ tử đích truyền phía trước đầu tiên còn tính khó hơn nữa đích truyền xếp hạng tương xứng hồng công tử thị vệ xưng vì là tam công tử thì lại có thể suy đoán xuất từ hồng gia đích truyền ghi tên đích truyền người thứ ba mà thế gia bên trong đích truyền xếp hạng vẹn vẹn nói năm sau linh to nhỏ so ra trong tông môn đệ tử xếp hạng thì lại trực tiếp sẽ sắp xếp ra mạnh yếu Hồng Tam công tử, bất luận làm sao, đều cần tìm cơ hội kết bạn. Vũ Phong âm thầm quyết ý, một cái nhân tra xét mục đích, đối với Hồng Tam công tử hiếu kỳ, và lại vì là tăng mạnh đan thuật, liền lớn như vậy lượng luyện tập, tương tự đáng giá nhận thức một hồi. Nhị cấp dược thảo sáu mươi tám cây, tam cấp dược thảo năm mươi ba cây, dược thảo phẩm so sánh lẫn nhau thứ, không đặc thù loại dược thảo. Kinh thống kê có thể đổi linh nguyên đan một viên, tam cấp bổ huyết đan một viên, nhị cấp cầm máu tán hai phân. Vũ Phong lấy ra dược thảo ít, phụ trách giao dịch nhân viên, không quá lâu thời gian liền thành tra được, trực tiếp báo ra hồi đoái tiêu chuẩn. Nói như vậy, như vậy hồi đoái giao dịch. Giải rác một bên có quyền lựa chọn, nếu như không hài lòng hối đoái, còn có thể lựa chọn từ chối hối đoái. Tới đây nơi hối đoái giao dịch, tự nhiên thống kê thật dự thảo, chỉ cần nhân viên phụ trách báo ra tiêu chuẩn, liền có thể suy đoán thiệt thòi kiếm lời. Mà như vậy hối đoái giao dịch, bất đi trung gian phân đoạn, vốn là làm hai bên cộng thắng, tự nhiên không cái gì hao tổn. Tới đây nơi cơ bản sẽ chọn hối đoái. Vũ Phong lấy ra dự thảo, vốn là trang truyện giả vẻ, mục đích vì là tìm hiểu tin tức, mà lấy ra dược thảo so sánh thứ, hoàn toàn không liên quan cần yếu, chút nào không tính toán cái gì, liền trực tiếp lĩnh hối đoái đang dược. Đương nhiên, Vũ Phong trong mắt Tam cấp Linh Nguyên đàn, tam cấp bổ huyết đan, nhị cấp cầm màu tán, những thứ đồ này dường như rất rựi, mà Hồng Tam công tử luyện ra canh. Vũ Phong vẫn đem đan dược lĩnh, một cái vô ý hiện ra đạt thủ, một cái kiến thức Hồng công tử đan thuật, có thể theo, đệ đan dược làm ra suy đoán. Chương 501, sơ thí sư hồn. 26. Quyển thứ nhất chương 501, sơ thí sư hồn. Theo, đệ từ trước đến giờ cẩn thận, không lại hết sức cha xét, chỉ thảo luận giao dịch tình huống, này đối lập so sánh bình thường chút, như trực tiếp tham tra Hồng Tam công tử, sẽ đưa tới tương quan chú ý. Vũ Phong sách lượng bên trong, bình thường tình huống, hoặc hỏi thường cha xét, bên ngoài trực tiếp cha xét Mà bên ngoài khó tra xét, đơn giản mạc dẫn ra chú ý, tham chuẩn mục tiêu tái xuất động. Muốn tham tra Hồng Tam công tử, mãn chấn tra xét đều không hiệu quả, nhất định phải nhằm vào thân biên thị vệ. Vũ Phong lĩnh giao dịch hối đoái đan dược, không lại đỉnh trệ hỏi dò cái gì, liền trực tiếp quay lại khách sạn, chuẩn bị tìm cơ hội lại tra xét. Mà quay về khách sạn thì, trong lúc vô tình được biết, Hồng Tam công tử bao khách sạn một chỗ sân, để cho tra xét cũng vẫn hơi cụ tiền cơ. Đương nhiên, này bất ngờ tra xét ưu thế, không để cho cho nên kích động, về khách sạn trước nơi ở, lấy ra hồi đoái đan dược, kiểm tra cụ thể phẩm tương. Vũ Phong không phải luyện đan sư, có thể luyện ra đan dược đều làm cao phẩm linh đan, đối với đan dược kiểm tra, tự nhiên cực kỳ chuẩn xác, không vì sao thời gian, liền âm thầm nói, như vậy đan dược, liền so với thứ đan khá hơn một chút, miễn cưỡng vào phẩm đan năng dược, Hồng Tam công tử muốn khảo hạch, đừng nói lấy ra còn lại đan dược, hoàn toàn không có cách nào luyện chế ra đến. Mặc dù Hồng Tam công tử, lấy ra linh nguyên đan khảo hạch, luyện ra như vậy phẩm tương, nếu như ra đan suất khá nhỏ, tất nhiên không cách nào thông qua khảo hạch. Nay Hồng Tam công tử, nhiều lắm chỉ nửa bước tiến vào tam cấp, cách tam cấp đan sư còn khá xa, muốn trong thời gian ngắn tiến vào tam cấp, tất nhiên cần khổ công tu luyện. Vẹn vẹn do đan dược phẩm tương vũ phong liền rõ ràng hồng tam công tử bây giờ luyện đan trình độ như vậy trình độ mặc dù không cách nào và mắt có thể thật muốn cùng đối tới nói thực tế đã khá mạnh dù sao hồng tam công tử còn tên gọi công tử tất làm tuổi trẻ đồng lứa làm thanh hồng tam công tử cụ thể luyện đan trình độ vũ phong lần thứ hai suy tư nói liền như trước kia suy đoán nay hồng tam công tử cấp bách muốn phải tăng cường luyện đan trình độ nhân ra sao duyên cớ khảo hạch tranh thời gian khả năng này cơ bản bài trừ hoàn toàn không cần thiết tranh thời gian luyện đan sư công đoàn không vì ai một người khảo hạch có thể chỉ muốn ghi danh chờ đợi cơ bản nửa tháng liền có thể khảo hạch một lần, trọng đại hình công đoàn, đi vào luyện đan sư nhiều, thường thường ba lạng nhật khảo hạch một lần, hoàn toàn liền không cần chờ đợi. Tăng mạnh chính mình luyện đan trình độ, chính mình vì chính mình luyện bảo quý đan dược. Khả năng như vậy đồng dạng bài trừ, hai, tam cấp luyện đan sư, có thể luyện chế cái gì quý giá đan dược, hồng gia đích chuyển công tử thân phận. Mặc dù không thể tự kiềm chế luyện đan, còn sẽ khuyết đan dược sao? Đồ ước, ước chiến luyện đan. Chứng minh chính mình, chứng minh luyện đan thuật. Thế hệ trước yêu cầu. Các loại khả năng tình huống, bạo đến Vũ Phong trong đầu, dựa theo hồng tam công tử thân phận, tới làm cụ thể suy đoán thông thường hai loại khả năng đã trước tiên bài trừ mà đồ ước chứng minh luyện đàn thuật lão bối yêu cầu này ba loại độ khả thi còn càng to lớn hơn vẫn không cách nào suy đoán chuẩn xác suy đoán không kết luận vũ phong liền không lại đăm chiêu trực tiếp quyết ý nói nếu không rõ ràng manh mối cũng chỉ có thể nhằm vào hồng tam công tử người bên cạnh trực tiếp ép hỏi tin tức tương quan tìm hiểu mục tiêu tỏa hướng về hồng tam công tử bên người thị vệ mà những thị vệ này xuất từ hồng gia đích truyền con cháu thị vệ cơ bản đều thở nhỏ giáo dục song toàn trung tim hồng gia muốn mua được tỷ lệ tiểu mà nói chuyện phiếm bộ thủ tin tức chỉ cần liên quan đến hạt nhân tình huống liền sẽ lập tức đưa tới chú ý cố vũ phong ý nghĩ chỉ muốn tuyển chọn thật mục tiêu liền ra tay bá đạo ép hỏi hướng về khách sạn gọi tới một bàn rượu ngon món ăn vũ phong chậm dài ăn đồng thời giám thị hồng tam công tử sân bên ngoài nhân hồng tam công tử luyện đan thân ở trong mặt thất linh hồn đọc không cách nào tra xét có thể hồng tam công tử sáu vị thị vệ đều nơi trong sân vũ phong đều có thể giám thị không quá quá lâu liền đến ban đêm hồng tam công tử trong sân tương tự gọi đi chế món ăn rượu và thức ăn mà lúc này đi ra một vị lao đầu khí thế thâm thúy sâu thẳm để vũ phong bỗng nhiên cả kinh âm thầm nói. Không nghĩ còn ẩn nấp địa nguyên cảnh đỉnh phong lão quái này Hồng Tam công tử thân phận còn tưởng là thật không phải đơn giản buổi à? Hồng gia thiên cương cảnh bá chấn địa nguyên đỉnh cao lão quái thân phận tự nhiên hơi cao bây giờ theo Hồng Tam công tử bên cạnh người liền có thể thấy này Hồng Tam công tử thân phận xa cao hơn tầm thường đích chuyển con cháu Vũ Phong Thoáng suy tư liền vững tin cùng Hồng Tam công tử luyện đan sư thân phận tương quan theo đệ Hồng gia mạnh yếu tới nói đời trẻ Tam cấp luyện đan sư thân phận này tự nhiên cực kỳ tôn quý lại thêm đích truyền con cháu thân phận thì càng thêm hiện ra tôn quý lão đầu đi ra không quá lâu thời gian liền lần thứ hai ẩn nấp đi chỗ tối. mà hồng tam công tử sáu đại thị vệ cũng vẫn khá là tự do một ít hai vòng lần lượt cảnh giác phát hiện địa nguyên đỉnh cao lão quái vũ phong liền không hành động cơ hội không thể làm gì khác hơn là vẫn duy trì giám thị vào đêm không quá lâu thời gian hai vị thay phiên nghỉ thị vệ lặng lẽ lấy ra sân, nhất thời để vũ phong hiếu kỳ âm thầm nói hai vị này ra hỏa không cùng những người còn lại liên lạc vào lúc này đi ra ngoài làm gì vũ phong âm thầm ngấm lại không làm thanh hai vị này ý đồ có thể hai vị này muốn ra ngoài tự nhiên vì đó chế tạo cơ hội tốt vũ phong không do dự chút nào nhanh chóng trong bóng tối đuổi theo ra đi hai vị này thị vệ. ra khách sạn liền gia tốc nhanh chóng đi tới tiểu trấn Bi Lạc một châu ngư thuyền tiểu Loan ở ngoài thủy Loan trấn bắt diện lân cận nước sâu đầm lầy tham dò đầm lầy có thể thuê thuyền thâm nhập mà lâm đầm lầy một bên có thể săn đuổi loại cá thủy thú một ít yếu kém không cách nào thâm nhập liền dựa vào săn đuổi loại cá hữu sinh đại ca liền cái kia chiếc tiểu ngư thuyền đại ca chỉ cần lên thuyền liền có thể tìm tới cái tia tiểu liễu hai vị thị vệ dừng bước một vị nói nói rằng ngôn ngữ sát mặt đối với một vị khác có chút ý sợ hãi càng nhiều lấy lòng ý đồ ngươi liền chỗ này bảo vệ tốt đại ca ta trước tiên đi làm sự thị vệ đại ca thỏa mãn hồi đáp. Mệnh lệnh mới ra nói ra hỏa bảo vệ tốt thủy luân khẩu, liền trực tiếp hướng về cái kiên ngư thuyền mà đi. Vũ Phong nơi ngoài trong trượng, mơ hồ người thấy hai vị trò chuyện, có thể dù sao cách xa nhau khá xa, không quá người rõ ràng, nhất thời nhanh chóng đi tới, đem thủ thủy luân khẩu một vị đánh ngất, lại lặng lẽ truy hướng về thị vệ đại ca. Do hai vị này sắc mặt mà coi, rõ ràng đại ca thân phận càng cao hơn, tìm hiểu tin tức cơ hội càng to lớn hơn. Hồng Tam công tử thị vệ, liền cái kia trong bóng tối lao đầu, đặt địa nguyên cảnh đỉnh phong. Còn lại 6 đại thị vệ, cơ bản nơi linh vũ cảnh hậu kỳ, đại ca hơi cao linh vật đỉnh cao. Như vậy thị vệ Vũ Phong tự nhiên hoàn toàn không lo lắng, trước kia đuổi theo cách xa, chỉ làm hai vị này ra hỏa, muốn cùng những người còn lại gặp mặt, vì vậy hiện ra cẩn thận chút. Bây giờ xác thực biết không còn lại tình huống, tự nhiên không cần cẩn thận nữa, Vũ Phong thoáng hiếu kỳ thị vệ lại ca, này nửa đêm chạy ra tới làm cái gì, cũng vẫn không trực tiếp truy quá gốc. Nhưng là này trì trệ trì hoãn, ngư thuyền liền chuyển ra cầu cứu kêu to. Cứu mạng a! Bất lịch sự nha, cứu mạng. Cứ việc cầu cứu kêu to, hiện ra thất kinh, nhưng vẫn cực kỳ dễ nghe, có thể này kỳ chủ người âm sắc mỹ. Đáng tiếc Vũ Phong nghe vậy, không chút nào thưởng thức ý nghĩ, nhất thời minh bạch thị vệ lại ca này nửa đêm chạy đến mục đích, lập tức ra tốc vọt vào ngư thuyền. "Cứu mạng, cứu mạng a." Ngư thuyền chủ nhân vẫn kiên trì cầu cứu kêu to, thị vệ đại ca một bộ không sợ rằng, dấp, chút nào không lo lắng bất ngờ tâm tư. "Ngươi gọi đi, ngươi gọi rách cổ họng, đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Đại gia bên ngoài còn có vị huynh đệ, ngươi gọi đi vào càng tốt hơn." Thị vệ đại ca cười dâm đáng nói rằng. "Huynh đệ của ngươi, không có cơ hội đi vào. Vị cô nương này, còn không cần gọi rách cổ họng. Vũ Phong người còn chưa đến, lạnh lẽo nôn ngữ liền đã truyền vào đi." Lập tức vũ phong nhanh chóng lắc mình mà vào một cái trưởng đao đem ngư thuyền chủ nhân trước kia cầu cứu cô nương đánh mất lập tức chính diện thị vệ đại ca thứ đâu tới tiểu tử giám quản đại gia sự thị vệ đại ca bừng tỉnh nhất thời lạnh lùng quát lên nhân vũ phong mới vừa tiến vào thân tốc liền dường như một đạo quỷ mị vị đại ca này không dám kích động vũ phong đem cô nương kia đánh mất tự nhiên nhân vô tội tránh khỏi biết được chuyện bí ẩn trực tiếp đem đánh mất càng tốt hơn văn thị vệ đại ca nói vũ phong lạnh lùng nói nhà ta trước kia còn do dự phải như thế nào hướng về ngươi ép hỏi thấy ngươi đi ra làm này ác sự nhà ta cũng không cần do dự nữa Vũ Phong luôn ngữ lạnh lùng, vừa như đối với thị vệ đại ca nói, càng như lẩm bẩm lầu đầu nói, lập tức không đợi thị vệ đại ca trả lời, cũng đã nhanh như tia chớp xuất kích, đánh nát thị vệ đại ca tứ chi xương cốt. Ca, ca, ca. A. Người. Thị vệ đại ca kêu thảm thiết đạo, muốn nói ra vài câu lời hung ác, mượn hồng ra tên tuổi đến bả mệnh, mong muốn thấy Vũ Phong lạnh lùng ánh mắt, trong miệng luôn ngựa nhát gan nói ra, chỉ còn liên tục kêu thảm thiết. Vũ Phong truy lúc đi ra, thậm chí suy tư sách lược thời điểm, Đem mục tiêu nhằm vào này mấy đại thị vệ thì liền âm thầm quyết ý cưỡng bức biện pháp, có thể phải như thế nào cưỡng bức tin tức, Vũ Phong vẫn một mực ở do dự. Mà thẩm vấn tin tức biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật. Lúc trước dược cốc hồn độc chiến, hoại hồn đâm cùng siêu hồn thuật, này hai đại hồn đọc bí thuật, hồn đâm còn sử dụng quá mấy lần, siêu hồn thuật còn không sử dụng quá. Dù sao theo, để trong lòng chuẩn tắc, siêu hồn thuật quá mức độc ác, tìm hiểu tin tức không trực tiếp sử dụng, chu diệt mục tiêu không cần sử dụng, liền còn vẫn không sử dụng quá. Lần này cần tìm hiểu tin tức, động tới tương quan ý nghĩ, nhưng vẫn không quyết ý sử dụng. Mà thấy thị vệ đại ca ý đồ làm nhục ngư thuyền cô nương vũ phong liền âm thầm quyết ý trực tiếp đối với cái tên này siêu hồn nhân đi qua tao nộ vũ phong hận giết người đọc bảo đối với đoạt bảo còn có thể khoan dung dù sao thế gian này cường giả vi tôn nhưng đối với giết người đọc bảo vũ phong từ trước đến giờ thiết huyết vô tình mà so với giết người đọc bảo đối với làm nhục nữ tính ác tặc vũ phong càng thêm máu lạnh vô tình chỉ vì mẫu thân đại thủ liền duyên tự ác tặc dâm độc nhân trong này nhân tố vũ phong đánh ngất ngư thuyền cô nương chuẩn bị đối với thị vệ đại ca siêu hồn mà siêu hồn trước trước đem giàn bạt như tha chó chết như thế tha ra tứ chi tận tàn thị vệ đại ca Giang Ngư thuyền ngừng thủy loan khẩu thả ra hai thú cảnh giác bốn phía, Vũ Phong liền tập trung bên ngoài hồn độc, vận chuyển siêu hồn thuật bí pháp, xâm lấn thị vệ đại ca hồn hải bên trong. Thị vệ đại ca linh vũ đỉnh cao, vẹn vẹn nhất cấp hồn độc mà thôi, bây giờ ý chí sa sút, cơ bản không cái gì chống cự. Trong đáy mắt, thị vệ lao đại ý thức ký ức, liền dường như hiện trường biểu diễn như thế, hoàn toàn hiện hiện ra trước mặt. Vũ Phong biết được siêu hồn thuật, nếu như không khống chế xong, sẽ ảnh hưởng chính mình hồn độc, đối với không quá quan trọng tin tức, cơ bản trực tiếp lơ là đi qua, tỉ mỹ tuần tra hồng tam công tử, lần này luyện đan tương quan tình huống. Chương 502, trà trộn vào hồn gia. 26. Quyển thứ nhất chương 502, trà trộn vào hồn gia. Siêu hồn không kinh không hiểm, cứ việc lần đầu sử dụng, nhân hồn độc chuyển thừa không chế, sử dụng liền không chỉ trệ. Ma ngư loan rời sang ngoài trấn, bốn phía đều không kinh động ai, hai thú cảnh giác không bất ngờ, siêu hồn không mạo hiểm kết thúc. Trở siêu xong hồn, tự thân hồn độc trở về bản thể, Vũ Phong ý thức hồi âm, nhất thời lửa giận sông thẳng trong lòng. Người thị vệ này đại ca gia hỏa, vẫn đúng là ác chuyện làm tận, ước hiếp nhược tiểu thị nữ, đàng hoàng nữ tử, giết người đoạt bảo sự càng thường làm. Giết người đoạt bảo đối tượng, càng thường xuyên lựa chọn phụ nữ trẻ em lao tán. Như vậy ác tặc coi như ném vào biển lửa nồi chảo. Nhưng mà, trước mặt không điều kiện như vậy, mà thị vệ đại ca kinh sư hồn, đạo ý chí ngu si, lại để cho tiến vào nồi chảo, đã không có ý gì. Vũ Phong đem cái tên này chu diện, tổng kết Hồng Tam công tử tương quan tình huống, âm thầm nói, "Này Hồng Tam công tử, cấp bách tăng mạnh luyện đan thuật, chính mình suy đoán mục đích gì? Cứ việc đoán ra đại thể, thật là còn không đoán chuẩn." Ông tổ nhà họ Hồng, để van bối con cháu, có luyện đan tiên tư, trong vòng nửa năm hết tốc lực luyện đan, tận lực sâu sắc thêm luyện đan tài nghệ, tốt nhất thi đậu đan sư khiến. Mà thời gian nửa năm đến, nếu như luyện đan trình độ đạt yêu cầu, thì lại mang đi tham gia một vị đan sư tiền bối tiệc mừng thọ, biểu diễn chính mình luyện đan thuật, hy vọng vị tiền bối kia vừa ý. Vũ Phong tổng kết tương quan tình huống, trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc. thị vệ đại ca trong ký ức, biết được như vậy sự tình, còn nhân Hồng Tam công tử lần đầu luyện ra tam cấp đan sư nói ra, theo đệ Hồng Tam công tử ngôn ngữ cực kỳ khẩn yếu cơ hội lần này. Kỳ thực Hồng Tam công tử đối với cái kia đan sư tiền bối tương tự không biết được cái gì, chỉ vì trong nhà lao tổ yêu cầu nói cùng đan sư tiền bối kinh ý, ông tổ nhà họ Hồng bản thân liền đạt thiên cương cảnh, còn có thể để cho sưng tiền bối, mặc dù không phải Chu Thiên Cảnh. sẽ cùng dạng làm thiên cương cảnh bên trong, tuổi tác khoảng cách xa lão quái, mà ông tổ nhà họ Hồng mang vãn bối đi vào, rõ ràng muốn luyện bệ vị kia đan sư tiền bối. Liên hợp tin tức tương quan, mấy đạo ý nghĩ nảy qua, Vũ Phong Âm thẩm suy tư nói, vị kia luyện đan sư tiền bối, có thể hay không cùng mình tra xét, lãnh đợi mục tiêu tương quan. Ý niệm như vậy bốc lên, liền suy đoán khá là hợp thật tình. Dù sao Hồng gia nắm thiên cương cảnh toa chấn, bốn vòng xoay phóng xạ quanh thân, thiên đảo triệu trạch khu vực tới nói, miễn cưỡng làm bên ngoài nhất lưu thế gia, mà Hồng gia lão tổ muốn đan sư, tự nhiên không phải đơn giản thân phận. Ừ. ông tổ nhà họ Hồng, năm tháng trước nói ra yêu cầu. 3 tháng trước Hồng Tam công tử lần đầu luyện ra tam cấp đan dược, mà đến nay cách nửa năm kỳ, chỉ cần hơn 20 nhật, Hồng Tam công tử còn có thể chờ năm ngày thì sẽ sẽ hồng hồ hồng ra bản doanh. Vũ Phong tiếp tục quy nạp, Hồng Tam công tử tương quan tình huống. 3 tháng, liền do một loại tam cấp đan dược. Luyện được 4 loại tam cấp đan dược, đơn thuần năm thiên tư tới nói. Hồng Tam công tử xác thực hơi cao, có tốt hơn luyện đan thiên tư, đáng tiếc nhân thời gian quá ngắn, mà không tập trung luyện chế một loại đan dược, bây giờ luyện chế 4 loại đan dược, đều khó ra tốt hơn phẩm tương. Biết được Hồng Tam công tử luyện đan đại thể tình huống vũ phong kinh thiên tư tốt đồng thời tương tự tiếp cận luyện đan lựa chọn nếu như hồng tam công tử đến tam cấp theo đệ cơ sở luyện đan không cần quá lâu thời gian liền có thể đan sư bên trong dương danh đáng tiếc bây giờ bước vào ngã ba còn như vậy cấp bách luyện đan chỉ có thể lãng phí cả người thiên tư thị vệ đại ca trong ký ức hồng ra con cháu bên trong cộng ba vị lời trẻ luyện đan thiên tư tốt hơn chỉ cần đạt tam cấp luyện đan sư liền có thể trước đi tham gia tiệc mừng thọ đến lúc đó có thể không để tiền bối vừa ý ông tổ nhà họ hồng liền không cách nào quản mà theo đệ hồng tam công tử ý nghĩ của chính mình tới nói bây giờ luyện đan thuật miễn cưỡng phù hợp lao tổ yêu cầu nhưng thực tế rõ ràng luyện đan thuật ngược quá còn lại hai vị cứ việc còn lại hai vị xuất từ bản chi có thể đến vị tiền bối kia trước mặt hồng gia thân phận liền không có tác dụng trong này nhân tố tương tự để hồng tam công tử cấp bách luyện đan nếu như không cách nào so qua trong nhà cùng thế hệ làm sao có thể cùng với dư con cháu thế gia so với đích truyền thân phận tương tự để hồng tam công tử nạo, dĩ nhiên là tranh cường hào thắng mà hồng tam công tử lượng lớn luyện đan lựa chọn luyện tập dự thảo trong nhà không cách nào cùng lãng phí liên đến này thủy loan chấn giao dịch dù sao lựa chọn đa dược tam cấp bên trong so sánh dễ dàng lựa ra dược thảo tiểu lĩnh sơn mạch trung bình thấy quy nạp thanh đại thể tình huống vũ phong trước kia trà trộn vào hồng gia sách lược liền có thể thực tế chấp hành trà trộn vào hồng gia sách lược suy tư thì nghĩ ra một ít trong đó thích hợp nhất bảo hiểm liền dịch dung hồng gia một vị nhân viên trực tiếp trà trộn vào hồng gia bên trong bây giờ đem thị vệ đại ca chu diện liền chính xác thế thân vị trí biết được thị vệ đại ca cùng hồng tam công tử thở nhỏ chơi đại giao tình trà trộn vào hồng gia càng tốt hơn Kỳ thực thị vệ đại ca làm ác chủ yếu dựa thế giới gần người. Mượn tức Hồng Tam công tử thế. Nhân trong này duyên cớ, cứ việc Hồng Tam công tử không quá sâu ác tích, Vũ Phong vẫn đối với hắn không có gì hay ý nghĩ. Vũ Phong dịch dung đổi hình, liên vì là thị vệ đại ca giăng dấp, tự nói, chính mình coi như người thị vệ này đại ca, đại danh cứ gọi Hoàng báo, tra trộn vào hồng gia đi. Hả? Cái nào nơi quyết gì đó? Vũ Phong kiểm tra tự thân, cái nào nơi dịch dung không thích hợp, lập tức vốn một cái đại não, thầm nghĩ, quần áo, y phục của chính mình, hồng gia thị vệ trang phục, cơ bản duy trì thống nhất. Tìm ra không thích hợp duyên cớ, Vũ Phong không đi thoát thị vệ đại ca huyết ý đi, trước đem nhận chứa đồ mang tới. tra xét trong đó vật phẩm liền tìm ra mấy bộ trang phục mà thị vệ đại ca tàng khu thì lại trực tiếp lấy ra một loại giật thủy đem hoàn toàn tiêu trừ hóa đi lão ngũ lão ngũ con mẹ nó ngươi lao tử để ngươi bảo vệ tốt con mẹ nó ngươi làm sao lừa biếng đem chính mình hóa trang được vũ phong đến một vị khác thị vệ bên người đem tự ngất xỉu bên trong đá tỉnh còn hiêu chưa mắng cứ việc đều là thị vệ có thể cùng hồng tam công tử tư giao hồng báo hoàn toàn không đem còn lại năm vị để ở trong mắt đối với vị này hết sức định bợ chính mình lão ngũ càng không chút nào sắp mặt tốt muốn dùng thời điểm liền gọi đến vô dụng thời điểm mắng xa một chút đại ca ngươi ta, lão ngũ tỉnh lại, còn không làm thanh tình hình, mơ hồ nói rằng, cái gì ngươi nha ta, mau mau chuẩn bị đi trở về. vũ phong dịch dung hồng báo, hoàn toàn đóng vai thật nhân vật. đối với lão ngũ hơi giận quát lên, há, cố gắng, trở lại. lão ngũ bừng tỉnh, theo sát hồng báo rời đi, một bộ tiểu đệ răng dấp, lập tức lại một mặt tiệt tường, nói hỏi, đại ca, vừa thoải mái không? thoải mái ngươi mẹ, người còn không thấy ngải nói, con mẹ nó ngươi làm sao cha xét, cái kia thuyền dễ gẳng bản không ai, lão tử tìm khắp toàn bộ thuyền, liền tiểu nữu ảnh đều không thấy, đi ra liền thấy tiểu tử ngươi lười biếng. vũ phong phấn hồng báo. nhất thời liên tục quát mắng, lão Ngũ không làm thanh tình hình, có thể thấy được lao Đại tràn ngập tức giận, thức thời không hỏi thêm gì nữa. Giả Hồng Báo cùng Lão Ngũ lặng yên về khách sạn sân thị, gác đêm ba vị tự nhiên biết rõ, có thể Hồng Báo sự không ai dám quản, hết sức không nhìn Hồng Báo cùng Lão Ngũ ra vào, nhắm một mắt mở một mắt liền đi qua. Vũ Phong giả trang Hồng Báo, biết được cái tên này tính cách, nếu như thường ngày đi ra, trực tiếp liền lấm lấm liệt liệt đi vào, nhưng hôm nay em ngại cái kia lao đầu, vì vậy sẽ hiện ra cẩn thận chút. Mà lão đầu phụ trách Hồng Tam công tử an toàn, từ trước đến giờ không quản sáu đại thị vệ sự, Vũ Phong đối với này cũng không cái gì lo lắng. vũ phong liền trực tiếp tiến vào sân dù sao các lượt thủ vệ sự đồng dạng muốn phụ trách thời gian còn chưa tới chuẩn bị trước tiên đi nghỉ ngơi Trước, tiền bối được vũ phong đến sân nội môn khẩu thì địa nguyên đỉnh cao lao đầu đột nhiên đi ra vũ phong trong lòng kinh ngạc đồng thời nhanh chóng nói vân an giả ra hồng báo nên hiện ra sắc mặt nhân hồng báo bản thân e ngại này lao đầu có chút hoang mang cũng không có gì hả địa nguyên đỉnh cao lao đầu nhìn chăm chú vũ phong một trận tra xét tổng phát hiện cái gì kỳ quái có thể một mực không cách nào làm thanh nói ra được vũ phong trong lòng rùng mình âm thầm suy tư nơi nào có ngoài ý muốn, dù sao bây giờ địa nguyên tiền kỳ sử dụng dịch dung đổi hình bí pháp, tất nhiên muốn tiên cương trung kỳ cao hơn toàn thể lại cảnh, có thể tra xét ra dịch dung dấu hiệu. mà này lao đầu chỉ địa nguyên đỉnh cao, tất nhiên không cách nào nhìn ra cái gì. đọc đến những tình huống này, vũ phong nhất thời an lòng thản nhiên, cố tình mơ hồ nhìn phía lao đầu, lơ lơ lo sợ không dám chủ động nói cái gì. lại như ban đêm đi ra ngoài tao lao đầu biết được, một bộ sợ sẽ truy cứu chức trách rằng dốc, thân là hồng gia thị vệ, liền phải làm tốt thị vệ sự. ban ngày thay phiên nghỉ có thể tự do sắp xếp, ban đêm nhất định phải cẩn thận chút. công tử chỉ cần mấy ngày liền phải đi về, mấy ngày nay càng thêm chen chốt lao đầu cũng không tức giận nhàn nhạt nói vài câu yêu cầu liền trực tiếp trở về chỗ tối vũ phong nhàn nhạt thở một hơi đối với lao đầu rời đi nơi cuối cùng hiển lộ hết hổng báo kính ý cùng ý sợ hãi lại nhẹ nhàng về chỗ ở của chính mình cũng còn tốt này lao ra hỏa không phát hiện cái gì vũ phong về nơi ở trong lòng âm thầm may mắn thầm nghĩ lập tức suy tư nơi nào hiện ra mầm họa âm thầm suy tư nói chính mình dịch dung đổi hình tất nhiên không cái gì bất ngờ nếu như muốn nói mình không làm tốt sự tình làm mấy mùi cùng khí cơ cái kia Lão ra hỏa tra xét chính mình thì mùi không rõ ràng động tĩnh hiển nhiên không cái gì đặc thù bản lĩnh đến cha xét nhỏ bé mùi bài trừ mùi khả năng thì lại làm khí cơ duyên cớ một ít khá mạnh lao quái mặc dù không khóa lại mục tiêu khí cơ có thể thường xuyên tiếp xúc sẽ quen thuộc hồng báo khí cơ tràn ngập khát máu dâm đẳng, mà tự thân khí cơ ngoại trừ thiết huyết một mặt thì lại cho thấy dương cương khả năng liền những thứ này để lao đầu ngạc nhiên nghi ngờ vũ phong âm thầm suy đoán nói lao gia hỏa không cha xét ra cái gì dù sao chỉ địa nguyên đỉnh cao đối với ẩn nấp khí cơ còn không cách nào cha xét chuẩn xác mà chính mình lúc đó vô bi vô hỉ không rõ ràng khí cơ tiết ra ngoài có thể như quả muốn giao chiến mặc dù sử dụng hồng báo linh khí cùng kỹ xảo giống như mình muốn mô phỏng theo khí cơ suy đoán ra lão đầu cha xét duyên cớ vũ phong liền âm thầm cảnh giác chính mình Luân đến thay ca thì vũ phong dẫn dắt lao tam lao ngũ đi thay thế lao nhị lao tứ lao lục gác đêm chức trách sáu đại thị vệ tụ tập đều không phát hiện cái gì lao đầu không phát hiện cái gì sáu đại thị vệ càng không cần lo lắng mà mấy ngày nay đến hồng tam công tử mê mội luyện đan không chú ý bên người tình huống mặc dù phát hiện hồng báo biến hóa tương tự không tâm tư chú ý theo để nói như vậy chính mình trà trộn vào hồng gia sách lược đã không bất ngờ thực thi chính mình chỉ cần cẩn thận chút liền không cần lo lắng cái gì vũ phong âm thầm suy tư nói muốn trà trộn vào hồng gia chủ yếu đã lừa gạt bên người quen biết còn lại tình huống đều không cần lo lắng chưa xong con tiếp Quy một chương 500, trăm dự thảo đổi đan Quyền thứ nhất chương 500, trăm dự thảo đổi đan được biết hồng gia tình huống mà không tương quan đánh dấu tự nhiên sẽ để cho liên tưởng mà này liên tưởng liền tiềm thức hướng về thiết tưởng đối đầu lãnh đợi thế gia tương quan suy nghĩ dù sao lần này thăm dò thì chỉ có muốn cảnh giác lãnh đợi mục tiêu đương nhiên như vậy liên tưởng vẹn vẹn nô ra, liền rất nhanh biến mất. dù sao hồng gia tình huống, khó cùng lãnh đợi suy đoán tương xứng hợp. vũ phong suy đoán chỗ này đầm lấy mang, khả năng do khá mạnh lãnh đợi tông môn cùng thế gia thống trị, liền nhân mặt ngoài không khá mạnh khống chế, cùng vật tư tình huống không cách nào ngang nhau. mà hồng gia tình huống, chỉ thiên cương cảnh tỏa chấn, khó phù hợp khá mạnh lãnh đợi yêu cầu. liền thiên cương cảnh tỏa chấn, hoàn toàn không có cách nào chấn thủ chỗ này đầm lấy mang, chớ nói chi là kiêm quản tiểu lĩnh sân mạch, liền nắm mạnh yếu so sánh tới nói, liền có thể trước đem hồng gia bài trừ. nay hồng gia, không phải chính mình cảnh giác lãnh đợi ra, có thể này hồng gia tình huống.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 bây giờ ý chí xa sút cơ bản không cái gì chống cự. trong nay mắt, thị vệ lao đại ý thức ký ức, liền dường như hiện trường biểu diễn như thế, hoàn toàn hiện hiện ra trước mặt. vũ phong biết được siêu hồn thuật, nếu như không khống chế xong, sẽ ảnh hưởng chính mình hồn độc. đối với không quá quan trọng tin tức, cơ bản trực tiếp lơ là đi qua. tỉ mỉ tuần tra hồng tam công tử, lần này luyện đan tương quan tình huống. quy một chương 502, trăm trà trộn vào hồng gia. Quyển thứ nhất chương 502, trăm trà trộn vào hồng gia. siêu hồn không kinh không hiểm, cứ việc lần đầu sử dụng, nhân hồn độc truyền thừa khống chế, sử dụng liền không trì trệ.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 Vũ Phong Âm thẩm suy tư nói, vị kia luyện đan sư tiền gói, có thể hay không cùng mình cha xét, lãnh đời mục tiêu tương quan. Ý niệm như vậy buông lên, liền suy đoán khá là hợp thật tình. Dù sao Hồng gia, năm thiên cương cảnh tọa trấn, bốn vòng xoay phóng xạ quanh thân, thiên đạo chiếu trách khu vực tới nói, miễn cưỡng làm bên ngoài nhất lưu thế gia, mà Hồng gia lão tổ muốn lệnh bợ luyện đan sư, tự nhiên không phải đơn giản thân phận. Ừm. Ông tổ nhà họ Hồng, 5 tháng trước nói ra yêu cầu. 3 tháng trước Hồng Tam công tử lần đầu luyện ra tam cấp đan dược, mà đến nay cách nửa năm kỳ, chỉ cần hơn 20 nhật, Hồng Tam công tử còn có, có thể chờ năm ngày.